Có một cái tàng bảo địa phương, Thúy Hoa điều chỉ nguyện ý mang theo miêu Thúy Hoa cùng cố An An qua đi, những người khác cũng không có như vậy đại lòng hiếu kỳ, ở cái này cũ xưa tứ hợp viện bên trong hối hả ngược xuôi thời gian lâu như vậy, trên người cũng dính không ít dơ bẩn, cố nhã cầm cùng trượng phu một khối đi nhà bếp nấu nước đi, cố bảo điển cùng cố hướng văn còn lại là phụ trách đem đêm nay muốn ngủ chăn phô hảo, từng người có từng người phân công. Miêu Thúy Hoa trong lòng kỳ thật rất có chuẩn bị, Nàng tương a ông trời cho trong nhà nhiều như vậy chỗ tốt, còn không phải là vì cấp chuyện này là một cái trải chăn sao. Hắn lao nhân ra nhất định là nghị an an lớn, cũng nên thành thân, của hồi môn nếu là thiếu, về sau như thế nào ở nhà dựng thẳng eo, nói lấy chuyện này, nàng cũng chỉ là cái nguy trang. Thúy hoa điểu cái này điểu đại tiên cuối cùng mục đích là vì đem ông trời trước tiên chuẩn bị tốt của hồi môn đưa đến an an trong tay. Nàng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không ngươi nói trước kia cũng trước nay không nghe điều nói qua nó cái này lai lịch à, như thế nào liền an an thượng đại học, cùng thòng diễn kia hải tử chỗ thượng đối tượng, này bút bảo bối liền toát ra đầu tới, vẫn là như vậy vừa khéo liền ở chúng nó mua cái này trong viện. Kỳ thật này hết thảy đều là ông trời dụng tâm lương khổ à. Lao thái thái ở trong lòng hung hăng thở dài, nếu không phải người trong nhà như vậy vô dụng, dùng đến ông trời lần lượt cấp chỗ tốt sao. Thật sự là quá phiền toái hắn nhật lý vạn cơ láo nhân ra. Cố An An cũng không biết nói nãi nãi trong lòng lại sướng như vậy vừa ra tuồng, chỉ là tò mò Thúy Hoa bảo bối rốt cuộc đều giấu ở địa phương nào. Ngắm lại trong phòng này nhất góc xó xỉnh người bình thường đều không thể tưởng được tàng bảo địa đều bị nó thả đồ vật, những cái đó địa phương bọn họ cũng đều phiên, trừ cái này ra, cái này tứ hợp viện bên trong còn có cái nào địa phương thích hợp chôn giấu bảo bối đâu. Thúy Hoa Điểu lập tức mang theo các nàng bay đến nhị tiến viện thư phòng. Này gian nhà ở nghe nói năm đó là lão quận vương thường đái phòng. Lúc trước tu sửa cùng bố trí cũng là nhất rộng mở xa hoa. Lúc trước hắn hậu nhân sau khi rời khỏi, đem sở hưu đăng giá đồ vật đều thu nạp đi rồi. Một bộ tranh chữ linh tinh đồ vật cũng chưa lưu lại. Rồi sau đó tới cái kia chủ nhà hậu nhân, cũng chính là đem phòng ở bán cho cố ra kêu nhậm chủ nhà cảm thấy này quận vương trong phòng khả năng sẽ có một ít có. Chứa cạn bã phong kiến ý vị đồ vật, đem bên trong đồ vật đều cấp dọn trống không, trên tường cây cột thượng một ít khắc họa cũng đều cấp ma bình. Giờ phút này đi vào, chính là trống giống, chỉ còn vài lần tường đá phỏng, duy độc dư lại hai cái cậy sách, đều là bởi vì là chân bóng vật liệu gỗ chế tạo, phía trên không có một chữ, một bộ họa, lúc này mới bị lưu lại. Cô An An nhìn nhìn bốn phía, trong lòng có chút tò mò, như vậy nhà ở nơi nào có thể tàng bảo bối. Vẫn là giống một ít phim truyền hình diễn giống nhau, kỳ thật cái này địa phương còn có mật hết Chính là kia cũng không đúng kính à, nghe Thúy Hoa cách nói, Lão Quận Vương lúc trước còn là tồn tại, nếu là nơi này thực sự có cái gì bảo bối, không đạo lý lúc trước đem phòng ở bán đi thời điểm, còn đem bảo bối giấu ở trong mật thất ta. Miêu Thúy Hoa lại cái gì đều không lo lắng, nàng biết, ông trời đều sẽ bố trí tốt, nàng chỉ cần chờ xem bảo bối liền thành, chính là như vậy tự tin. Trước kia điều đều là cùng lao chủ nhân cùng nhau đi vào. Thúy Hoa bay đến một cái kệ sách trước, có chút thương cảm nói đến, phía trước đối với 49 thành này đoạn ký ức, kỳ thật nó đã thật lâu không có nghĩ tới. Rốt cuộc ly lúc trước cùng lao chủ nhân ở thời điểm đã qua đi như vậy nhiều năm, thẳng đến lại lần nữa bước vào cái này địa phương, nó mới phát hiện, kia đoạn ký ức không phải bị quên mất, mà là bị thật sâu chôn ở đáy lòng không muốn nhớ tới. Cô An An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thương cảm Thúy Hoa điểu, sớm nhất đầu của nó phát bị vô duyên vô cơ cạo quang lần đó, Thúy Hoa đều không có như vậy thương tâm quá. Bất quá Thúy Hoa tóm lại vẫn là Thúy Hoa, thực mau liền từ hơi tinh thần sa suốt không khí chung đánh lên tinh thần. Đêm này hai cái kệ sách cấp đẩy ra. Thúy Hoa là một con chim là không có như vậy đại sức lực, trước kia mỗi lần tiếng cái kia mật thất, nó cũng là lao chủ nhân cùng nhau. Cô An An cùng miêu Thúy Hoa tò mò tiến lên hoạt động kia kệ sách, cũng không phải đặc biệt trầm, hai người hoạt động còn tính nhẹ nhàng. Kệ sách phía sau chính là bình thường tường đá, chỉ là để sát vào cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện dọc thạch gạch xây phùng trung, có mấy cái tường phùng có vẻ có chút quái dị, tựa hồ cũng không phải như vậy kín mít hợp phùng. Thúy Hoa điểu dựa vào mặt đất cùng mặt tường cái kia góc nhẹ nhót, ở nhảy đến mỗi một cái gạch thượng thời điểm, hướng tới cô An An hô một tiếng. Làm nàng ở phía trên dùng sức dấm một chân, lúc này cô An An cũng tin tưởng, này tường đá phía sau sợ không phải thật sự có phòng tối. Nàng chiêu thúy hoa điểu lời nói dùng sức dấm đi xuống, này thạch gạch là bông lỏng, phía dưới tựa hồ có cơ quan, chỉ thấy nàng đem kia thạch gạch dấm hạ sau, tường đá liền phát ra sản sạt hoạt động thanh, nguyên bản mật hợp tường đá bỗng nhiên vỡ ra, hình thành một đạo cửa đá, phía sau nhất nhất cái ước 60cm trưởng khoan không gian phía dưới là trống không, tôi ôm vọng không thấy đế, chỉ có một cây thang, vẫn luôn thông hướng phía dưới. Nay vẫn là cái hầm A nhiều năm như vậy không ai đi vào, sợ là đến hảo hảo thông trong chốc lắc khí. Miêu lão thái ngồi sổn xuống thân chiều phía dưới nhìn lại, cầm đèn tin chiếu chiếu, bởi vì cửa động tiểu, cũng xem không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy thư phòng này phía dưới tựa hồ là đảo giống hầm, cũng không biết rốt cuộc nơi này đầu ẩn giấu chút cái gì, như vậy thân bí. Bởi vì bên trong không khí loãng, yêu cầu thông một lát phong lại đi xuống, hai người một chim liền ở phía trên chờ. Nơi này đầu cất giấu đồ vật ban đầu lao quận vương không có làm người lấy đi sao. Cô An An nghĩ Thúy Hoa Điểu nếu sẽ mang các nàng lại đây, kia nhất định là bởi vì khẳng định nơi này đầu còn có thứ tốt, chính là suy bụng ta ra bụng người, phòng ở đều phải bán, đời đời con cháu đều phải chạy nạn đi, này bảo bối vì sao không mang theo đi đâu. Nếu là bởi vì lo lắng mục tiêu quá lớn, sợ mấy thứ này ở chiến loạn thời điểm giữ không nổi, kia cũng nên một lần nữa cho bọn hắn rời đi cái an toàn địa phương, mà không phải theo bán phòng thời điểm một khối đưa ra đi à nói như vậy về. Sau nếu là muốn đem này bảo bối lấy về tới, chẳng phải là liền nhà ở đều vào không được. Còn không phải kia thuốc viện làm hại. Thúy Hoa Điểu có chút ủ rũ ngồi xổm ngồi dưới đất, về vải đỉnh đầu kia mấy tỏa ngốc mau đều rũ xuống tới. thuốc viện. Cô An An không hiểu như thế nào liền cùng thuốc viện xả đến một hối. Khi đó, 49 thành có uy tín danh dự đều thích chịu mấy khẩu, lão chủ tử cũng không ngoại lệ, kia đồ vật không tốt, chính hắn trong lòng cũng biết, chỉ là lúc ấy hắn tuổi tác đã lớn, tuổi trẻ thời điểm đánh giặc lưu lại ám thương, chỉ có ở chịu thuốc viện thời điểm mới có thể hơi chút giảm bớt một ít, chờ biết kia đồ vật nguyên lai nguy hại như vậy đại thời điểm, hắn đã không rời đi thuốc viện. Thúy Hoa nhớ tới liền thương tâm. Nghe nói kia thuốc viện là mễ tử người bắt kỳ đưa lại đây, nó ở đi Mễ tử quốc thời điểm riêng tùy chỗ đại tiểu tiện, chuyên hướng nhân thân phía trên liền, coi như là cho chủ tử báo thủ. May mắn nó không giảng phía sau kia đoạn lời nói, bằng không giờ phút này xây dựng bi thương bầu không khí chỉ sợ là phải bị đánh vỡ. Lúc trước chuẩn bị rời đi 49 thành là phúc tấn cùng tiểu chủ tử y tứ, khi đó lao chủ tử thân thể đã rất kém cỏi một ngày bên trong có ban ngày đều là ngủ. Những cái đó tiểu A ca tiểu khanh khách vì lao chủ tử lưu lại vài thứ kia, đều mau tranh thành mắt gà tròi, làm cho lao chủ tử mặt cũng chỉ là khắc khẩu, đều không có một người quan tâm thân thể hắn rốt cuộc thế nào, khi đó cũng chỉ có ta cùng như hoa còn mỗi ngày bồi thanh tỉnh khi lao chủ tử trò chuyện, rốt cuộc khi đó lao chủ tử mau. Không được, hai chúng ta chỉ điểu cũng không ai phản ứng. Đã từng ký ức càng ngày càng rõ ràng, Thúy hoa điểu nhịn không được hướng tới An An ngồi xổn phương hướng xây dịch dựa vào an An chân trên lưng ngữ mang ngạ nào lao chủ tử trái tim băng giá cảm thấy chính mình này đó Hải tử đều là bạch Nhã lang, còn không có ta cùng như hoa hai cái tiểu súc sinh tới Hảo hắn cho rằng chúng ta là có linh tính điểu, hắn kia gian mật thất trừ bỏ lao chủ nhân chính mình cũng chỉ có ta cùng như hoa biết hắn nói về sau ta tìm được tân chủ nhân liền mang theo hắn tới nơi này bên trong bà bối cũng coi như là ta cùng như hoa về sau sinh hoạt phí. Nghĩ đến lao chủ tử đãi nó hảo, thúy hoa nhịn không được gào khóc lên, nơi nào còn có vừa mới treo trọc cố kiến nghiệp một hồi tốt đẹp tâm tình. Cô An An không biết bên trong nguyên lai còn có chuyện như vậy, kia lão quận vương cũng là kỳ nhân, trước kia liền nghe nói nước ngoài có chút phú hào đem sùng vật đương hải tử dưỡng, lâm thời thời điểm đem di sản đều để lại cho những cái đó sùng vật, không nghĩ tới láo quận vương cũng làm như vậy. Bất qua thúy hoa cùng như hoa trừ bỏ bề ngoài, kỳ thật thượng tâm trí cùng thường nhân cũng không có gì khác nhau, càng chuyện quan trọng chúng nó trời sinh tính đơn thuần, tuy rằng ngẫu nhiên nịch. Ngợm gây sự, còn là không chê ở một cái trình độ bên trong, như vậy đáng yêu tiểu sinh linh, sợ là không ai sẽ không thích. Trừ bỏ nàng ba, cô An An nghĩ vừa mới ba bà kia đáng thương biểu tình. Vớt ra, cô An An nghĩ chính mình có phải hay không nên hảo hảo an ủi một chút điều. Kết quả Thúy Hoa chính mình liền cùng không có việc gì điểu giống nhau. Rồi đầu hướng ngầm giò xét tìm tòi, hơi mang hưng phấn hỏi, có phải hay không có thể đi xuống tìm điểu bảo bối. Ngạch, ngươi không khổ sở sao? Cô An An cẩn thận hỏi. Khổ sở, điểu hảo khổ sở A. Thúy Hoa tiếp theo gào khóc, với cánh bay đến cô An An trong lòng ngực, cho nên về sau có thể làm điểu mỗi ngày ăn hai cái thiêu vì sao? Quả nhiên thúy hoa tồn tại chính là vì đánh vỡ sở hữu cảm động cùng bi thương, thứ này hoàn toàn liền không cần nhân ra đồng tình A. Miêu thúy hoa không biết từ nơi nào tìm tới một cây ngọn đến, cột lên dây thường điểm thượng hỏa chậm dai phóng tới phía dưới đi, nhìn vật dễ cháy hảo hảo thiêu lúc này, liền biết phía dưới không khí hẳn là đi vào không sai biệt lắm. Cô An An trước đi xuống, thuận tiện thí nghiệm một chút này cây thang còn rắn chắc không này hầm độ cao cũng không tính quá cao, mặc dù ngã xuống đi phòng trừng cũng ra không được chuyện gì, chỉ là lao thái thái không giống nhau, nàng tuổi lớn, kẽ ngã kia cũng không phải là đùa giỡn. Cô An An bắt tay đèn tin đừng ở bên hông, cẩn thận dấm lên cây thang đi xuống, kia cây thang là gỗ đặc, mặc dù qua nhiều năm như vậy, như cũ thực rắn chắc, xác định này cây thang không thành vấn đề sau, nàng khiến cho nãi nãi xuống dưới, chính mình còn lại là ở một bên nhìn nãi nãi, đôi tay hư đỡ ở bên cạnh, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Chờ đến đều xuống dưới, mới có tâm tình hảo hảo xem xem cái này hầm. Không có phim truyền hình trung khoa trương cả phòng vàng bạc trâu đáo hình ảnh, rốt cuộc kia chỉ là cái lao quận vương, cái này nhà kho bên trong cất giấu cũng chỉ là hán thiếu bộ phận thích nhất bảo bối, đa số đồ vật vẫn là ở quận vương phủ nhà kho bên trong. Tầng hầm ngầm không lớn, cũng liền bốn mẹ vương lớn nhỏ, bốn phía cùng mặt đất đều là dùng thạch gạch xây lên, cho nên cũng không có gì lao thử linh tinh đồ vật. Có cô An An cũng không sợ, nàng chính là có thể thao tác tiểu động vật nữ nhân. Trong phòng chỉ có 3 cái đại dương gỗ, mỗi cái cái dương đều không lớn, vừa lúc có thể vây quanh được. Mấy cái cái dương đều bị hảo hảo đặt ở một chương án thư phía trên, trừ cái này ra, bên cạnh còn có một cái cẳng chân cao thư thùng. Bên trong trang mấy bức cuốn tốt họa, có lẽ là lo lắng hầm bị ẩm duyên cớ, mỗi một cái bức họa cuộn tròn bên ngoài đều ôm kín mít giấy dai, chỉ là không mở ra xem qua. Cũng không biết bên trong rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Miêu Thúy Hoa trước mở ra trong đó một cái hộp, to như vậy hộp bên trong liền trang một chồng ngân phiếu cũng mấy cái dùng giấy cuốn trang lên viên đầu to, phỏng trưng này đó là lão quận vương tiền riêng, chỉ tiếp, trừ bỏ viên đầu to có thể dùng làm bạc sức, nhưng cái đó ngân phiếu đã sớm đã không đáng giá tiền. Cô An An nhưng thật ra biết lại quá vài thập niên, mấy thứ này đều có thể quá đổi làm đồ cổ bán. Tuy rằng giá trị không được đồng tiền lớn, chính là tổng không thể xem như không đáng một đồng. Tính tính toán, này quận Vương 4 riêng thật đúng là rất nhiều, ngân phiếu mặt giá trị lớn nhất 100 lượng, nhỏ nhất 10 lượng, ước chừng có gần 5.000 lượng đâu. Này ở Thanh Triều cũng coi như là một bút đại sổ mục, viên đầu to cũng rất nhiều, ước chừng 200 khối, đặt ở trong dương nặng chiếu. Trừ cái này ra, trong dương còn có một cái dương nhỏ, nơi này đầu đồ vật liền đăng giá. Suốt một dương ca chiến bé, tổng cộng 20 điều, chỉ là này đó hoàng kim, liền cũng đủ lại mua mấy cái đại viện tử. Miêu lão thái ở trong lòng cảm thán một câu ông trời theo không kịp trào lưu, hẳn là đem kia cái gì ngân phiếu cùng viên đầu to đều đổi thành vàng mới đúng không? Chỉ là này ý niệm vừa ra, nàng liền chạy nhanh cáo tội, ông trời là nàng có thể bố trí. Mấy thứ này lấy không ra đi, muốn chọc phiền thoái, cũng may trong nhà cũng không thiếu tiền, nơi này khá tốt. Liền tạm thời trước lưu lại đi. Miêu lão thái đối với bảo bối ngoan ngoắn nói đến. cố An An gật gật đầu, đánh tiếp khai cái thứ hai cái dương. Như thế nào đều là cục đá. Miêu thúy hoa buồn bực, bất quá lần này nàng không dám ở trong lòng nói thầm. Ông trời cấp cục đá, kia cấp nhất định cũng không phải giống nhau cục đá. Cô An An cầm đèn tin hướng trong dương một chiếu, nguyên bản bình thường hòn đá, cư nhiên biểu hiện ra một ông lục ý, nàng lấy ra trong đó một khối cẩn thận nhìn lên. Nguyên lai like những cái đó đều là ngọc thạch, vẫn là đều khai một nửa khoáng thạch, bên trong ngọc liêu đều là thật tốt. Nghĩ đến kia lão quận vương vẫn là cái ái ngọc, cư nhiên vơ vét như vậy nhiều ngọc liêu, ước chừng một cái dương. Bên trong đại khái có mười mấy khối bàn tay đại ngọc liêu, trừ bỏ thường thấy băng màu xanh lục Còn có mấy cái hôn loạn này màu đỏ cùng màu tím, cô An An cũng không biết này lại là cái cái gì cách nói, nhưng là có thể làm lão quận vương phong tới nơi này. Tuyệt đối không phải là cái gì vật phạm. Này dương, này dương là điệu bảo bối. Thúy hoa sáng sớm liền ngồi ở một cái khác cái dương thượng, kia lão quận vương thật đúng là sùng nó, chuyên môn ở chính mình trong bảo khố đầu còn cho nó thả một cái giống nhau như lúc cái dương tới tàng bảo. Miêu thúy hoa cùng cố an an giúp đỡ mở ra, tương so với lao quận vương thu nạp chỉnh tề bảo vật, nơi này đầu đồ vật liền có vẻ có chút rối loạn, vẫn là thúy hoa điệu tập tính, cái gì đẹp đều thích hướng trong đầu điêu. Lớp lánh lượng lượng tràn đầy bày một cái dương Đột nhiên gian thật là có ti vi thượng Cái loại này khai bảo dương cảm giác Bên trong rực rỡ muôn màu Đôi mắt đều mau xem hoa Cấp an an, cấp hoa hoa Tất cả đều mang lên Nơi này đầu cất dấu đều là thúy hoa Từ phúc tấn Khanh khách trong tay Hám hại lừa gạt tới trang sức Tất cả đều là bị lão quận vương chứng thực Quá thứ tốt Này đó thứ tốt nó đều giấu ở cái này trong mặt thất Bởi vì nó chính mình cũng biết lao chủ tử tàng đồ vật địa phương, kia nhất định là an toàn nhất địa phương. Thàng ngoan ngoãn. Miêu Thúy Hoa chưa từng thấy quá nhiều như vậy bà bối, mặc kệ nàng có đáng giá hay không tiền, chính là kêu lẻ sáng bãi một đống, là cái nữ nhân đều thích ra. Cái này hảo, đều cấp chúng ta an an đương của hội môn, về sau ngươi chính là gì cũng không dám, mai đều không cần lo lắng ngươi bị đói đông lạnh chứ. Miêu Thúy Hoa vô vô ngực, này ông trời thật sự là quá cẩn thận, Thật là thiếu cái gì tới cái gì A. Nhiều như vậy đồ vật ta nơi nào mang lại đây à? Nói ấy, ta xem cái này đẹp, nhất thích hợp người. Cô An An không dám lấy những cái đó nạm đá quý nạm ngọc, chỉ là chọn lựa ra một đôi phân lượng 10 phần, thủ công lại tinh xảo tới cực điểm vòng tay cấp mãi mãi mang lên. Không phải nàng keo kiệt, mà là lúc này mang vài thứ kia mang xuất sắc, hơn nữa lao nhân ra thích nhất, vẫn là loại này phân lượng 10 phần kim sức, mang lên đi phú quý cực kỳ. Nàng bảo đảm, ngại nếu là đeo này đối vòng tay về quê, chính là ở nàng những cái đó lao tỉ mội trước mặt khoe khoang suốt một năm. Miêu thúy hoa cao hưng cháu gái hiếu thuận, cũng không chối tử, rốt cuộc nàng cũng là thật sự thích này đại kim vòng tay. Ở nàng xem ra, này đó đều là An An, nàng liền sấn tồn tại thời điểm mang khoe khoang mấy năm, chờ nàng dối chân, vẫn là để lại cho An An, như vậy xem ra, mang nhưng thật ra cũng không ngại sự. hôm nay việc này Chúng ta ai cũng không nói đi ra ngoài, cái này địa phương, cũng chỉ có thể chúng ta mấy cái biết. Miêu Thúy Hoa dặn dò cháu gái vài câu, nàng thật cũng không phải hoài nghi chính mình nhi tử tôn tử, chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này hầm bên trong bảo bối có thể so hôm nay Thúy Hoa tìm ra những cái đó giải rác đồ vật cao nhiều. Cô An An nhưng thật ra có chút do dự, rốt cuộc này một đời người trong nhà đều là hòa thuận vui vẻ, nàng cũng không ngại hòa thân người chia sẻ này bút tài phú. Đây là điều cấp an an cùng Hoa Hoa, chỉ cấp an an cùng Hoa Hoa. Thúy Hoa ở bên cạnh nhảy nhóc nói, xem bộ dáng thực tán thành miều Thúy Hoa đề nghị. Ngại biết ngươi tưởng cái gì, dù sao hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền, Thúy Hoa đều còn lấy ra như vậy nhiều bảo bối đâu, tẫn đủ hảo chút lan lộn. Người hai cái ca ca có tay có chân, tương lai hết thể chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình tránh, chờ đến thật sự là có cái gì khó khăn, yêu cầu tiền thời điểm. Ngươi lại lấy ra một số tiền tới giúp bọn hắn mãi cũng không phản đối. Ngãi ngãi nói thuyết phục cô An An, đột nhiên đã phát một bút tiểu tài còn không có cái gì, đột nhiên trời ráng một bút tiền của phi nghĩa, này đối người tới nói chính là một cái không nhỏ khiêu chiến, nàng cũng không hy vọng tăng trưởng người trong nhà tính chơ, rốt cuộc sinh hoạt quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình đôi tay. Nàng tin tưởng chính mình đại ca nhị ca, có thể bằng vào thực lực của chính mình ở cái này niên đại tranh thủ đến chính mình một vị trí nhỏ, rốt cuộc lại qua mấy năm, liền sẽ là một cái tốt nhất giao tranh thời đại. Đến nỗi này đó bà bối, tương lai đều là có thể tăng giá trị, trừ bỏ một ít hoàng kim linh tinh đồ vật có thể rời tay thay đổi thành bất động sản, mà khác đồ cổ ngọc thạch, hiện tại còn không phải chúng nó giá trị tối cao thời điểm. Tâm bảo chi lữ cuối cùng là hạ màn, cái này mật thất lại một lần bị nhốt lại, Chờ miêu thúy hoa cùng cố An An đem giá sách chuyển qua tại chỗ, che lại cái kia cơ quan, hết thể đều khôi phục nguyên trạng, không ai biết thư phòng này phía dưới, cư nhiên còn cất giấu như vậy một đống bảo bối. Thực mô liền đến khai giảng nhật tử, cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cuối cùng là ở trong trường học đầu chạm chán, nàng cũng biết cô ra người ở thủ đô mua phòng sự, bất quá nàng cũng không tính toán dọn qua đi trụ, rốt cuộc nàng cùng cố hướng võ chỉ là đính hôn, còn không có thật sự kết hôn đâu. Đi theo trụ đến, cô ra người trong phòng, luôn là có chút không hợp tính lý, nói nữa ký túc xá này điều kiện tuy rằng so ra kém trong nhà, chính là so với phía trước sơ trùng ký túc xá điều kiện tới. Nói đã rất tuyệt, nhưng là đối với thường xuyên song hưu ngày đi cô An An cho đó tiểu trụ lâm nguyệt lượng là không phản đối, nàng cũng còn nghĩ cải thiện thức ăn đâu. Khai giảng về sau, cô An An cuối cùng cũng gặp được trong phòng ngủ mặt khác mấy cái bạn cùng phòng. Có lẽ là vì giúp ngoại lai học sinh thực mau quen thuộc thủ đô hoàn cảnh, mỗi cái phòng ngủ luôn là có vừa đến hai cái người địa phương, trường học ước nguyện ban đầu là tốt, chỉ tiếc, sự tình tựa hồ cũng không hướng bọn họ trong tưởng tượng phát triển. Cô An An trong phòng ngủ có hai cái thủ đô bản địa học sinh, một cái kêu kim nghệ, bộ dáng bình thường, trong nhà điều kiện tựa hồ không tồi, mặc trang điểm đều là cái này niên đại xuất sắc, còn có một cái kêu bạch thịnh nam, vóc dáng rất cao. Phòng chừng có một em M7, chính là quá gầy chút, nhà nàng điều kiện cũng không tồi, cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, chỉ là trong nhà hài tử có chút nhiều, bất quá bởi vì nàng đọc sách tốt nhất, ở mấy cái huynh đệ tỷ mỗi bên trong xem như nhất được sủng. Ái, một cái tô thành tới học sinh, tên là Hứa Song Song, làn da trắng nón, bộ dáng điểm Mỹ, chỉ là vóc dáng coi chút lùn, cùng cô An An đứng ở một khối thời điểm. Đỉnh đầu miễn cưỡng đủ được đến cô an an vành hai, cho nên nàng thích nhất xuyên những cái đó mang theo tiểu cùng dày, ghét nhất chính là nghe được người ta nói một cái lùn tự. Này ba cái cô nương bởi vì đều là thành phố lớn sinh ra, khó tránh khỏi có một ít nạo khí, ngày thường liền chơi hảo chút, đến nỗi hàng tịch mai cùng một cái khắc nông thôn tới cô phán nam liền có vẻ có chút quái gỡ. Thật cũng không phải kêu mấy cái trong thành tới bạn cùng phòng ý định cô lập các nàng mà là sinh hoạt hoàn cảnh cho phép đi, không thể không thừa nhận, cái này niên đại trong thành cô nương chính là hoạt bát rất nhiều, đương nhiên, này cũng không được đầy đủ đối. Hàng tịch mai cùng cố phán nam tính tình đều là có chút quái gỡ, bản thân liền không thế nào ái nói chuyện, hơn nữa trong phòng ngủ sau cá nhân chuyên nghiệp đều là không giống nhau, trừ bỏ ở phòng ngủ thời gian, cũng không có câu thông hiểu biết cơ hội. Ba cái trong thành cô nương trong nhà điều kiện đều tương đối hảo, luôn là không vui vẫn luôn ăn canteen, có đôi khi sẽ kết bạn đi bên ngoài đi tiệm ăn, hoặc là mua những cái đó mới vừa lưu hành một thời lên kiểu tây tiểu bánh kem, những cái đó đối với hàng tịch mai cùng cố phán nam đều là hàng xa xỉ, các nàng ngôi tháng lánh đến chợ cấp luôn là tỉnh lại tỉnh, còn muốn từ trong miệng khấu hạ một khối gửi về nhà đi, như vậy hai loại người, sao có thể chơi được đến cùng nhau đâu. Bất quá cũng may tuy rằng tính cách khác nhau, chính là không có cái loại này tính tình không hảo còn thích ở trong phòng ngủ đầu giả phong giả vũ, ngày thường một cái phòng ngủ cũng đều có điểm tình cảm, tương so với một ít mới vừa khai giảng không bao lâu cũng đã phát sinh mâu thuẫn phòng ngủ, các nàng này phòng ngủ đã là tương đối thái bình, chỉ là như vậy, cô An An cũng đã rất vừa lòng. Tuy rằng nàng không thể nào trụ phòng ngủ, khá vậy không hi vọng trong phòng ngủ bầu không khí liền cùng chiến trường dường như, kia cũng quá làm người sốt ruột. Cố An An Đó là ngươi ca sao. Cô An An đi vào phòng ngủ thời điểm, Liên nhìn đến hứa song song ghé vào bên cửa sổ thượng, nghĩ đến vừa mới chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lâu phía dưới đâu. Đó là ta đại ca. Cô An An gật gật đầu, vừa mới đúng là cơm nước xong đại ca đưa nàng hồi phòng ngủ đâu. Nhà ngươi có mấy cái ca ca. Hứa song song năm nay 21, cũng coi như là lớn tuổi độc thân ngữ thanh niên, nàng điều kiện khá tốt, nhưng chính là bởi vì chính mình quá lùn vẫn luôn muốn tìm một đám đầu cao đối tượng cải thiện đời sau gen. Phương Nam Nam nhân vóc dáng lùn thiên nhiều, nàng muốn tìm một cái 1m8, thật đúng là rất khó khăn. Hai cái. Cố An An Đảo cũng không dấu dếm, này cũng không phải cái gì bí mật sự. Ai? Hứa song song còn muốn hỏi, bị Kim Nghệ kéo lại, đối với nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi ba mẹ đồng ý ngươi gả đến ở nông thôn đi à. Hứa song song sửng sốt một chút, tức khác liền không nói. Ngươi như thế nào nghĩ đến nơi này đầu đi, ta này không phải tò mò hỏi một chút sao. Nàng đẩy một bên kim nghệ một phen dư quang nhìn nhìn cố An An, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tịch Mai, ngươi là đi múc nước sao, ta và ngươi một khối đi. cố An An nhìn hàng tịch Mai cầm ấm nước muốn đi ra ngoài, chạy nhanh mở miệng sách lên chính mình trong ngăn tủ ấm nước liền theo đi lên. Ngươi nhìn xem ngươi, nàng nhất định là sinh khí. Hứa song song xem cố An An đi xa, đẩy đẩy một bên Kim Nghệ nói đến. Thế nào, ngươi thật đúng là muốn đi làm cố An An đại tàu A. Kim Nghệ một chút đều không khẩn trương, ngược lại hướng về phía hứa song song làm mặt quỷ hỏi, hai cái tiểu cô nương tức khắc liền tệ ở trên giường đùa dẫn lên. Ngủ ở thượng phố cố phán nam cao mày xoa nhẹ hai lùng giấy, đem lỗ thai tắc trụ, tựa hồ là vì hết sức chuyên chú xem nổi lên chính mình ngoại ngữ thư, chỉ là trong lòng tưởng cái gì. Cũng liền nàng chính mình minh bạch Các ngươi ở nháo cái gì đâu Bạch thịnh nam ôm thật dậy Một chồng thư từ bên ngoài tiến vào Vào nhà chuyện thứ nhất chính là Sạch sẽ đem thư phóng tới chính mình trên bàn sách Cầm lấy bên cạnh nước gấm hồ Đổ tràn đầy một ly nước sôi Cũng không vội mà uống Chỉ là ôm tráng men ly ấm tay Chân còn không ngừng rậm chấm đất Hiển nhiên cũng là đông lạnh rồi Thịnh nam, ngươi cùng kim nghệ Nhưng đều là người địa phương Như thế nào cũng như vậy sợ lệnh a Hứa song song đối với Bạch Thịnh Nam cười hỏi, nàng là phương Nam người, đi vào phương Bắc vào đại học sau nhất không thói quen chính là phương Bắc thời tiết, đảo không phải bởi vì lãnh, phương Nam mùa đông cũng cũng lãnh, chỉ là một cái là ướt lãnh, một cái là lạnh và khô giáo. Tới rồi thủ đô lúc sau, hứa song song mới biết được ngày mùa đông lên giường thời điểm khởi ra quần mùa thu, kia một chân làm ra tiết cảm giác, mỗi lần chấn động rất xuống quần mùa thu thời điểm, đều cảm giác tại hạ tuyết. dường như, Trước kia nàng nhất không yêu chính là Nêu Sò Du, cảm thấy kia đồ vật quá dầu mỡ, bôi trên trên người liền cùng lao mờ heo giống nhau. Hiện tại mỗi ngày sớm muộn gì đều mặt Nêu Sò Du mới miễn cưỡng cứu vứt nàng làng ra. Nếu không phải này thủy một đại học là toàn hoa quốc tốt nhất đại học, nàng cũng thật không quá vui tới chịu cái này tội. Người địa phương cũng không thêm kim chung chào à, nếu là này rét lạnh cũng có thể có thói quân tính, ai còn mua áo khoác à. Bạch Thịnh Nam lẩm bẩm một câu. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói vừa mới các ngươi ở nháo cái gì đâu, còn có cô An An cùng hàng thịnh mai đâu, như thế nào không phát hiện các nàng hai bóng người. Nói đến cũng là xảo ba cái trong thành cô nương đều là hạ phô A, nông thôn tới đều ngủ ở thượng phô, hiện tại ngày mùa đông cũng không ai quải mùng, bạch thịnh nam vóc dáng cao, chỉ là hướng lên trên đầu nhìn một vòng, liền nhìn đến mặt khác hai giường xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn, cùng dựa vào gối đầu đang xem thư cố phán nam còn có thể là chuyện gì, cô gái nhỏ này coi trọng cố an an đại ca, ta chính nói nàng đâu, nàng ba mẹ có thể đồng ý nàng cùng trong thôn ra tới người hảo sao. Kim Nghệ cười đầy đẩy một bên hứa song song, đối với Bạch Thịnh Nam nói đến, người hồ liệt liệt cái gì, ai coi trọng nàng đại ca, ta còn nói là người đối hắn có ý tứ đâu. Một lần hai lần vui vừa hứa song song còn có thể tiếp thu, này Kim Nghệ lần lượt ở người khác trước mặt nhắc tới chuyện này, thật đúng là làm hứa song song trong lòng không rất cao hứng. Tuy nói hiện tại đều cổ suý tự do yêu đương, nam truy nữ nữ truy nam ở đại học đều là một kiện bình thường sự, chính là này đó chung quy có phải hay không chủ lưu, một nữ hài tử chủ động biểu đạt đối một cái nam sinh thích, ở đồn đại vớ vẩn cải biến hạ thực dễ dàng liền diễn biến thành không biết xấu hổ, si tâm vọng tưởng linh tinh hư tử. Nói nữa, người thành phố chướng mắt người nhà quê, Loại đồ vật này chính mình trong lòng biết rõ ràng là được, nhưng là ở gió to khí thượng, ý nghĩ như vậy chính là không được, cũng liền hiện tại ở trong phòng ngủ nói nói, tới rồi bên ngoài lớn tiếng ồn nào, nhân ra còn tưởng rằng ngươi tư tưởng không đoan chính đâu. Kim nghệ nhìn hứa song song sắc mặt không quá đẹp, cũng ý thức được chính mình tự hồ quá mức rồi, chỉ là cũng kéo không dưới mặt tới xin lỗi, suy nghĩ một chút đối với hứa song song nói đến. Trường học bên ngoài bánh ngọt kiểu âu tây phòng nghe nói tân ra một cái bánh bông lan, hương vị nhưng mềm mại, tám bao tiền mới bàn tay đại một khối, nếu không chờ buổi chiều đi học trở về, ta cho ngươi mang một khối nếm thử. Kim nghệ ra có tiền, mỗi tháng trừ bỏ trường học trợ cấp, nàng ba mẹ còn sẽ cho nàng một bút tiền tiêu vặt, nàng phía trên còn có hai cái đã thành hôn ca ca, chính là cũng đều là thực sủng cái này muội muội Lâu lâu liền sẽ cho nàng tắc điểm tiền làm nàng mua điểm ăn xuyên không cần bạc đại chính mình, toàn bộ trong phòng ngủ, trừ bỏ cô An An cái này ẩn hình phú hảo, phòng trường liền thuộc nàng điều kiện tốt nhất. Hứa song song ngày thường liền thích cùng Kim Nghệ nị ở một khối, nàng cũng không phải thật sinh khí, nhìn đến Kim Nghệ cùng nàng kỳ hảo, lập tức liền cười, nơi nào còn có vừa mới không quá vui bộ ráng. Cô An An đại ca, kia không phải chúng ta trường học chính pháp hệ cao tài sinh sao. Bạch Thịnh Nam trong nhà huynh đệ tỉ mụi nhiều, chính là thi đậu đại học có sinh hoạt trợ cấp nàng cũng không đến mức ra mặt giày cũng hỏi Kim Nghệ muốn một khối tám bao tiền bánh kem, đồng dạng là thủ đâu người địa phương, nàng bất chi bất giác chung kỳ thật cũng có một chút cùng Kim Nghệ đua đòi ngạo khi ở. Đây cũng là vì cái gì ba người bên trong Kim Nghệ cùng hứa song song càng muốn tốt duyên cớ. Ai, cố An An nàng ca cũng là chúng ta trường học sao. Hứa xong song, song tức khắc liền tò mò. Nàng thật đúng là không biết chuyện này đâu, hiện tại ngấm lại cũng là, không phải cùng cái trường học, chẳng lẽ này đại ca vẫn là chuyên môn tới bồi đọc không thành, thường thường thấy nàng đưa cô An An đến dưới lầu. Cũng chính là đại gia hỏa đối cô An An cái này không ở lại trường, mỗi ngày chỉ là buổi chiều tới phòng ngủ ngủ trưa hoặc là phao tay phao chân bạn cùng phòng không quá quen thuộc, trừ bỏ biết nàng đồng dạng là sinh ra nông thôn, mặt khác thật đúng là không quá hiểu biết. Ta cũng là ngày đó ở nhà ăn vừa khéo gặp phải bọn họ một khối ăn cơm, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cố an ăn đối tượng đâu, liền qua đi hỏi, không nghĩ tới là nàng đại ca, tiêu cố hướng văn, cùng chúng ta cùng giới, tiến vào thời điểm nhân cơ hội liền cao, nghe nói thực chiêu bọn họ chính pháp hệ giáo thụ thích, thường thường đem hắn mang theo trên người giúp đỡ sửa sang lại một ít tư liệu, hơn nữa kia cố hướng văn lớn lên nhưng hảo, quả thực chính là chính pháp hệ chi thảo A. Bạch Thịnh Nam hiển nhiên đối với cô Hướng Văn cũng là hỏi tham quá, bởi vậy lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, chúng ta lần này học sinh, cũng không phải ta khoe khoang. Luận trường học, luận này văn bằng hàm kim lượng, tương lai đi vào xã hội, phân phối công tác tuyệt đối sẽ không kém. Đừng nói cô Hướng Văn là nông thôn ra tới, chính là từ thâm sơn cùng cốc ra tới, tương lai cũng một đống trong thành tiểu cô nương vui gả, ta xem song song ánh mắt khá tốt, lập tức liền nhìn chúng một cái tiềm lực. Cổ. Bạch thịnh nam đối với hứa song song treo gẹo nói, lúc này đây, nàng cũng không tức giận, ngược lại có chút ngượng ngùng mà đối với bạch thịnh nam truy vấn bài câu. Kia cố hướng văn thật sự như vậy lợi hại, vừa mới ta chính là từ trên lầu đi xuống đầu xem, cũng không nhìn kỹ thanh hắn bộ dáng, chỉ biết hắn cái đầu tựa hồ còn rất cao. Hứa song song nhất để ý chính là nam sinh thân cao, nàng chính là lập trí đem chính mình lồn cái gen ở nàng này một thế hệ trung kết nữ nhân. Là rất cao, lần trước ta ở nhà ăn chạm vào hắn cùng cố An An, xem cái đầu so với ta còn cao nửa cái đầu đâu, ít nhất 1m8 đi. Bạch Thịnh Nam nghĩ nghĩ, nàng thân cao là 1m7, so với chính mình cao nửa cái đầu thật là có 1m8. Kìa cô ra người đều là cái gì phong thủy, không phải nói nông thôn hải tử mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc, còn muốn huy heo huy dương huy gà huy vịt, ăn so heo thiếu, làm so như nhiều sao. Như thế nào này cố an an hai huynh muội bộ dáng xuất sắc không nói, liền đầu góc đều như vậy hảo xử Kim Nghệ nghe xong Bạch Thịnh Nam vừa mới nói, có chút buồn bực hỏi. Các nàng phòng ngủ tuy rằng không phải một cái chuyên nghiệp, nhưng học tập thành tích hảo còn, vẫn là thẳng thắn xem thấy được, rốt cuộc viện hệ bên trong còn có xếp hạng khảo thi đâu. Các nàng phòng ngủ thành tích tốt nhất liền thuộc cố an an cùng hàng tịch mai, chỉ là hàng tịch mai không có tồn tại cảm. Làm đại gia nghiến răng nghiến lợi học bá cũng liền cố An An một cái Nghe nói này lâm sàng y gì học ôn bá hiển ôn giáo thụ liền đặc biệt thích cô An An Đem nàng mang theo trên người thường thường sẽ mang nàng đi bệnh viện quan sát một ít thực tế trường hợp Nếu không phải vài lần khảo thí nàng đều bài đệ nhất Mặt khác học sinh đều phải hoài nghi nàng có phải hay không ngầm cùng ôn giáo thụ nhận thức hoặc là cấp tắc cái gì chỗ tốt rồi Cô An An là như thế này, cố hướng văn cũng là như thế này Này cố gia phong thủy chẳng lẽ đặc biệt hảo. Khu khu. Bạch Thịnh Nam ho khan một tiếng. Này Kim Nghệ miệng thật sự là quá không giữ cửa. Cố phán Nam còn ở phòng ngủ đâu. Nàng như vậy không có cách không cản làm thấp đi các nàng dân quê. Không sợ người ra trong lòng không cao hướng đâu. Kim Nghệ thẻ lưới. Kia cô phán Nam vẫn luôn cũng không ra tiếng. Nàng thật đúng là đã quên trong phòng ngủ có như vậy một người tồn tại. Nghe nói cô An An có hai cái ca ca. Kia cố hướng văn là đại ca. Nói như vậy hắn tuổi tác hẳn là rất lớn đi chúng ta ở chỗ này thảo luận hoan không chuẩn nhân ra đều có lao bà hài từ đâu dân quê không đều là 17 8 tuổi liền kết hôn sao Kim nghệ đẩy đẩy một bên hứa song song nếu không từ từ sẽ cô an An đổ nước trở về người hướng đi nàng hỏi thăm hỏi thăm xem ngươi lớn lên xinh xinh đẹp đẹp vẫn là trong thành cô nương không chuẩn cô an An cũng ho nên người đương nàng đại tàu đâu nàng hướng về phía một bên hứa song song là mặc quỷ Nàng chính mình vẫn là càng thích tìm môn đăng hộ đối trong thành nam thanh niên, đồng dạng đều là thủy một đại học, có không ít bản địa chưa lập gia đình nam đồng học đâu. Tuy rằng kia cố hướng văn thật sự khả năng thực ưu tú, nàng cũng không nghĩ bồi hắn phấn đấu hảo chút năm, mới miễn cưỡng phân đến một bộ tiểu phòng ở, một nhà mấy khẩu người đều tệ ở một khối, đặc biệt là cố hướng văn ba mẹ, nông thôn lão nhân lão thái thái đều là cái gì? Tính tình A Tưởng tượng muốn đem tới nàng còn phải hầu hạ hai cái nông thôn tới, không biết sinh hoạt thói quen thế nào đại gia bác gái nàng liền phải điên rồi. Bất quá hứa song song không phải muốn cải thiện gen sao, không chuẩn nàng nguyện ý đâu. Hứa song xong đẩy kim nghệ một phen, trên mặt mang theo hờn dỗi, chưa nói vui, cũng không không vui, trong lòng nhưng thật ra suy nghĩ đi lên, chuẩn bị tìm một cái cơ hội, hảo hảo xem xem này Cố An An đại ca lớn lên là cái dạng gì bộ dạng. Cùng cái cha mẹ ra tới. Cô An An như vậy xinh đẹp, đại ca cũng nhất định kém không đến chạy đi đâu đi. Các ngươi nói lâu như vậy, xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề A. Bạch Thịnh Nam hiện tại đã hoan quá mức tới, đem tráng men trong ly đã không như vậy năng nước sôi chậm dài uống song bụng, ấm áp dễ chịu cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình cả người đều sống lại. Cái gì vấn đề? Hứa song song cùng Kim Nghệ chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi cũng không nghĩ, này cô An An chính là không ở lại trường. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỷ, nàng ngày thường rốt cuộc ở tại địa phương nào sao? Bạch Thịnh Nam thực thần bí hạ giọng đối với hai người nói đến. Kim Nghệ cùng hứa song song hai mặt nhìn nhau, các nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là nếu không ở lại trường, kia nhất định là trọ ở trường ngoại, có lẽ là có thân thích ở thủ đô, hoặc là ở bên ngoài thuê cái gì nhà dân, đến nỗi mua phòng ở, cái này lựa chọn liền không có ở mấy người trong đầu xuất hiện quá. Ngươi biết không? Hứa song song đối với Kim Nghệ hỏi, chủ thân thích ra còn chưa tính, nếu là là ở thủ đô thuê nhà chủ, hiện tại bình thường nhà dân, chính là kiểu cũ tứ hợp viện bên trong phòng, chỉ thuê một gian phòng ngủ, phòng bếp buồng vệ sinh công cộng, một tháng tiền thuê nhà là 8 đồng tiền, như vậy phòng vẫn là rất nhỏ mở gian, cố an an hai huynh muội nếu đều là ở bên ngoài thuê nhà chủ, kia thuyết minh này cố ra tuy rằng là nông thôn, trong nhà điều kiện cũng thực không tồi. Ta đương nhiên không biết. Bạch Thịnh Nam nói làm Kim Nghệ cùng hứa song song mắt trận trắng, nàng chạy nhanh ngay sau đó nói, ta tuy rằng không biết, chính là cô An An không phải ở phòng ngủ sao, chúng ta có thể hỏi nàng A, tùy tiện tìm cái lý do, quá chút thời gian không phải song song sinh nhật sao, chúng ta hỏi nàng có phải hay không ở bên ngoài thuê phòng ở, nếu là đúng vậy lời nói, chúng ta muốn mượn một chút nơi sân làm một bàn phong phú thức ăn chúc mừng song song sinh nhật, không chuẩn còn có thể nương cơ hội. Này nhận thức nhận thức cô An An ca ca đâu. Bạch Thịnh Nam càng nói càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hảo. Đối với Kim Nghệ cùng hứa song song hỏi, xem mặt khác hai người ánh mắt, hiển nhiên đều đối cái này chủ ý thực cảm thấy hương thú. Giang giác. Còn không có thảo luận ra cái kết quả, môn liền từ bên ngoài bị mở ra, hàng thịt mai một tay đẩy cửa ra một tay cầm một cái ấm nước tiến vào, cô An An còn lại là sách theo hai hồ nước sôi, ngày hôm qua hạ vũ. Trường học một ít bài mương đều đã cũ xưa, hảo chút địa phương đều tích thủy. Cô An An hôm nay xuyên giày bông đều đã phao ướt ấm, chân đều mau đông lạnh thành khối băng. Nhu cầu cấp bách muốn phao cái nước cấm chân tới ấm áp ấm áp, vàng không nếu là sinh nứt ra, sợ là lập đi lập lại cảng. Thêm phiền nhân, cũng may trong phòng ngủ nàng cũng để lại dự phong giày, đến lúc đó tiểu tâm chút tránh đi những cái đó giọt nước con đường, hẳn là có thể chống được về nhà. Nàng không biết trong phòng ngủ vừa mới quay chung quanh nàng cùng nàng ca triển khai kịch liệt thảo luận, tuy rằng kỳ quái vì cái gì chính mình tiến vào sau mấy cái bạn cùng phòng biểu tình có chút quái, chính là cũng không có truy vấn ý tứ. Nàng từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra phao chân chậu rửa mặt cùng ghế nhỏ, sau đó phủng chậu rửa mặt đi ra ngoài tiếp đoái thủy nước lạnh đi. Các người hài thượng, cố an an sau khi rời khỏi đây, Bạch Thịnh Nam đối với Kim Nghệ cùng hứa song song hỏi. Ta không được. Nếu không các ngươi thượng đi. Kim nghệ xua xua tay, đối với một bên hứa song song suối dục nói, hứa song song trái lo phải nghĩ, nàng thật đúng là đối cô An An đại ca rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng tuổi cũng không nhỏ, bởi vậy ở hai người nhìn chăm chú hạ khẽ gật đầu. Thủy phòng ly phòng ngủ không xa, cô An An không bao lâu liền đã trở lại, đem chậu rửa mặt phóng trên mặt đất, đảo thượng nước ấm, xem độ ấm vừa phải, chạy nhanh, cởi ra giày vỡ ớt. Trước đêm hai chỉ hồng toàn bộ đông lạnh thành củ cải đỏ chân đều xoa nhiệt, lúc này mới phao đến chỗ nước đi. Ngày mùa đông thao trần quả nhiên là một kiện làm linh hồn đều thăng hoa Mỹ sự, cố An An hiếp mắt, cảm giác hạnh phúc đều phải bạo phấn hồng phao phao. An An! Hứa song song nhẹ nhàng hô một tiếng. ân Cố An An nghi hoặc mà chiều hứa song song nhìn lại, không biết đối phương têu nàng có chuyện gì. Ngươi ngày thường không ở lại trường đều trụ chỗ nào a Nàng tổ chức một phen trật tự từ sau đối với cô An An hỏi, xem cô An An như mày, chạy nhanh lại bổ thượng một câu, ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn biết người nếu là ở bên ngoài thuê nhà nói, có thể hay không mượn một chút nơi sân, lại quá mấy ngày không phải ta sinh nhật sao, ta nghĩ ở bên ngoài ăn quá không có lời, chúng ta có thể chính mình mua một bàn đồ ăn, sau đó làm một đố ăn ngon, như vậy hoa tiền cũng không nhiều lắm, vừa lúc chúng ta phòng ngủ khai giảng đến bây giờ cũng, Không có ở một khối tụ quá đâu, rõ ràng bất lợi với bồi dưỡng phòng ngủ tình cảm, ngươi nói đúng không kim nghệ, bạch thịnh nam. Còn có hàng tình mai, cố phán nam, các ngươi nếu là cảm thấy tiêu phí quá nhiều, đó là ta sinh nhật, này tiền ta giúp các ngươi ra, tốt xấu cũng là một cái phòng ngủ, cái này mặt mũi vẫn là phải cho ta đi. Nàng cũng không hướng mặt khác hai cái nhất không có tồn tại cảm bạn cùng phòng, nói thật, nếu không phải cố an an ngẫu nhiên sẽ cùng các nàng nói chuyện. Nàng cùng Kim Nghệ đều sắp cho rằng này hai người chính là hai cái chỉ biết đọc sách sẽ không giao lưu máy móc. Cô An An như như mày, nếu là bản thân, nàng cũng không ngại đem người mang về nhà đi, chính là rốt cuộc các nàng ở chung cũng còn không nhiều lắm. Ra đối với cô An An tới nói là một cái tương đối tư mật địa phương, hơn nữa nông thôn ra tới gia đình ở thủ đô mua một cái tư hợp viện. Chuyện này nếu là nói ra đi, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành trường học đại tin tức. Cô An An không nghĩ bị người đương đại tinh tinh giống nhau xem xét, toàn bộ trong trường học đầu, trừ bỏ thân. Đại ca, cũng liền lâm nguyệt lượng biết chuyện này, ba người đối ngoại đều là bảo mật, bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cô An An đều không vui đem bạn cùng phòng mang về nhà đi. Có lẽ lại ở chung cái một hai năm nàng sẽ nguyện ý, nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Trong nhà nhà bếp học rồi, ta cùng đại ca hiện tại mỗi ngày cũng là ăn căn đâu. Cô An An Nguyễn chuyển cự tuyệt, bất quá khai giảng đến bây giờ, chỉ cần là đi học nhật tử bọn họ đích xác đều là ăn tin không sai, trong nhà khai hỏa kia đều là ở song hưu nhật ngươi. Nàng chưa nói trong nhà phòng ở là mua, cũng không thừa nhận trong nhà phòng ở là thuê, bất quá dựa theo hứa song song vừa mới vấn đề, các nàng hẳn là đều sẽ cho rằng nàng vừa mới kêu đoạn lời nói ý tứ là trong nhà thuê phòng ở nhà bếp là hư, cái này Mỹ Diệu hiểu lầm có thể giúp nàng giải quyết không ít phiền thoái. Kêu cũng thật quá không vừa khéo Hứa song song mắt sáng rực lên Cô An An nói chính là nói minh nàng cùng nàng đại ca thật là ở trường học bên ngoài thuê phòng ở Này cũng đã nói lên nàng vừa mới đoán không sai Này cố ra điều kiện đích sát xem như nông thôn bên trong nổi bật Nhìn xem cô An, An An mặc nàng cũng nên phát hiện Cùng đồng dạng từ trong thôn ra tới hàng tịch mai cùng với cô phán nam hoàn toàn bất đồng Còn có kia trắng non kiểu nộn làng ra giống nhau nông thôn nơi nào dưỡng ra như vậy cô nương. An An, ngươi lần trước từ thư viện mượn đạo đức nỉ cô mạ chín còn sao, nếu là không còn liền trước cho ta mượn nhìn xem đi, ta chết học sử muốn biết một mảnh lý luận vừa lúc phải dùng đến quyển sách này. Nam ở trên giường cố phán Nam đột nhiên mở miệng, đánh gậy hứa song song còn nghị truy vẫn nói. Ba người đống nhiên ý thức được, chính mình vừa mới đối thoại cái này phòng ngủ lần hình người đều là nghe thấy. Nàng nên sẽ không cùng cố An An ngầm cáo chặng đi, kia đã có thể khíu lớn, chính là nhìn cố phán nam kia con mọt sách mặt, lại như là cái loại này sẽ ngầm cáo hát chặng người. Ta ca thượng tuần phải dùng cầm đi, cũng không biết hắn dùng xong không, hôm nay buổi tối ta về nhà thời điểm hỏi một chút, nếu là dùng xong rồi, ta cho người lấy lại đây. cố An An đối với cô phán nam nói đến, vừa lúc chậu rửa mặt thủy cũng đều ôn, chạy nhanh lau khô trần bôi lên nú cao. Mặc vào rắn chắc dương nhung bớ, bước lên giày nâng lên chậu rửa mặt liền hướng bên ngoài đi đến. Xuất phát từ tiểu động vật mẫn cảm tâm lý, cô An An tổng cảm thấy hứa song song mấy cái xem chính mình ánh mắt quái quái, tựa như lừa gạt mũ đỏ lang bà ngoại giống nhau, nàng vẫn là tìm cơ hội trốn một chút mới hảo. Ta đợi lát nữa còn phải đi ôn giáo thụ văn phòng, hôm nay liền không ngủ trưa, bất quá ngày mai ta phòng trừng sẽ rất sớm hồi một chuyến phòng ngủ, các ngươi có ai muốn hỗ trợ mang cơm sáng sao? Cô An An đem chính mình đồ vật thu thập hảo hỏi, nguyên bản nàng là tính toán ngủ tiếp một giấc, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ không ngủ cơ hội à, tìm cái lấy cớ liền nghị chuồn em đi ra ngoài, vừa lúc ôn ra ra ở trường học có nhân viên trường học ký túc xá, còn có máy giặt đâu, vừa lúc đi nơi đó mị trong chốc lát. Ta muốn đường trắng bánh giãy. Hứa xong xong làm tô thầy người, đó là vô đường không vui. Ta muốn một cây dầu trên bốn, người giúp Còn có một cái cải trắng nhân thịt heo bánh bao. Bạch thịnh nam cao cao nhắc tay nói đến. Ta ngày mai buổi sáng không có tiết học, tưởng hảo hảo ngủ một giấc, liền không cần giúp ta mang theo. Kim nghệ là cái đồ lười, chỉ cần không sớm khóa nhật tử đều là không ăn cơm sáng. Cố An An lại nhìn về phía một bên hàng thịt mai cùng cố Phan Nam, này hai người đều là không thế nào sẽ cử tuyệt người. Cô An An hảo tâm giúp các nàng mang cơm sáng hai người chính là đang đau lòng tiền cũng luôn là sẽ nghĩ ra một kiện đồ và tới. Các nàng hai thật sự là quá tiết kiệm tiền, cơm sáng đều là uống nước sôi uống đến no, cơm trưa cùng cơm chiều cũng tận khả năng đơn sơ. Cô An An cảm thấy như vậy đi xuống không tốt lắm, mỗi lần liền lấy giúp đỡ mang cơm sáng lý do, làm hai người không thể không ăn vài thứ lót lót bụng. Cho ta mang một chén khoai lang cháo đi. Hàng tịch mai suy nghĩ cái nhà ăn nhất tiện nghi bữa sáng, nói là khoai lang cháo, kỳ thật chỉ có khoai lang, cơm không mấy viên, nhưng là có thể đỉnh no. Ta cùng tịch mai giống nhau. Cố phán nam cũng có chút rồi dăm nói đến, kỳ thật một chén khoai lang cháo cũng liền 5 phần tiền, thật là cực kỳ tiện nghi bữa sáng. Trường học mỗi tháng hơn 20 đồng tiền trợ cấp, các nàng hoàn toàn có thể ăn đến trong canh một đồ tốt, còn không phải nghỉ trong nhà ba mẹ cùng huynh đệ tỉ muội Ngạnh từ hàm giang phùng môi ra tới. Cô An An đều nhớ kỹ, bế lên chính mình hôm nay phải dùng đến sách giáo khoa, chạy nhanh loại ly, tỉnh lại bị hứa song song mấy cái cấp cả lại. Trong nhà ở thế nào đều so bên ngoài ấm áp nhiều, vừa ra phòng ngủ lâu đại môn, cô An An bị kia gió lạnh quắt đến dùng mình một cái. Lạnh đi, ngươi này xuyên vẫn là quá ít, hiện tại thương trường bên trong có bán quân dụng áo khoác, kia quần áo lại đẹp lại giữ ấm. Chính là các ngươi tiểu cô nương có lẽ không thích, vàng không hoàn toàn có thể mua một kiện tới xuyên xuyên. Túc quảng Aji ở chính mình trong phòng dệt len sợi, xuyên thấu qua cửa kính nhìn cô An-an này sợ lãnh bộ dáng, cười đối nàng nói đến. Không có việc gì, Aji ta không lạnh Cô An-an rất vui thiên phái tự mình thôi miên nói, bất quá trong lòng nhưng thật ra nhớ tới tiêu tòng diễn lần trước riêng cho nàng gửi tới bị nàng áp đáy hòm quần áo khoác, thật sự là kêu kiện quần áo quá lớn. Cô An An ăn mặc đều đến mắt cá chân vị trí thật sự người bao vây liền cùng một cái màu xanh lục miếng bông giống nhau nàng cũng là cái ai mị cô Nương nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không đem kiêu kiện ái áo khoác phê trên người hiện tại nghĩ đến vẫn là đến nhảy ra tới xuyên A phòng ngủ A Di đều là thập phần lòng nhiệt tình thường thường sẽ chú ý thời tiết nhắc nhở ra vào nữ sinh nhiều thêm siêm ý lì An An cùng A Di lại nói chuyện phi hai câu vẫn là lấy hết can đảm sông ra ngoài tính toán dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nhân viên trường học ký túc xá, đến lúc đó là có thể đầu nhập máy sưởi ôm ấp. miêu Ngọt phát nị tiểu nãi miêu tiếng kêu từ bụi cỏ đôi chuyển đến, cố an an theo bản năng dừng bước chân, chi gian sột sột soạt soạt, bụi cỏ trung thất tha thất thểu chạy ra một cái bàn tay đại tiểu quất miêu mang theo màu trắng tiểu lấm tấm nhìn qua tựa hồ cũng liền hai tháng lớn nhỏ, đi đường đánh run, có lẽ là bị thời tiết này cấp đông lạnh tới rồi. Tựa hồ là cảm thấy cô An An cái này đại người sống chính là cái trời sinh ngồi lửa, tiểu nãi miêu thất tha thất thể hướng tới cô An An đi tới, một cái trượt phiên cái tiểu bổ nhào, lộc cọc lộc cộc quay cuồng đến cô An An trước mặt, lộ ra bạch hồ hồ tiểu cái bụng. Miu là cái móng bút nhỏ phấn phấn nộn nộn hướng tới thiên, vai đầu nhỏ vô tội một đề cô An An cảm thấy chính mình thanh máu tức khắc liền không? Tiểu bảo bối, ngươi là từ đâu chuẩn ra tới A? Cô An An ngồi sồm xuống, xuống, đem cái kia tựa hồ lăn mộng bức tiểu nãi miêu ôm lên, nó cũng không phản kháng, ngoan ngoan hoa thành một tiểu đoàn, nhậm xoa nhậm chơi, chỉ là kia tinh tế kiểu kiểu tiếng kêu nghe được làm người mềm lòng. Hiện tại nhật tử quá đến so trước kia hảo, chính là cũng rất ít có người sẽ lấy chân quý lương thực tới huynh này đó hoang dại tiểu động vật. Đối với đa số người tới nói, miêu miêu cẩu cẩu tuy rằng đáng yêu, đồng thời cũng thực chán ghét, trong nhà sơn phơi đến cá mặn hàm thịt. Phong bếp thất thượng phòng mới mẻ ăn thịt, một cái không chú ý liền dễ dàng bị này đó tiểu xuất sinh cấp ngầm đi, chính mình còn còn ở ấm no tuyến bồi hồi đâu, không ai có dư thừa tình yêu đối đai chúng nó. Thôn tiểu phong sơm chút năm còn có nuôi chó, bởi vì cậu có thể giữ nhà, chỉ là ở nạn đói kia mấy năm, trong thôn chỉ có mấy cái cậu cũng đều làm thịt ăn thịt, sau lại cũng không ai lại dưỡng, mèo hoang chó hoang ở nông thôn cũng là rất ít thấy, chúng nó nghị trộm thôn hộ lương thực. Người trong thôn cũng tưởng bắt chúng nó ăn thịt, dù sao cô An An lớn như vậy, cơ hồ không có ở ở nông thôn nhìn thấy quá nhiều ít đêm miêu chó hoang. Ngắm lại đời sau hơi chút bán cái manh là có thể đi lên miêu sinh cầu sinh đỉnh thời đại, lúc này đêm miêu chó hoang thật đúng là có chút tiểu đáng thương đâu. Cô An An ôm kia chỉ tiểu nãi miêu ở bốn phía tìm một vòng, theo lý thuyết như vậy tiểu nhân tiểu miêu, mẫu miêu không quá khả năng cách quá xa. Hơn nữa rất có khả năng nói những cái đó huynh đệ tỉ mội cũng ở cách đó không xa, chính là nàng ở phụ cận tìm lại tìm, cũng không tìm được có cái gì động vật hoạt động quá dấu vết. Lại cẩn thận ngắm lại, khai giảng cũng lâu như vậy, thật đúng là không có ở ký túc xá phụ cận nhìn thấy quá có thành niên đại miêu hoạt động, cho nên nói này chỉ tiểu nãi miêu rất có khả năng là chính mình không biết từ địa phương nào nghiêng ngả lào đảo bò lại đây. Miêu, tiểu miêu đói bụng, Cầm tinh tế mềm mại tiểu hàm răng mà cô An An ngón tay, mang theo gai ngược đầu lưới nhỏ còn một cái kính liếm hoan cực kỳ, không đau, nhưng thật ra có chút ngỡ. Cô An An nhìn này tiểu nãi miêu lập tức có chút phạm vào sầu, như vậy thời tiết nhậm nó một con tiểu miêu một mình tại giã ngoại sinh hoạt, kia phòng trừng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là hiện tại chính mình cùng KK đều phải đi học, xem nó bộ dáng cũng không giống hắc béo hát mưu. Cùng với Thúy Hoa cùng xỉu bát quái giống nhau là khai linh trí, có thể ở bọn họ không ở nhà thời điểm chính mình chiếu cố chính mình, thắt cho người khắc dưỡng, đầu năm nay ai sẽ dưỡng miêu nuôi cho a. Chính là muốn dưỡng, cũng sẽ không dưỡng loại này chủng loại. Thật là ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Miêu tiểu lại miêu nghiêng đầu, tròn vo mắt to giống hai viên tinh ánh dịch thấu hổ phách, thẳng tóc nhìn cố an an, đánh cái tiểu hát xì, cả người mau đều tạc đi lên. Nhìn làm người buồn cười. Tính tính, này có lẽ chính là duyên phận. Cô An An xoa xoa trong lòng lực nhỏ gầy tiểu nãi miêu, hơi chút dùng điểm lực là có thể rõ ràng sờ đến phía dưới xương cốt, chính là cái dinh dưỡng không thế nào tốt tiểu nãi miêu, chính mình có thể gặp được nó, có lẽ cũng là nhất định phải đường sạn phân quan tiết tâu à. Đem chịu đông lạnh tiểu miêu nhét vào áo đông bên trong, cái này đại áo đông cũng xuyên một đoạn thời gian. Dù sao cũng tính toán nhảy ra tiêu tổng diễn gửi tới kêu kiện quần áo khoác, cái này quần áo mặc dù làm dơ giặt sạch là được. Cô An An tay chân lạnh lẽo chính là thân thể vẫn là ấm áp, tiểu nãi miêu một bị nhét vào cố An An trước ngực áo khoác bên trong, lập tức liền cảm thấy chính mình sống lại, mở to hai mắt nhìn, đen lúng liếng thẳng chuyển động, tựa hồ làm không rõ, thời tiết này như thế nào lập tức gấm áp đi lên, sợ tới mức tức khắc liền co đầu rụt cổ. Tứ chi móng vuốt nhỏ chặt chẽ đến bắt lấy cô An An bên trong kia kiện len sợi sam, đem mặt chôn ở cô An An trước ngực. Cô An An nhìn nó này phó xuẩn manh bộ dáng, phụt một tiếng cười ra tiếng tới, kỳ thật dưỡng một con mèo con cũng khá tốt, hắc béo chúng nó có tân bằng hưu nghĩ đến cũng sẽ thật cao hứng. Hắc béo, hắc miu, thú hoa tỏ vẻ cũng không, thực lực kháng cự, đến nỗi xỉu bắt khoái, nó có thân ái ma ma thì tốt rồi. Bởi vì buổi chiều còn có khóa Cô An An cũng không thể trực tiếp rời đi trường học đem tiểu nãi miêu mang về nhà mang theo miêum mẹ đi học liền càng không có thể hiện tại sở hữu học sinh đối với lao sư đều là thực tôn trọng nàng nếu là làm như vậy không chỉ có sẽ chọc đến giáo thụ không cao hứng có lẽ còn sẽ bị mặt khác học sinh cho rằng là cố ý nhiễu loạn lớp học kỷ luận cô An An nghĩ nghĩ vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch giống nhau chuẩn bị đi trước ôn ra ra ký túc xá đem tiểu ngoại miêu tạm thời gửi một chút Cho ngươi lấy cái tên là gì hảo đâu? Có Miêu, cô An An cũng không cảm thấy lạnh, nhìn trong lòng ngực xuân manh tiểu bà bối, bắt đầu đối tên của nó trầm tư suy nghĩ lên, lại nói tiếp trong nhà bốn cái đại bà bối, không, có một cái tên là nàng tưởng, cấp tiểu động vật đặt tên, thật đúng là cô An An từ trước tới nay để nhất tao. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc miêu, cái gọi là đại quất làm trọng, nếu không theo ngươi trọng trọng. Tiểu loại không nói lời nào, chỉ làm miêu miêu kêu Mười cái quất miêu chỉ méo còn có một cái tai voi, kỳ thật kêu người voi cũng khá tốt. Cô An An tự đắc này nhạc, chỉ là cấp tiểu nãi miêu cưới cái tên, liền đem chính mình làm cho tức cởi hảo cơ hội. Cố tình tiểu nãi miêu còn không có tham dò rõ ràng hiện tại hoàn cảnh đâu. Ngây thơ mở mị toa ở cố An An trong lòng ngực, cũng không biết dắp tâm bất lương tân chủ nhân cho nó suy nghĩ như vậy một đống sốt ruột tên. Thằng đến đi tới nhân viên trường học ký túc xá hạng. Cô An An vẫn là chưa nghĩ ra rốt của cấp trong lòng ngực tiểu bảo bối lấy cái dạng gì tên, cũng may như vậy sự không đổi, dù sao cũng là một cái muốn làm bạn tiểu bảo bối cả đời tên, lại như thế nào trịnh trọng cũng là là. Chỉ là dựa theo nàng vừa mới lấy tên phương pháp tới xem, thật không thấy ra tới trịnh trọng đi nơi nào a Ôn bá hiển cùng dưới lầu A-Z chào hỏi qua, bởi vậy cô An An mỗi lần lại đây cũng sẽ không có người ngăn đón, nàng quen cửa quen mèo lên lầu. Cái này nhân viên trường học ký túc xá là năm kia kiến tốt, năm trước bắt đầu lục tục có trường học giáo công nhân viên trước dọn tiến vào. Này phòng ở hộ hình đều không tính quá lớn, nhiều là một phòng ở cùng nhị phòng ở, đầu năm nay trừ bỏ vẫn riêng, thật đúng là tìm không quá ra nhà giàu hình phòng ở tới. Ôn bá hiển xem như đặc sính giáo thụ, hắn ở chuyên nghiệp lĩnh vực thượng vẫn là rất có danh khí, tuy rằng chỉ là năm thứ nhất tới thủy một đại học nhầm giáo, vẫn là phân tới rồi một cái hai phòng ở. Chỉ là ôn bá hiển chính là một cái độc thân tiểu lão đầu Muốn này hai gian phòng cũng không có gì dùng Vốn dị hắn là nghĩ muốn hay không lui này hai phòng ở Đổi một cái tiểu một cư Chỉ là cô An An cùng cố Hướng Văn không phải cũng thi đậu thủy một đại học sao Hắn liền đem này phòng ở lưu lại Mặt khác một gian phòng ngủ liền với lúc cấp An An tiểu trụ Đến nỗi cô Hướng Văn Ở trong phòng này đầu nhiều một trương nhưng gấp giường xếp Ở cô An An phụ trợ dưới Lại một lần biến thành tiểu đáng thương. Này mèo con là ngươi từ nơi nào nhặt được. Ôn bá hiển nhìn an an từ áo khoác bên trong móc ra một cái tiểu nãi miêu, buồn cười mà nói đến, chính mình này đồ đệ yêu thích cũng quá rộng khắp, phía trước liền dưỡng lao thử cùng anh Vũ không nói, hiện tại lại nhặt tới một con mèo, là sợ trong nhà quá an tình A Cũng là xảo, chính mình từ trong bủi cỏ lăn ra đây, vừa lúc liền đâm ta trên chân. Cô An An nghĩ lần trước cấp ôn ra ra mua tới một dương quả táo, kia quả táo hộp hẳn là còn không có ném, vừa lúc dùng để cấp tiểu nãi miêu làm một cái giản dị hoa, rốt cuộc này tiểu nãi miêu cũng không hảo hảo đã dậy vạn nhất tùy chỗ đại tiểu tiện làm dơ ôn ra ra phòng ở cũng không tốt lắm. Xem bộ dáng sợ là đói bụng, trong phòng bếp còn có ta giữa chưa không uống xong cháo, ngươi cho nó nhiệt một chút, như vậy tiểu nhân miêu mễ, cho nó ăn khác sợ là cũng tiêu hóa không được. Ôn Ba hiển nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà tỷ muội tựa hồ có ái dưỡng miêu, bất quá không phải như vậy bình thường chủng loại mèo hoang, mà là một loại từ phiên vận mệnh quốc gia lại đây trường ma miêu, bạch giống một đoàn tuyết, đôi mắt vẫn là hiếm lạ nguyên nương mắt, tính tình lông chiều lại cao ngạo, đối với miêu như vậy tiểu động vật hắn tiếp thu năng lực so đa số người đều cường, hoàn toàn không cảm thấy người ngoài xem ra quý giá gạo kê cháo dùng để uy miêu có cái gì không đúng địa phương. Miêu Kìa tiểu nãi miêu còn rất cơ linh, tựa hồ ý thức được cái này tiểu lão đầu phải cho chính mình ăn ngon, miêu miêu chiều hắn kêu to, từng tiếng tinh tế mềm mại tiếng tê ợ, liền cùng làm nũng dường như. Ôn bá hiển nổi lên chút hương thú, thử dối tay ở tiểu nãi miêu trên đầu sờ sờ, nó một chút cũng không sợ người sống, bị sờ đến thoải mái, trực tiếp như người, lộ ra trắng bóng tiểu cái bụng, móng nuốt nhỏ lay ôn bá hiển tay, tựa hồ muốn làm hắn ở trên bụng cũng xoa xoa. Ta chỗ đó còn có vài món không mặc siêm y gì vừa lúc cho nó lấy tới lót toa, ngươi liền đi nấu cháo đi, nơi này còn có ta nhìn đâu. Ôn bá liền đối với tiểu nãi miêu chân chính chủ nhân thúc dục một phen, đem thưa vật nhỏ ôm trong tay liền hướng chính mình nhà ở đi đến. Cô An An cười cười, xoay người liền tiến phòng bếp cấp tiểu nãi miêu ngào cháo đi. Cô An An mừng đến một cái tiểu manh sủng, tương đối, nàng thân đại ca cố hướng văn liền không may mắn như vậy. Ngươi là Ngươi là Cố Hướng Văn đi. Đang cùng đồng học từ thư viện mượn song thư ra tới, Cố Hướng Văn đã bị một cái cao gầy cô nương cấp cả lại. Nàng làn ra hơi hắc, bởi vì vóc dáng cao dáng người lại phập phồng quyến rũ, nhìn qua nhưng thật ra có một loại khỏe mạnh hoạt bát cảm giác. Cố Hướng Văn cảm thấy trước mắt cô nương tựa hồ có chút quen mắt, hắn hẳn là ở địa phương nào gặp qua, chỉ là đột nhiên nghĩ không ra. Là ngươi a Cố Hướng Văn sắc mặt không thay đổi mà nói một câu. Những lời này chính là cái dầu cao vạn kim, dù sao thế nào đều sẽ không sai, bằng không trực tiếp mở miệng hỏi cô nương ngươi ai, không khỏi cũng quá không cho nhân ra cô nương lưu mặt mũi nếu tới cái da mặt mỏng, đương trưởng đã bị khí khóc, không biết còn tưởng rằng hắn cô hướng văn là cái gì phụ lòng hắn đâu. Cao cầm nhìn đi vào đại học sau càng thêm thần Tuấn cô hướng văn, cảm thấy chính mình lúc trước quyết định thật sự không có sai, còn không phải là bởi vì chính mình lúc trước cái kia chủ ý. Làm đối phương nhớ kỹ nàng sao, hiện tại hai người bọn họ đều là thủ đô đại học học sinh, tuy rằng chính mình trường học so không được cố hướng văn, nhưng là cũng còn xem như không tồi, càng chuyện quan trọng hai người bọn họ là đồng hương, cố hướng văn còn đã từng cùng nàng tương quá thân, tương so với. Giống nhau cô nương, chính mình luôn là nhiều một ít cơ hội. Ta tới trường học tìm đồng học, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thi đậu thủy một đại học, Lúc trước ta nói kia phiên lời nói ngươi nhưng đừng để ở trong lòng A, ta chính là cảm thấy khi đó thi đại học việc này càng quan trọng, hiện tại Hảo, hai ta đều được như ước nguyện, tốt xấu đều là cùng cái địa phương ra tới, về sau còn có thể cho nhau có cái giúp đỡ đâu, một lần nữa nhận thức một chút, ta là Cao cẩm Cao cẩm tự nhiên Hảo phóng vương tay, đối với bên cạnh người làm mặt quỷ, nàng tự hồ căn bản liền không bỏ trong lòng. Nga Cố hướng văn bên người mấy cái bạn cùng phòng hồ nào mà đẩy đẩy vai hắn, người này lớn lên hảo chính là đồng, chuyện gì cũng không dám là có thể đưa tới xinh đẹp cô nương, thật là làm người đàn ông độc thân hâm mộ ghen tị hận A Cố hướng văn lúc này rốt cuộc nhớ tới trước mắt cô nương là ai, kỳ thật lúc trước hắn đối nàng ấn tượng vẫn là rất thâm, này không phải bị thúy hoa kia xuẩn điểu cấp ngắt lời sao, làm cho hắn chỉ lo sinh thúy hoa khí, đã sớm đem này cao cầm cấp ném tại sau đầu. Sao lại lại đã xảy ra như vậy nhiều sự, chính mình càng là nhớ không nổi cái này chỉ thấy một mặt thân cận đối tượng, nếu không phải vừa mới cao cầm chính mình nói tên của mình, cố hướng văn hôm nay khả năng đang muốn ơn ơn ơn a a lửa gạt. Đi qua. Thật đúng là xảo a. Cố hướng văn cầm lấy trên tay phủng thật dạy mấy quyển pháp luật phương diện điển tịch, đều là đại gạch, một lần tới biểu đạt chính mình không thể cùng nàng bắt tay xin lỗi. Ngươi tới tìm đồng học tìm được rồi sao? Chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi học, liền bất hỏa người hàn huyên. Cố hướng văn đối cao cầm thật đúng là không phải quá thủ, phía trước thân cận cũng là nãi buộc đi. Lại nói tiếp cố hướng văn cũng không ngung đốc, phía trước liền tính là không hiểu được, nhìn đến cao cầm giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, trong lòng cũng nên phiếm nói thầm, thật là có như vậy trùng hợp sự. Cố hướng văn tới đại học trước chính là hỏi thăm quá, Lần này toàn bộ huyện Liên Dương thi đậu thủy mục đại học học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ hắn cùng muội muội còn có Lâm Nguyệt Lượng, tựa hồ còn có một cái huyện thành cao trung giáo sư, đã kết hôn, có hài tử, cao cầm bọn họ cái kia thôn chính là một cái đều không có. Cao Cầm nói đến thủy mục đại học tìm bằng hữu, tổng không có khả năng là tìm An An hoặc là Nguyệt Lượng đi, tìm cái kia mau 30 năm lão sư càng thêm không quá. Khả năng, tuy nói như vậy phỏng đoán quá mang chủ quan tính. Chính là cố hướng văn vẫn là cảm thấy cao cầm xuất hiện, tựa hồ quá không thể hiểu được, liên quan lúc trước thân cận thời điểm nàng biểu hiện cũng ở cố hướng văn nơi này đánh cái vân an. Dù sao hắn muốn dĩ đối trước mắt cô nương này cũng không có gì đặc biệt ý tứ, cũng đừng cho nhân ra cô nương cái gì mạc danh ảo giác, liền nhưng lúc ấy bình thường nhất đồng hương chô thì tốt rồi. Cao cầm nghe xong cố hướng văn nói sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ, bất quá che giấu thực hảo, sang sảng cười cười. Ta cũng liền vừa lúc thấy ngươi tới chào hỏi một cái, ta kia đồng học cũng không ở trường học, vừa lúc ta cũng muốn đi trở về, ngươi liền đi vội chuyện của ngươi đi. Lì lợm la liếm là nhất không được, cao cầm không có nhiều dây dưa, đối với cố hướng văn nói đến, sau đó vây vây tay xoay người rời đi. Nàng như vậy dứt khoát, nhưng thật ra làm cố hướng văn cảm thấy chính mình có thể hay không tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, chỉ là liền tính là hiểu lầm thì thế nào đâu. Cô hướng văn nghị chính mình vừa mới nói cũng không có gì quá mức địa phương, tả hữu hai người tương lai cũng sẽ không có cái gì ở chung cơ hội. Tuyệt tình A. Lệnh nhật A. cố hướng văn hai cái bạn cùng phòng liền cùng hát tuồng dường như, đối với cô hướng văn cười nói đến, dước lấy cô hướng văn một cái thiên đại xem thường. Bọn họ phòng ngủ tổng cộng 8 nam sinh, nam sinh phòng ngủ tương đối với nữ sinh phòng ngủ lại chen chúc rất nhiều, trừ bỏ 8 người gian, còn có 10 người gian. Bọn họ trong phòng ngủ đầu có hai cái bản địa học sinh chỉ là chiếm giường đệm, ngày thường đều là không ở phòng ngủ xuất hiện, còn có ba cái đều là đã kết hôn có tiểu hài tử, thê tử cũng là sinh viên, cắn chặt răng ở bên ngoài thuê một gian tiểu phòng đơn trụ, phòng ngủ cũng chính là một cái nghỉ chân địa phương. Cố Hướng Văn Kỳ thật cùng những cái đó ở bên ngoài trụ bạn cùng phòng không có gì khác nhau, chỉ là bọn hắn cái này chuyên nghiệp tương so với cô An An lại có một ít khác nhau. Hắn lúc trước báo chính pháp hệ Chính là muốn chạy mỗ một cái con đường, tương so dưới, nhân mạch liền có vẻ rất quan trọng, bởi vậy mặc dù là trọ ở trường ngoại, cố hướng văn cũng không hề có bương tha cùng bạn cùng phòng đánh hảo quan hệ cơ hội. Có lẽ là nhân cách bị lực, dù sao cố hướng văn ở trong học viện đầu nhân khí không tồi, cùng mấy cái bạn cùng phòng chỗ cũng là tương đương hảo. Lao thất, chúng ta như thế nào liền không có lao từ gương mặt kia đâu, bằng không cũng sẽ không độc thân đến bây giờ à. Trương Ngũ Tinh vẻ mặt bi phẫn mà đối với tử trí quân nói đến. Trong phòng ngủ đầu tám người, liền dựa theo tuổi bài cái tự, nói chuyện trương Ngũ Tinh bài thứ năm, so cố hướng văn liền nhỏ một tuổi, cũng còn không có đối tượng. Lớn lên hảo có gì dùng, còn không phải không đối tượng. Tử trí quân đem tay đáp ở cố hướng văn trên vai, tiểu đệ dùng người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi, ngươi như vậy đối đại những cái đó tiểu cô nương, chính là gương mặt kia lớn lên lại hảo. Tiểu cô nương đều là phải bị ngươi khí chạy. Từ chí quân là học kiến trúc, tính tình càng linh hoạt chút, khai giảng đến bây giờ cũng liền hơn một tháng. Hắn đã tham gia quá rất nhiều lần bất đồng trường học tổ chức gái hữu hội, bất quá miệng hoa hoa lợi hại, đến nay vẫn là không có đối tượng. Ngươi hiểu gì? Chúng ta lão tứ đó là ánh mắt cao. Trưng ngũ tinh một phen chuột bay từ trí quân đáp ở cố hướng văn trên vai tay, sau đó cật nhả lấy lòng mà thấu đi lên. Tam ca! Chúng ta An An muội muội có đối tượng không có, ta Trương Ngũ Tinh tuy rằng lớn lên không được, chính là ta tâm địa hảo a. Bọn họ mấy cái đều là cùng cố An An một khối ăn cơm xong, cũng biết cô An An là cố hướng Văn muội muội. Ngươi nói này cha mẹ lớn lên thật nhiều quan trọng a, coi Trường Hướng Văn huynh muội, một cái so một cái xuất sắc. Trương Ngũ Tinh ngươi cái này gian tặc, Tam ca, ngươi nhìn nhìn ta, ta lớn lên có thể so trường Ngũ Tinh thuẫn mắt nhiều. An An mội tử nhìn ta tốt xấu còn có thể ăn xong một chén cơm không phải, nhìn hắn, sợ là cách đêm cơm đều phải nổ ra. Hai người lẫn nhau lộ tẩy, liền kém hiện trường quyết đấu. Ta muội có đối tượng. Cố hướng văn không chút để ý bóp chết kia hai cái kẻ dở hơi ngoe dục dịch tâm, cảm thấy còn không bảo hiểm. Sợ này hai cái khở hóa mong rằng muội muội bên người thấu, lại theo sắt đuổi kịp một câu, nàng đối tượng là bộ đội, chơi đại thương cùng đại pháo. Năm trước bộ đội thi đấu, hắn là kiểm tây binh vương, một trọn tám đều không thể chinh phục hắn, ngấm lại các người này tay nhỏ chân nhỏ ở hắn thủ hạ có thể ai bao lâu đi. Chương ngũ tinh cùng từ trí quân còn thật đúng là không phải cái loại này to con người, thinh tế văn nhược liền cố hướng văn đều đánh không lại. Hai người run lập cập, vỡ không dám nhắc lại an an mội tử, trên mặt có chút ai hoán, quả nhiên mị nữ đều là xứng anh hùng, thuộc về bọn họ cả tráng rốt cuộc khi nào mới xuất hiện a Lào tam ngươi còn có khác muội muội sao đường muội biểu muội đều được từ trí quân tưởng a cố hướng văn cùng cố an an đều lớn lên như vậy hảo kia hắn những cái đó biểu muội đường muội lớn lên nhất định cũng không kém Trương ngũ tinh cho từ trí quân một cái tán thưởng ánh mắt hai người liền cùng hợpt kỷ giống nhau chớp đôi mắt nhìn cố hướng văn lại nói tiếp thật đúng là có cố Xuân cùng cố lệ còn không phải là sao các nàng cũng ở thủ đô còn đều không có đối tượng chỉ là cố hướng văn nhìn mắt bạn cùng phòng, nghĩ vẫn là đừng thai họa hai người bọn họ, dứt khoát nói không có, lại đưa tới hai người một tiếng tiêu rên. Buổi chiều tan học thời điểm, cô An An liền đi nhân viên trưởng học ký túc xá tiếp Tiểu Nãi miêu một buổi trưa thời gian, ôn lão gia tử đã cùng Tiểu Nãi miêu ở chung thực hảo, còn có chút luyến tiếp, chỉ là hắn là một cái so cô An An càng đội người, tuy rằng hiện tại là đại học giáo thụ, chính là đồng thời hắn cũng ở thủ đô nhân dân bệnh viện tạm giữ trước, giống nhau gặp được cái gì nghi nan giải phâu, tuổi trẻ bác sĩ áp không được trợ, hắn còn phải tự mình gượng, làm khởi phâu thuật lươn tới. Mười mấy giờ không đến nghỉ ngơi cũng là có, dưỡng miêu đối hắn mà nói quá không hiện thực. Chỉ có thể cùng cố An An nói tốt, khi nào hắn có rảnh, làm nàng thường thường ôm này tiểu cơ linh tới xem hắn, cô An An cũng đáp ứng rồi. Người nói một chút, Ngươi mị lực như thế nào lớn như vậy đâu. Cô An An điểm điểm tiểu nãi miêu phấn nộn tiểu mũi, tiểu miêu đánh cái tiểu hát xì, lại rôi thân ra đầu lươi liếm liếm cô An An ngón tay, khoe mẽ làm nũng làm lên thuận tay cực kỳ. Đều nói miêu tính tình nung chiều, nay chỉ tiểu nãi miêu nhưng thật ra cái ngoại lệ, cô An An không khỏi may mắn. An An! Thúy Hoa Nhĩ Tiêm nghe được đại môn mở ra thanh âm, hưng phấn đón đi lên. Đang muốn cùng nàng hội báo hôm nay một ngày xuống dưới hắc béo cùng xỉu bắt quái lại làm cái gì chuyện ngu xuân đâu, liền thấy cái kia bị cố an an ôm vào trong ngực, miêu miêu thẳng kêu to vật nhỏ, nhìn thấy chính là một trận thét trói thai. Á á á miêu, đó là miêu. Thúy Hoa vừa thấy đến này tiểu nãy miêu, liền nhớ tới trước kia khi còn nhỏ, bị quận vương phủ kêu mấy cái phúc tấn khanh khách dưỡng miêu chủ tử đuổi đi chạy sợ hãi. Miêu láo thái mấy cái ở phòng ở tu sửa xong sau liền đi rồi, hiện tại này đại viện tử, ở cũng chỉ có cô An An cùng cố hướng Văn, cùng với Thúy Hoa mấy cái, cô An An bọn họ đi đi học thời điểm, Thúy Hoa chúng nó bốn cái chính là nhà này bá chủ, rộng mở vui vẻ. Hác béo cùng hác nữ nghe được động tinh cũng từ trong phòng bò ra tới, tự nhiên cũng thấy cô An An trong lòng ngực kia chỉ miêu, chúng nó nhưng thật ra không có gì sợ hãi, rốt cuộc có như vậy một ngụm nha ở. Nào chỉ Miêu có thể lấy chúng nó thế nào đâu. Chỉ là Miu cùng chuột thiên địch tập tính vẫn là khắc vào hắc béo cùng hắc nữ gen. Nhìn thấy thúy hoa hét to, hắc béo cùng hắc nữ cũng thực hợp với tình hình kêu một tiếng, lược biểu tôn tính, Sau đó liền cầm lấy cái đôi quyển thượng giòn bánh thai ăn. Răng rắc răng rắc ăn còn rất hương. Ma ma ma ma, sửu bắt quái đó chính là tới xem náo nhiệt, nhảy nhót bắt đầu mỗi ngày lệ thường nở thứ kêu ma chi lữ. Đây là nơi nào tới tiểu yêu tinh ngươi có điều còn chưa đủ sao? Thúy Hoa vô cùng đau đớn nhìn Cố An An, phản phất nàng làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Cố An An thật đúng là không nghĩ tới trong nhà phản ứng lớn nhất không phải hắc béo cùng hắc níu, mà là Thúy Hoa này chỉ thượng tuổi ra ra điểu. Vớt à, ngươi xem Miêu miêu thực đáng yêu, hơn nữa nó mới như vậy một đinh điểm đại, nếu là đem nó quăng ra ngoài nó chẳng phải là muốn đông chết chết đói. Cô An An thử cùng Thúy Hoa đem đạo lý, đem manh manh đát mèo còn tiến đến Thúy Hoa trước mặt, ý đồ làm tiểu nãi miêu phát huy chính mình bán manh công kích, cảm hóa Thúy Hoa cứng rắn trái tim. Miêu tiểu nãi miêu thật đúng là rất phối hợp, tựa hồ là nhìn đến Thúy Hoa như vậy diễm lệ anh Vũ có chút tò mò, tiểu thanh kêu, lào đảo mà chiều Thúy Hoa đi đến. Thúy Hoa khí tạc, nay tiểu yêu tinh đạo Pháp so với lúc trước lao quận vườn phi dưỡng kia vẫn còn cao thầm. Tư nhiên ý đồ dùng lấy lòng thế công tới mềm hóa nó, quả thực đáng xấu hổ, còn không phải là bán manh sao, ai còn không phải bảo bảo. Xỉu bắt quái, màu ban cái manh cho ngươi gì nhìn nhìn, nói cho nàng, nhà chúng ta đã có một cái bảo bảo. Thúy hoa đối với một bên con nuôi phân phó nói. Xỉu bắt quái nghiêng đầu, run run trên người lông chim, một cây khinh phiêu phiêu bạch lồng chim từ cánh thượng phiêu xuống dưới, bởi vì nó khổ người đại, lông chim rơi xuống vừa lúc liền phiêu ở thúy hoa trên đầu. Mèo con đều là thích sẽ động đồ vật, nhìn đến kia lảo đảo lắc lư lông chim lập tức hương phấn, lão đảo áp đảo ở thúy hoa trên người, đối với no đầu chính là một liếm. Miêu phía trên đều là mang theo gai ngược, không chắc người, chỉ là bởi vì thêm động tác là nghịch hướng, thúy hoa đỉnh đầu ngốc mau lập tức liền hôn độn Cuộc sống này vô pháp qua. Thúy hoa nhìn kia chỉ ra vẻ đơn thuần ý định làm điều xấu mặt tâm cơ miêu cùng nhà mình xuẩn Nhi tử Cảm thấy điều sinh đều là tuyệt vọng. Bởi vì có mấy cái khai linh trí tiểu động vật ở nhà, cho nên cô An An trong phòng thiêu dường đất cùng thiêu lò hỏa đều không có tát, bận tâm đến thúy hoa chúng nó thể lượng không lớn. Cô hướng văn riêng đem phòng sọt trang nhóm lửa một điều phiến thành rất nhỏ phiến trạng. Chỉ cần này hỏa mau dập tát là có thể kịp thời thêm. Còn có kia từng viên so trứng cút lớn hơn một chút, so trứng gà tiểu một ít than nắm, kia đổ vật không có than đá bánh tới kinh thiêu. Chỉ là than nắm khổ người quá lớn. Thúy hoa mấy cái cũng vô pháp lấy. Hiện tại thời tiết lánh, đi cung tiêu xã mua cái than nắm than đá bánh không cần phiếu, chỉ cần tiền liền thành, cô an an cùng cố hướng võ sợ lánh không thiếu tiền, cố kiến nghiệp mấy cái đi phía trước thế nhi nữ bị suốt một nhà kho than đá bánh cùng than nắm, còn có rất nhiều vật liệu gỗ, đều là từ phế phẩm chẳng mua, tốt thu lên, không tốt, tự nhiên là coi như nhiên liệu. Hiện tại trạm thu hồi phế phẩm mua mấy thứ này tiện nghi thực, một khối tiền nhưng dĩ vã ngoại kéo một xe con, đều là những cái đó năm bị phách lạn ra cụ cùng một ít sách tranh vẽ. Hiện tại tất cả đều là phế giấy phế một, bất quá vài thứ kia đều hủy hoại thực nghiêm trọng, thật đúng là tìm không quá ra cái gì đáng giá đồ vật tới. Trên đời này cũng không có như vậy nhiều kẻ ngu rốt, nếu là thực sự có bảo bối, còn luôn được đến cô kiến nghiệp này đó ngoại lai người không thành. Hiện tại cố An An cùng cố Hướng Văn ở nhà thời điểm liền dùng than đá bánh hoặc là đại khối đầu gỗ, bọn họ không ở thời điểm, mấy cái tiểu động vật liền dùng than nắm cùng một phiến, như vậy trong phòng cả ngày đều là ấm, cũng không cần lo lắng bọn họ không ở thời điểm hắc béo hắc nữ còn có thúy hoa chúng nó đông lạnh. Càng chuyện quan trọng, bếp lò hỏa vẫn luôn là thang bất luận hai người chung ai về trước tới đều có thể bắt đầu trước nấu nước nấu cơm, tỉnh hạ một lần nữa nhóm lửa thời gian. Miêu Cố An An về nhà chuyện thứ nhất chính là dùng ấm áp thủy giúp tiểu loại miêu lau chùi một chút thân thể. Nàng trước kia cũng không dưỡng quá miêu, không biết lớn như vậy miêu có thể hay không tắm rửa. Tuy rằng miêu đều là ái sạch sẽ, ngày thường đều sẽ chính mình dùng đầu lưỡi giúp chính mình làm thanh khiết hoạt động, cô An An cũng không dám đem nó trực tiếp phóng chính mình đầu dường thượng, rớt khoát chết trong đó, dùng sạch sẽ khăn giúp nó toàn thân trên giới cẩn thận lau một phen. Đều nói miêu là sợ thủy. Này tiểu nãi miêu thật đúng là cái ngoại lệ, không chỉ có thân nhân, tắm rửa thời điểm cũng còn thực vui mừng, làm nâng móng đuốt liền nâng móng đuốt, sắt đến thoải mái, còn dâm gì, như vậy tiểu đâu, cũng đã rất có bị hầu hạ miêu chủ tử tư thế. Cô An An đem tắm xong dùng một khắc khối khăn khô lau khô tiểu nãi miêu phóng trên giường đất, trên giường đất phôn nghệm giày tử, ấm áp dễ chịu, cũng không sợ cảm lạnh đến nỗi nàng còn có rất nhiều sự muốn bội đâu. Đầu tiên phải trước đem thiêu một ngày đã có chút mãn lò hôi trước thanh một chút, lại đem một đám phơi đến làm thấu đầu gỗ thả đi vào, trong nhà còn có một ít phơi khô đồ biển, nàng tính toán hôm nay cơm chiều chính là cháo hải sản. Ngày mùa đông, cái gì đều so ra kém một chén nóng hầm hập cháo tới hưởng thụ, cô An An nghĩ đại ca nói hôm nay chính mình sẽ vãn chút đã đến, đến giờ, hiện tại bắt đầu ngao cháo, đại ca đến thời điểm cũng không sai biệt lắm thời gian có thể khai ăn. ha, ha. Thúy hoa cao cao ở trương đứng thẳng ở đầu giường đất gỗ đỏ lùn quay phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái kia tắm rửa xong không ngừng cho chính mình liếm miêu tiểu nãi miêu, rất có một loại nhìn thấu hết thể cao nhân trạng thái. Ma, xỉu bát quái vinh viễn đều là vui vui vẻ vẻ, đứng ở thúy hoa bên người, nhìn không được tưởng lấy chính mình đầu cọ một cọ bên cạnh thúy hoa. Thúy hoa điều chính là thực mang thủ. Nó còn nhớ rõ vừa mới cái này ngu xuẩn nhi tử làm chính mình ra bao lớn xấu đâu, mặc dù hiện tại kiểu tóc đã lý hảo, vừa mới kia hấp tấp cảm giác đến nay còn dừng lại ở nó trong trí nhớ. Là một con thượng tuổi đức cao vọng trọng đại điểu, bị một con mới sinh ra không bao lâu tiểu nãi miêu giữa liếm rối loạn đầu mau, quả thực chính là thúy hoa này điểu sinh trung ra bị cạo trọc mau lúc sau lớn nhất xỉ nhục Cô An An tự hồn là không có phát hiện động vật trung gian khẩn trương bầu không khí, Thư ca tử bình lấy ra một vại sữa dê phấn, này vại sữa dê phấn là phía trước từ thường trường mua, giá cả có thể so bình thường sữa mạch nha hoặc là sữa bò phấn đắt hơn, mai chính là nghe quả viên nói này sữa dê phấn là lối ra đến nước ngoài đi, dinh dưỡng giá trị thăng chức cấp mua tới, trên thực tế hương vị còn không có mặt khác bình thường sữa bột tới hảo, người trong nhà đều không thế nào thích uống, nguyên. Bản miêu thúy hoa là bình không lãng phí nguyên tắc, Chuẩn bị lấy về đi chính mình chậm ra uống, chính là sau lại phát hiện hắc béo hắc nữ còn rất thích này sữa dê hương vị, liền cấp để lại. Hắc béo chính vui vẻ ăn giòn bánh đâu, trong nhà nhiều một con mèo đối nó cái này lao thử mà nói một chút ảnh hưởng đều không có, là một cái không bình thường lao thử, trừ bỏ đói bụng nó không chỗ nào sợ hãi. Lúc này nó nhìn cố an an lấy ra chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm sữa dê bình, có một chút đánh lên tinh thần. Ngáy đầu đen mắt răng rắc răng răng răng ăn trong miệng giòn bánh, cảm thấy chính mình nước miếng phân bố tựa hồ càng nhanh. Cô An An phao hai cái đĩa sữa dê, một chồng là cho hắc béo hắc nỉu, một chồng là cho tiểu nãy miêu, đến nôi thúy hoa cùng xỉu bác quái, chúng nó cũng không quá thích sữa dê hương vị, vẫn luôn là không thích uống. Chính là này hết thể dừng ở thúy hoa trong mắt, kia hàm nghĩa liền hoàn toàn bất đồng A này hoàn toàn là chính mình thất sủng. Mà kia tiểu yêu tinh kia cứ chính mình ở an an trong lòng trí cao vô thượng địa vị khúc nhạc dạo a. Miêu. Tiểu Na Miêu linh hoạt trở mình, to mò nhìn trước mắt kia điệp thơm ngào ngạt tản ra ngoại vị sữa dê, bước hai điều như là mỳ sợi giống nhau mềm sụp sụp hai chân thấu đi lên, vươn phấn nộn nộn đầu lưới nhỏ liếm một chút, lại liếm một chút, tròn xoe đôi mắt càng ngày càng sáng, xoè xoạch, xoạch liếm mà hoang cực kỳ. Cố An An xem một miêu hai chuột đều ăn vui vẻ liền an tâm rồi. Nàng còn phải đi chuẩn bị hôm nay cơm chiều đầu, xúc lên rắn chắc rèm vải đi ra ngoài. Đối với Thúy Hoa mấy cái tính tình nàng vẫn là hiểu biết, tiểu ngạo kiều tiểu kiêu ngạo, nói chúng nó sẽ thương tổn một con tiểu nãi Miêu đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Tiểu nãi miêu ở bên ngoài chính là đói bụng rất dài một đoạn thời gian, này làm cho nó ở ăn cái gì thời điểm liền rất dễ dàng không có điều biết, đem chính mình kêu kiểu aga nại liếm chân bóng lưu lưu. Liền coi trọng một bên hắc béo cùng hắc níu trong chén sữa dê. Hắc hắc hắc. Thúy Hoa ở một bên xem náo nhiệt, vốn dĩ lao thử cùng miêu nên là thiên địch, sợ là không cần chính mình ra tay. Này thử miêu liền sẽ nháo đi lên, đến lúc đó An An nhất định sẽ đem này ý xấu miêu cấp đuổi ra đi. Chính mình như cũ vẫn là An An trong lòng lớn nhất bà bối. Thúy Hoa tưởng rất tốt đẹp, chỉ tiếc hết thẻ cũng chưa cùng nó đoán trước chung như vậy phát triển. Hắc béo cùng hắc nữ hiện tại cũng không phải là lúc trước những cái đó đem lương thực xem thành trong mắt lao thử chúng nó không thiếu ăn không thiếu uống Nếu là đói bụng, an An tự nhiên sẽ đem thơm ngảo ngạt đồ ăn đưa đến chúng nó trước mặt, liền lấy trước mắt này đĩa sữa dê tới nói đi chính mình nếu là còn tưởng uống, an An còn sẽ không cho không thành Là một con có chút tuổi chuột, chúng nó cho rằng đối ấu tể nên có một ít độ lượng, chẳng sợ kia ấu tể làm yêu hai cái đĩa sữa dê bị liếm sạch sẽ Một miêu hai chuột một khối đánh cái nãi cách, bên cạnh đều là nãi vị. Ăn uống no đủ tiểu nãi miêu tinh thần đầu càng thêm hảo, nhìn bên cạnh hai chỉ hát hát hoàng hoàng tiểu lao thử, tức khắc liền tới rồi lòng hiếu kỳ. Miêu nó dùng cái mũi ở hai chỉ chuột trên người người người, nghe thấy được một cổ cùng chính mình giống nhau nãi vị, không có trải qua quá đi săn huấn luyện tiểu nãi miêu thực sung sướng đem hai chỉ chuột coi như chính mình đồng loại, vui vẻ học trước kia ở trong ổ cùng huynh đệ tỉ mội cùng nhau liếm miêu động tác. Vươn đầu lưỡi nhỏ ra sức giúp đỡ hắc béo liếm mau. Hắc lũ vẫn là thực cơ linh, ở cảm giác được tiểu nãi miêu hành động sau liền chạy nhanh lưu. Hắc béo bởi vì một chút, hình thể lại lớn chút, trốn tránh không kịp thời thực mau liền dừng ở tiểu nãi miêu miêu chảo dưới. Nó tính tình còn rất lười nhác, cảm giác tiểu nãi miêu đem chính mình liếm thoải mái cực kỳ, dứt khoát cũng không phản kháng. Một cái, hai cái, ba cái hắc béo cảm thấy hiện tại chính mình là một viên thơm ngào ngạt chuột ngãi cầu. Nghĩ đợi lát nữa ăn cơm thời điểm là có thể bồi chính mình này một thân mãi hương, quả thực chính là chuột sinh hạnh phúc nhất sự. Thúy hoa quả thực khí tạng, này hai chỉ chuột còn có hay không tiết tháo. Buổi tối cô hướng văn về nhà nhìn thấy trong nhà nhiều một con mãi miêu cũng chưa nói cái gì, dù sao trong nhà động vật đã rất nhiều, cũng không để bụng lại thêm một cái, nói nữa, này chỉ tiểu nãi miêu thật đúng là rất đáng yêu. Nghĩ tới cho nó lấy tên là gì sao? Hắn bưng lên muội mội thịnh lại đây cháu hải sản, xoa xoa kia tiểu nãi miêu đầu hỏi. Còn không có, suy nghĩ vài cái liền không biết cái nào tên tới hảo. Cô An An có chút rồi rắm nhìn bán manh làm nũng tiểu nãi miêu hạ không chừng chú ý. Đây là mèo được vẫn là mẫu miêu. Cố hướng văn cười cười, hiện tại liền sẽ không lấy tên, tương lai nếu là chính mình có tiểu bảo bảo thật là làm sao bây giờ à. Cô An An vô vô đầu, nàng chỉ lo từng tên. Thật đúng là đã quên nhìn xem này tiểu nãi miêu rốt cuộc là công làm mẫu. Nàng buông trên tay chén, chờ mình đem tiểu nãi miêu trộp vào trong lòng ngực, bẻ ra nó hai chân chiều nó bạch cái bụng phía dưới nhìn lại. Thúy Hoa nhìn cố an an này động tác nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, cũng may điều sinh. Thực! khí không phải như vậy xem, bằng không trong sạch sợ là giữ không nổi. Tiểu nãi miêu là chỉ tiểu mèo được, nó cũng không biết nói vừa mới chính mình đã trải qua cái gì. Còn tưởng rằng cô An An ở cùng nó chơi đùa đâu, miêu miêu kề, móng bước nhỏ cái đệm không được hương, cô An An mu bàn tay chụp, cũng không dùi móng bước, thịt cái đệm chụp nơi tay trên lưng, cảm giác còn quái thú vị. Đã kêu trọng trọng đi, đại quất làm trọng, nó về sau nhất định sẽ trở thành một đầu xứng trước quân miêu. Cô An An điểm điểm tiểu nãi miêu cái mũi, tên này, vì tương lai tiểu nãi miêu trưởng thành, đặt ngôn ngữ cơ sở. Cố hướng văn thiếu chút nữa đem trong miệng cháo cấp phun ra tới, hắn trước nay còn không biết đại cục làm trọng cái này từ còn có thể như vậy dùng, muội muội như vậy hành, tiêu tòng diễn biết không. Kỳ thật đây đều là đời sau bị dùng lạn trêu trọc từ, ai làm này trên giang hồ có như vậy nhiều về quất miêu truyền thuyết đâu. Buổi tối ngủ thời điểm, cô An An cấp trọng trọng làm cái hoa, rốt cuộc vẫn là tiểu nãi miêu, vạn nhất buổi tối ở trên giường đất đại tiểu tiện làm sao bây giờ a Thúy Hoa nhìn cố an an hành động, trong lòng thỏa đáng không ít, rốt cuộc nó chính là có tư cách cùng an an toàn một cái ổ chăn điểu, liền ở điểm này, chính mình có thể so này tâm cơ miêu lợi hại nhiều. Miu miêu, tiểu nại miêu bị an an bỏ vào thùng giấy tử sau liền có vẻ có chút bất an, không ngừng dùng chính mình móng bút bắt lấy bốn phía bịa cứng, còn không ngừng nước nở, làm người nghe không đành lòng cực kỳ. Thúy Hoa cảnh giác nhìn cố an an, này miêu lại bắt đầu xử trá. An An như vậy cơ chí, nhất định sẽ không bị này xuẩn miêu cấp đã lừa gặt đi. Sợ ngươi! Cô An An đang muốn chui vào ổi chăn ngủ đâu, nghe thế từng tiếng nước nở, chung quy vẫn là mềm lòng, từ trên giường đất phiên đứng dậy dịch đến một bên thùng giấy, đem kia chỉ làm ẩm ý tiểu tinh quái ôm ra tới. Vừa thấy đến cô An An mặt, trọng trọng lập tức liền An tính lại, tròn xoe đôi mắt chuyển á chuyển, phản phất vừa mới làm ẩm ý miêu không phải nó giống nhau. Nếu là hôm nay buổi tối ngủ đem đệm giường làm dơ, về sau ngươi liền chính mình ngủ thùng giấy. Cố an an cái này mệnh lệnh xem như nửa lợi dụng chính mình dị năng, chỉ là nàng cũng không xác định có thể hay không thành công. Trước kia thao túng tiểu động vật đều là thập phần máy móc khống chế, rốt cuộc chúng nó không phải hắc béo chúng nó có linh trí. Đối với những cái đó không thế nào sẽ tự hỏi động vật mà nói, như vậy mệnh lệnh quá mức cao cấp, ở chấp hành thượng có lẽ sẽ có chút khó khăn. Miu trọng trọng cũng không biết nghe hiểu không có, miêu miêu kêu liếm liếm cô An An lòng bàn tay, vô tội bộ dáng quả thực liền manh phun mãi, làm người căn bản là cự tuyệt không được nó làm nũng. Cô An An đem trọng trọng phóng tới chính mình gối đầu bên cạnh, nhìn mắt mặt khác mấy cái ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng tiểu manh vật, bất đắc gì thở dài, được rồi, đều lại đây đi. Ở nàng nói xong câu đó sau, hắc béo hắc nữ còn có thúy hoa đều hoan hô vọt lại đây. Ở cô An An bên người tìm một cái thoải mái vị trí nằm xuống, xỉu bát quái Vĩnh viên chấp hành một cái ma mệnh lệnh không lây được, nhìn thân ma đều chạy, tự nhiên là chạy nhanh theo sau. Nhìn năm cái dính người vật nhỏ, cô An An ý thức được quá được hoàn nên phiền não, bất quá đồng thời, lại là chàn đầy cơ hồ muốn tràn ra tới hạnh phúc. Ngày mai trở về ta mua một cái toàn tụ đức vịt nướng, còn có luôn nhớ tô bánh. Vịt nướng là thúy hoa cùng xỉu bát quái yêu nhất, tô bánh là hắc béo hắc nữ yêu nhất, Nguyên bản bởi vì trong nhà nhiều một cái thành viên tiểu ghen ghét tức khắc liền không có, ở chúng no trong lòng, chính mình quả nhiên vẫn là nhất được sủng ái kia một cái. Hắc Béo sắp ngủ trước còn nghĩ ngày mai muốn hống kia chỉ tiểu nãi miêu ăn nhiều một chút tô bánh, đến lúc đó lại làm nó giúp chuột liếm mau, đến lúc đó chuột chính là thơm ngào ngạt mang theo tô bánh vị chuột. Giờ phút này ở Hắc Béo trong mắt, tiểu nãi miêu trọng trọng cũng không phải là chính mình trong trí nhớ cái loại này thiên nhiên đối lập động vật mà là một cái cẩn thận, có chứa mát xa công năng đại hình chuột thể tăng hương cơ. Miu Sáng sớm hôm sau, cô An An là bị bên thai từng tiếng mèo kêu cấp đánh thức, nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại, nghĩ trong nhà như thế nào sẽ có miêu tiếng kêu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiểu nãi Miu đã cấp thiếu chút nữa chính mình phiên hạ dưỡng đất. Nàng đêm qua mệnh lệnh nghĩ đến vẫn là có chút hiệu quả, cô An An đem trọng trọng phong tới trên mặt đất thời điểm. Nó trực tiếp liền ở giường sưởi bên cạnh giải phóng, chờ cả người đều vui sướng, vô tội lắc lắc cái đuôi miêu miêu kêu muốn ôm một cái, muốn sờ sờ. Cô An An yên lặng nhìn trong phòng kia một quán ướt lộc cọc miêu nước tiểu, nghĩ chính mình mệnh lệnh vẫn là có tì vết ta, trên giường đất không thể nước tiểu, trong phòng cũng không thể nước tiểu A. Hôm nay là thứ bảy, trường học không đi học, cô An An nguyên bản là nghĩ ngủ một cái lời giác, rốt cuộc ngày mùa đông. Mỗi lần rời giường đều là muốn khảo nghiệm người ý chí. Người là làm bằng sát, giường là nam châm đánh, đây là đời sau lời lẽ chí lý, xuất tử bằng hưu vọng vị nhân ngôn. Nàng nhâm mệnh từ trên giường đất lên, đem từng cái siêu ý hướng chính mình trên người bộ, ước chừng đem chính mình bọc thành một cái cầu. Sau đó lại cầm lấy ngày hôm qua từ trong ngăn tủ nhảy ra tới quân lục áo khoác, hết thể hoàn mỹ vạn vô nhất hết. Khác không nói. Này quân áo khoác tuy rằng không ở cố an an thẩm mị trong phạm vi, chính là luận dự âm tính, lúc này thật đúng là rất ít có mặt khác áo đông có thể so sánh đến quá nàng, đặc biệt là tiêu tòng diễn cái này phẩm cấp phân đến quân áo khoác, bên trong trừ bỏ đông, nội sấn còn phùng một tầng mang mao dê con ra, chắn phong lại giữ ấm. Nói nữa, tuy rằng cố an an không thích, ở người ngoài xem gian này áo khoác tuyệt đối là lập tức nhất thời thượng siêm vi phòng trừng muốn lại quá cái 1-2 năm. Cải cách mở ra, càng ngày càng nhiều xinh đẹp siêm Mỹ xuất hiện ở đoàn người trước mặt, thế nhân nguyên bản cố định thẩm mỹ mới có thể phát sinh thay đổi, bất quá lại như thế nào sửa, này quân áo khoác trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến mức lưu lạc thành lao thổ đại danh tử. Cô An An lưu loát rời giường, giúp đỡ trọng trọng sửa sang lại nó làm ra tới cục diện rồi rắm đến nỗi mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn còn ngủ đến mơ mơ màng màng, chúng nó chính là một đám rõ đầu rõ đuôi đại đồ lười. Trừ phi có cái gì nguy cơ, bằng không là tuyệt đối không có khả năng như vậy dạy sớm tới. Cố hướng văn mấy ngày nay có chút vội, mỗi ngày không phải chạy đạo sư nơi đó chính là đi thư viện tra tư liệu, song hưu ngày cũng không ngoại lệ, đêm qua cơm nước xong thời điểm cố hướng văn đã cùng mội mội nói, có chút thư tịch thủy một đại học thư viện tìm không thấy, hắn tính toán đi yến kinh đại học tìm dư dương, nhìn xem yến kinh đại học có hay không, lại vô dụng, đi thị thư viện làm chương thẻ mượn sách. Cơm trưa là không trở lại ăn, cho nên cô An An chiều nay chỉ cần làm chính mình. kia phân cùng mấy cái tiểu động vật kia phân là được. Cô An An rửa mặt song soát song nhà, cũng không tức giường đất hỏa, chỉ là đem mấy cái cửa sổ đều khai tiểu phùng, cấp nhà ở thông thông khí, mấy cái tiểu manh vật chăn đều cái đến thật dày, cũng không sợ đông lạnh, đến nỗi trọng trọng, sáng sớm liền hoa tiên cô An An áo khoát trong túi, lộ ra một đôi mắt, chút nào cũng không bị đông lạnh. Cô An An đi đến nhà bếp, đêm qua nàng nấu cháo thời điểm xem xét một chút trong nhà chữ hàng đã không nhiều lắm, rau dưa cũng chỉ dư lại mấy viên cải trắng, trong phòng dùng chậu dưỡng rau hẹ cùng hành thái nhưng thật ra lớn lên hảo hảo, rốt cuộc trong phòng cả ngày đều là ấm áp, cũng sẽ không đông lạnh chúng nó. Đến nỗi ngoại cùng ba ba trước khi đi cho bọn hắn huynh muội chuẩn bị một ít thịt đông cùng đông lạnh cá, đã sớm ở phía trước nhật tử ăn xong rồi, tuy rằng hiện tại thời tiết lánh. Vài thứ kia cũng kinh phóng, chính là cô An An cùng Cố Hướng Văn vẫn là nghị ăn chút mới mẻ, bọn họ hiện tại này kiện cũng không cần thiết bạc đại chính mình, nói nữa, trừ bỏ hai người bọn họ, Thúy Hoa mấy cái cũng đến ăn đâu, tổng không đến mức làm vừa mới xuất huyết nhiều Thúy Hoa mỗi ngày liền ăn chay ăn chay đi. Cuối cùng một ít hải sản hàng khô cũng ở đêm qua khô kiệt, Cố An An tính toán một chút, nhà mình huynh muội ăn uống đều còn khá tốt, tuy rằng mỗi ngày cơm sáng cơm trưa đều là ở trường học giải quyết. Cơm chiều cũng thường xuyên là từ trường học đóng gói mang về tới, chính là xong hưu ngày luôn là muốn chính mình khai hỏa làm hầm tốt khao một chút chính mình. Nàng nghĩ vừa mới sửa sang lại chữ hàng thời điểm thấy được một bao thượng đảng bệnh diện, đồng nhiên có chút muốn ăn sủi cảo, vừa lúc trong nhà có rau hẹ cùng cải trắng, đến lúc đó cắt một miếng thịt trở về, làm cải trắng nhân thịt heo sủi cảo hoặc là rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo đều là không tồi lựa chọn. Thúy Hoa thích ăn thịt. Không thế nào thích ăn sủi cảo ra, hắc béo hắc nữ nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần ăn ngon, cái gì đều ăn, tính lên thật sự rất lâu không ăn sủi cảo, chúng nó phòng trừng cũng là tượng. Hơn nữa hiện tại thời tiết lánh, phải làm sủi cảo cũng có thể dùng một lần nhiều làm chút, sau đó đặt ở lược bí thượng dùng bố cái treo ở mái hiên lộ thông gió chỗ, như vậy có thể bảo tồn vài thiên đâu Chứ cái này ra, còn phải lại mua chút thức ăn trở về. Đêm qua đáp ứng thúy hoa chúng nó thiêu vịt còn có tô bánh cũng không thể rơi xuống Vàng không hắc béo hắc nữ thế nào không biết Thúy hoa kia tính tình, phi nổ mạnh không thể Cô An An lấy ra tùy thân công tiểu vợ cùng bút Tính một chút hôm nay muốn mua đồ vật Phòng ngừa xuất hiện cái gì bại lộ Nàng tự hỏi thời điểm Vừa mới đặt ở bếp lò thượng nấu tối hôm qua không có ăn Xong cháo hải sản cũng lăn không sai biệt lắm Nàng sạn một phen phân cho đem bếp lò hỏa cấp đắp lên Sau đó dùng khăn bao ở lẩu niêu tay bính, đem kia một nồi cháo hải sản đoan trở về phòng. Lúc này mấy cái tiểu manh hóa cũng không sai biệt lắm người được cháo vị sâu kín truyền tình. Cô An An đem mỗi người cơm sáng chuẩn bị tốt, chờ chúng nó hoàn toàn truyền tình thời điểm. Này cháo độ ấm cũng vừa lúc nhập khẩu. Cô An An nhìn xếp hàng ngồi, uống rụt rẻ 5 cái bảo bối, đồng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồn là ở làm một cái lao mụ tử nên làm sự. Ngẫm lại không đến chính mình tương lai nếu là có hài tử, kia sẽ là thế nào gà bay chó sủa cảnh tượng. Bất quá hài tử ba đó là làm gì dùng. Cô An An trong đầu hiện ra tiêu tổng diễn bong dáng tới, nghĩ người nọ ở huấn luyện khi nghiêm túc cương nghị bộ ráng. Có lẽ, tương lai hắn có thể bằng vào chính mình kia trương xuống mặt, làm cho bọn họ hài tử ngoan ngoan đi, cô An An không phải thực xác định nghĩ. Thúy Hoa, người biết ta tín nhiệm nhất người, ta không ở nhà thời điểm. Ngươi cần phải đem này đó để đệ muội muội đều xem trọng, đặc biệt là trọng trọng, nó không ngươi thông minh, còn phải ngươi cái này trưởng bối hảo hảo giáo nó đâu. Cô An An ra cửa trước đối với Thúy Hoa vẻ mặt coi trọng mà nói đến, nàng biết Thúy Hoa trong lòng nhất định có tiểu cảm xúc, vì phòng ngừa hậu chạy cháy, nàng đến trước đem nó cấp trấn An Hảo. Thúy Hoa kỳ thật thực hảo hống, xem cô An An ai đều không phó thác, liền đem cả gia đình đều giao cho nó. Làm thúy hoa có loại không gì sánh kịp sứ mệnh cảm, chính là nhìn kia chỉ không vừa mắt tâm cơm miêu đều không có như vậy khó chịu. Chính như An An nói, còn không phải là một con mới vừa cài sữa tiểu miêu tể từ sao, nó thúy hoa còn dùng đến sợ nó. Mang theo đối chính mình vô cùng tự tin, thúy hoa không chút nghĩ ngợi đáp ứng hạ cố An An thỉnh cầu. Cô An An vây thượng khăn quần cổ, mang lên bao tay, mặc vào rắn chắc nạm ra lông ủng, mở cửa đi ra ngoài. Đây là Kim Nghệ đang muốn đi bà ngoại ra, nhìn đến cái kia từ trong đại viện ra tới quen thuộc thân ảnh, có chút không xác định ngây ngẩn cả người. Bộ dáng có chút giống, chính là ăn mặc không quá giống nhau, người kia có phải hay không cố ăn ăn à. Nghệ nghệ, mỗi cho ngươi làm ngươi yêu nhất uống nước đậu xanh còn có nem rán, chạy nhanh lại đây ăn bữa sáng. Cách đó không xa trong phòng truyền đến một. Kim Nghệ bà ngoại ông ngoại đều là chính phủ về hưu cán bộ hiện tại trụ phòng ở cũng là lúc trước chính phủ phân phối, một cái tứ hợp viện ở bốn hộ nhân ra, bọn họ chiếm ánh mặt trời tốt nhất chính phòng tam gian nhà ở, còn có một cái nhị phòng, ở Kim Nghệ Đại cứu cứu kết hôn sau, nguyên bản làm phòng bếp nhị phòng chỉnh đốn và cải cách một chút thành phòng ngủ, sân lại đắp một cái tiểu phòng ở, dùng để nhóm lửa nấu cơm cũng dư giả Đầu năm nay như vậy dựng phòng còn rất nhiều, căn bản là không có cái gọi là bất hợp pháp kiến trúc cách nói. Lại sang năm thanh niên trí thức trở về thành triều bùng nổ lúc sau, nghĩ đến như vậy nghiêm trọng phá hư tứ hợp viện nguyên bản bộ dạng tiểu phòng ở sẽ càng nhiều. Kim bà ngoại ra phân đến kia tam gian nhà ở đều là thực rộng mở phòng lớn, một gian là ăn cơm tiếp khách nhà chính, một gian là kim nghệ bà ngoại ông ngoại phòng ngủ, bởi vì diện tích đại, còn cách ra một nửa làm thư phòng. Mặt khác một gian cũng bị cách thành hai nửa, ban đầu là trong nhà tỷ mội cùng huynh đệ phòng. Ở khuê nữ xuất giá sau lại sửa lại sửa, vừa lúc kim nghệ đại cứu một gian, tiểu cứu cũng một gian. Kim nghệ đại cứu cứu là phụ trách dưỡng lao, ở hắn kết hôn sau, trong nhà bố cục lại một lần biến hóa, nguyên bản cách thành hai cái tiểu gian phòng ở một lần nữa chắt phấn thành một gian tân phòng, tiểu cứu cứu còn lại là dọn đi kia gian nhị phòng, bất quá kia gian nhị phòng ở tiểu cứu cứu kết hôn đơn vị phân phòng sau lại một lần không ra tới, cũng không lại sửa hồi nhà bếp. Mà là thành một gian phòng cho khách, trong nhà tiểu bối ngẫu nhiên có thể tới trong nhà tiểu trụ. Kim nghệ mụ mụ là nhỏ nhất nữ nhi, cũng là nhất được sùng ái, liên quan nàng ở bà ngoại ông ngoại trong lòng địa vị cũng cao. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn là thủy một đại học học sinh, thành tích ở mấy cái biểu huynh mội là tốt nhất, càng là làm thế hệ trước xem trọng nàng giống nhau. Này không, mấy ngày trước biết nàng muốn tới trong nhà lúc sau, bà ngoại ông ngoại liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. bà ngoại Ta nhớ rõ nhà chúng ta nghiêng đối diện phòng ở trụ chính là họ hạ ra ra đi, như thế nào nhìn thấy một người tuổi trẻ tiểu cô nương từ nhà bọn họ trong phòng ra tới, chẳng lẽ là đem phòng ở cấp thuê. Kim Nghệ càng nghĩ càng không đúng, cái kia thân ảnh cùng lộ ra tới thượng nửa khuôn mặt thật sự cùng chính mình kia ở nông thôn bạn cùng phòng cố an an quá giống, nàng uống lên khẩu mạo nhiệt khí nước đậu xanh, đối với bà ngoại hỏi. Nàng khi còn nhỏ cũng là ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Hàng xóm nhóm cũng đều thụ, cái kia hạ ra ra tuy rằng không quá ra cửa, chính là đại khái tình huống kim nghệ cũng là biết đến, cái kia lão nhân chỉ có một nhi tử, trong nhà thành phần không thành vấn đề, mặc dù là trên tay phòng ở nhiều, chính phủ cũng không có thu đi lên lý do, trong nhà mặt khác thân thích trước nay liền không có nhìn thấy lui tới quá, nhi tử xuống nông thôn lúc sau càng là thành quá bữa láo nhân, cho nên kim. Nghệ lập tức liền bài trừ kia cô nương là thân thích ra tiểu hài tử cái này khả năng. Nàng vì cái gì đem này hết thể nhớ rõ như vậy thành, lại nói tiếp vẫn là phòng ở sự. Hiện tại rất nhiều nhân gia mà đều không đủ trụ, Kim Nghệ bà ngoại gia như vậy đã xem như điều kiện số 1 số 2, thật nhiều một nhà 6-7 khẩu người liền tê ở một gian trong phòng, chuyển cái thân đều hao hết, tương so dưới, một người lại có được như vậy nhiều nhà ở hạ tuyết nam liền có vẻ thực làm nhân đố kỵ. Không ít người đều nghị hắn có thể giác nộ cao một ít, đem dư thừa phòng ở cống hiến cấp quốc gia, hoặc là mượn cấp thiếu phòng ở hàng xóm láng giềng trụ, chính là hạ tuyết năm duy. Nhất nhi tử đều bị quốc gia tiến đến ở nông thôn, làm hắn giác nộ cao, kia không phải nói dẫn sao, không chỉ có như thế, nhân ra cũng không thế nào cùng quê nhà phàn giao tình, cũng không muốn đem phòng ở thuê cấp phủ cận yêu cầu thuê nhà người sợ một khi đem phòng ở thuê, lại muốn trở về liền khó khăn. Liền như vậy một người trụ tới rồi hiện tại. Kim Nghệ mỗi lần tới bà ngoại ra luôn là có thể nghe thấy hàng xóm láng giềng đàm luận cái kia keo kiệt hạ lao nhân, bởi vậy ấn tượng cũng liền đặc biệt khắc sâu. Chiếu Kim Nghệ xem ra hạ lão nhân cách làm nhưng thật ra không sai, cũng liền những cái đó thích chiếm người tiện nghi người ta nói lời nói khinh phiêu phiêu thật gắt những người đó trên người mình, còn đều có thể như vậy hào phóng đem chính mình nhà ở cống hiến đi ra ngoài, kia không phải nói dẫn sao. Nơi nào là thuê, là bán đi, kia hạ lao nhân cầm bán phòng ở tiền đi tìm con của hắn đi, cũng là, đều một phen tuổi, còn không đều là nghị cùng con cháu đãi một khối A. Kim nghệ bà ngoại gấp một khối to tùng bánh phóng tới ngoại tôn nữ trước mặt, đây chính là nhất cho nàng mặt dài ngoại tôn nữ, hiện tại mỗi lần đi ra ngoài nói chuyện thiếm, hoặc là cùng về hưu lão tỉ mội một khối nói chuyện thiếm, ai đều hâm mộ nàng có một cái thi đậu thủy một đại học ngoại tôn nữ. Bán đi. Biết mua phòng ở họ gì sao? Kim Nghệ sửng sốt một chút, nghĩ có phải hay không chính mình phía trước nhìn lầm rồi. Cô An An trong nhà chính là nông thôn, chính là điều kiện lại hảo, có thể mua nổi thủ đô phòng ở. Giống như họ cố đi, nghe nói vẫn là nông thôn, bất quá xem như nông thôn bên trong cực có tiền. Trong nhà lão nhân là xuất ngũ lao binh ba ba là vận chuyển đội, cũng không biết là như thế nào tích có tiền. Đem kia hạ lao nhân tam tiến sân đều mua đi rồi. Còn có mặt khác hai cái sân, giống như bán cho người khác, cũng không gặp người mua xuất hiện quá. Kim nghệ bà ngoại ăn bánh bao liền dưa muối đối với ngoại tôn nữ nói, lại đến khẩu nước đậu xanh mị không được. Nhà bọn họ điều kiện tính không tồi, cũng sẽ không đi đỏ mắt mặt khác quá đến càng tốt nhân ra. Chỉ là về hưu không có chuyện gì lao thái thái nhóm tụ ở một khối còn không phải là thích đông ra trường tây gia đoàn sao. Nàng nghe được nhiều, đối kia hộ người mua tình huống cũng có chút hiểu biết. Lại nói tiếp nhà bọn họ giống như cũng là đưa nhi nữ tới đi học, một nhi một nữ đều là lần này sinh viên, cũng không biết ở đâu vào đại học, nhân ra cha mẹ nghĩ rời nhà xa, sợ phòng ngủ trụ không quen liền cấp mua phòng, ta đánh giá trong nhà tiền phòng trừng đều hoa ở phòng ở phía trên, cũng là, dù sao cũng là nơi khác tới hải tử, tương lai nếu là lưu tại thủ đô, dù sao cũng phải cấp đặt mua một chút bất động sản, bằng không mới vừa phân phối công tác tuổi nghề không đủ cũng phân không đến. Phong ở A. Lao Thái Thái lại nhảy, Kim Nghệ càng nghe càng cảm thấy vừa mới chính mình nhìn đến cái kia chính là cố An An, đồng dạng họ cố, hai huynh muội đều là tới thủ đô vào đại học, nơi nào tới như vậy trùng hợp sự. Bởi vậy, Kim Nghệ trong lòng tư vị, đồng nhiên có chút nói không nên lời cổ quái. Muốn nói nàng xem thường dân quê, thật là có điểm, rốt cuộc từ nhỏ đều là nuông chiều từ bé trong thành cô nương sinh ra vẫn là cái này niên đại mọi người nhất hướng tới thủ đô Kim Nghệ cảm thấy chính mình có kiêu ngạo tiền vốn chính là muốn nói bởi vì cái này nàng liền đi nhằm vào những cái đó nông thôn ra tới đồng học này liền nói lớn, nàng kia tính tình nhiều lắm cũng liền đối với bọn họ cao ngạo chút, lạnh leo còn không đến mức chủ động đi công kích nhân ra cô An An Bộ Giáng Hảo thành tích hảo này hai điểm Kim Nghệ là hâm mộ chính là tương đối Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tổng hợp tố chất ở cô An An phía trên, khác không nói, chính là nàng cái kia nông thôn hộ khẩu liền cũng đủ cho nàng giảm phân, ngoài miệng không nói, kim nghệ trong lòng ẩn ẩn vẫn là cảm thấy chính mình cao cô An An nhất đẳng. Chính là hiện tại chính mình cư nhiên phát hiện cái này sinh ra nông thôn bạn cùng phòng ra cảnh như vậy hảo, tam gian sân, dựa theo thị trường ít nhất 2 vạn, chính mình ra điều kiện hảo, khá vậy tuyệt đối lấy không ra như vậy đại một số tiền tới. Nghĩ trước kia chính mình ở phòng ngủ mịt mờ khoe ra, mà cô An An đều cười trầm mặc bộ dáng, Kim Nghệ cảm thấy chính mình mặt thiêu mà lợi hại. Nhật tử vẫn là muốn chiếu quá, cô An An cũng không biết nói chính mình vẫn luôn che giấu sự bị Kim Nghệ cấp phát hiện, bất quá cũng không cái gọi là, dù sao mua phòng tiền cũng không phải nhà mình trộm tới đoạt tới, nhiều lắm chính là trở thành mấy ngày người khác trong miệng đề tài câu chuyện thôi, chờ nổi bật qua, cũng liền không ai sẽ nói đi lên. Bất quá cũng không biết vì cái gì Kim Nghệ vẫn luôn cũng không để, cho nên cô An An đến nay cũng không biết Kim Nghệ bà ngoại vẫn là chính mình hàng xóm một việc này. Nàng như cũ chính mình ngày xưa trường học, ký túc xá, ra, bệnh viện vài giờ một đường sinh hoạt, bận rộn rồi lại phong phú. Lúc trước mới vừa nhặt được tiểu nãi miêu trọng trọng đã coi nhất định phân lượng, thì hô hô sở lên cảm giác thật hảo. Thúy Hoa cũng dần dần phát hiện cái này tiểu manh vật là thật xuẩn, đối nó tạo thành không được chút nào huy hiếp. Dần dần cũng buông xuống đối nó căm thủ, thậm chí ở phát hiện cái này tiểu xuẩn miêu làm thịt cái đệm đặc biệt thoải mái sau, còn yêu ngày. Mùa đông cùng miêu tễ một khối ngủ tư vị. Dù sao từ trọng trọng đi vào trong nhà sau, cô An An trong ổ chăn đầu vẫn luôn là chen đẩy tiểu động vật trạng thái. Hôm nay cô An An khó được rút ra không tới, cùng Lâm Nguyệt Lượng ước hảo muốn đi dạo thương trường, tưởng cấp người trong nhà mua vài thứ trở về. Lâm Nguyệt Lượng đi vào đại học lúc sau cầm một phần phiên dịch kiêm chức công tác, nàng ở ngôn ngữ phương diện phá lệ có thiên phú, đừng nhìn chuyên nghiệp đồ vật học cũng chính là trung du trình độ, tiếng Anh cùng tiếng Pháp hai môn chọn học ngôn ngữ chương trình học thành tích vẫn luôn là số 1 số 2, chỉ là so cái này, cô An An có thể so bất quá nàng, vừa lúc hiện tại vẫn là nhân tài thực khan hiếm nhân đại, tiếng Anh hệ lao sư liền giúp đỡ cái này nghiêm túc kiên định học sinh giới, thiểu một ít tư sống, phiên dịch đồ vật đều không phải đặc biệt khó. 100 từ đơn 8 phần, có thể một bền tra tìm tư liệu phiên dịch, một ngày xuống dưới nhiều thời điểm có thể tránh cái 4-5 đồng tiền, hơn nữa này vẫn là cái lại học tập củng cố quá trình. Đương nhiên như vậy sống cũng không phải vẫn luôn đều có, bất quá nhiều vô số tính xuống dưới, một tháng cũng có thể cho nàng mang đến 3-40 đồng tiền thêm vào thu vào, hơn nữa sinh viên trợ cấp, trừ bỏ có thể chính mình sinh hoạt thực hảo ngoại, còn có thể tích cấp tiếp theo chút tiền gửi về nhà đi. Lâm Nguyệt Lượng ra điều kiện cũng không tính đặc biệt hảo, ra ra Lâm Bá là kế toán, cũng cưng đại nhi tử một nhà, chính là rốt cuộc còn có mặt khác nhi nữ muôn chiếu cố. Lâm Nguyệt Lượng ba mẹ là có thể chịu khổ, làm việc cũng ra sức, chính là trong đất làm việc tránh công điểm, tránh đến quá nhiều cũng là hữu hạn, hơn nữa nhà bọn họ là người trong thôn trong miệng tuyệt hậu nhân ra, tuy rằng ngại với Lâm Bá tồn tại, không dám nhận Lâm Nguyệt Lượng mặt khua môi múa mép, ngầm nói thầm, luôn là có. Lâm Nguyệt Lượng biết ba mẹ mấy năm nay áp lực đại, rất nhiều người đều khuyên bọn họ lại đi huynh đệ tỉ mỗi nơi đó quá kế một cái nhi tử lại đây, hoặc là nói là đi nhận nuôi một cái không ai muốn đứa trẻ bị vứt bỏ, tốt xấu muốn đem chính mình cái kia hương khói truyền xuống đi. Rất nhiều lần Lâm Bá chính mình cũng tâm động, thế hệ trước rốt cuộc tư tưởng đều tương đối phong kiến, cảm thấy không đứa con trai tương lai đã chết đều không có người đốt tiền giấy. Lâm Nguyệt Lượng hai cái thúc thúc. Trong nhà đều có vài cái nam đinh, cũng không ngại qua kế một cái cấp đại ca, rốt cuộc nếu là đem nhi tử qua kế, trong nhà có thể thiếu một trương miệng không nói, tương lai đại phòng hết thể cũng đều là bọn họ. Chính là lúc này đây thứ thiện ý đề nghị đều bị lâm nguyệt lượng cha mẹ cự tuyệt, chiếu lâm đại nói nói, hắn có khuê nữ, khuê nữ chính là hắn căn, đem một cái khuê nữ cấp dưỡng hảo, so cái gì đều cường. Người khác khuyên hắn bị làm nữ nhi độc như vậy nhiều thứ Nếu là chạy ra đi không trở lại, hắn liền giở che múc nước công dã tràng, Lâm Đại cũng không nghe. Hắn nói nếu là chính mình dưỡng khuê nữ là cái bạch nhãn lang, chính là không cung nàng đi ra ngoài, gả ở một cái trong thôn, nàng cũng sẽ không phụng dưỡng hắn, nếu đều là giống nhau, hắn vì cái gì không cho khuê nữ mưu một cái hảo tiền đồ? Nói nữa, hắn tin tưởng hắn khuê nữ tuyệt đối không phải cái loại này không hiếu thuận cô nương. Dù sao mấy năm nay các loại lời nói lạnh nhạt đều có. Cảm thấy Lâm Đại hành động không đáng tin cậy rốt cuộc chiếm đa số, Lâm Nguyệt Lượng vẫn luôn đều nghẹn một hơi, chính là muốn cho những cái đó xem nhà bọn họ chê cười người nhìn một cái, ai nói khuê nữ đều là bồi tiền hóa, nàng đứa con gái này thật đúng là liền cùng bọn họ trong miệng nói không giống nhau. Chư cái này ra, nàng cũng tưởng cấp ba mẹ tranh khẩu khí, làm những cái đó đã từng khinh thường bọn họ người đều hâm mộ hắn, hâm mộ bọn họ tuy rằng không có nhi tử, lại có một cái đỉnh đỉnh tốt khuê nữ cho nên lần này trừ bỏ là phải cho ra ra cùng ba mẹ thu tiền ở ngoài. Lâm Nguyệt Lượng cũng còn tưởng mua một ít liên dương không có thứ tốt trở về, Tỉ như nói cái kia hiện tại thực hỏa áo lông vũ, kia quần áo chắn phong nhưng hảo, một kiện đỉnh hai kiện đại áo đông, còn có cái loại này nội sân có mau dày, bên ngoài là da còn chắn phong không thấm nước, nàng ba hàng năm xuống đất, trên chân đều là nứt ra, cái loại này dày ấm áp tổng so trong nhà những cái đó tay làm dày bông hảo chút. Cô An An cũng là như vậy tưởng, người trong nhà đến là không thiếu tiền cũng không thiếu đồ vật, chính là làm tiểu bối cũng không thể bởi vì điểm này bất hiếu kính A. Đối với trưởng bối tới giảng, bọn nhỏ cấp đồ vật không chỉ có càng đến bọn họ thích, càng chuyện quan trọng có mấy thứ này, bọn họ mới càng có thể ở hương thân trước mặt ngầng được đầu, đến khởi lưng. Hiện tại Bắc Kinh có thể dạo địa phương không ít, sùng văn môn tam giáp mà, tây đơn chữ thập lộ. Còn có xa hoa một ít vương phủ giếng bách hóa linh tinh rốt cuộc, bởi vì hai người nhàn rỗi thời gian đều không tính quá nhiều, mua đồ vật gửi về đến nhà Hương cũng đến hoa cái bảy 78 thiên công phu, nếu là chậm lại chút thời gian, sợ là mùa đông đồ vật đều phải tạm đến sang năm dùng, bởi vậy cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng đều quyết định trực tiếp đi vương phủ giếng bạch hóa, nơi đó đồ vật nhất. Đây đủ hết, tuy rằng giá cả so địa phương khác hơi chút cao chút, chính là đồng dạng, chất lượng cũng càng tốt chút. Lâm Nguyệt Lượng mua đồ vật vẫn là rất có mục đích tính, vừa đến cửa hàng liền thẳng đến bán áo lông vũ quẩy, cô An An cũng tưởng cho chính mình cùng người nhà mua vài món, hai người mục tiêu đều là nhất trí, nói đến, cô An An cũng có chút hối hận, nàng là thật không biết nguyên lai hiện tại cũng đã có áo lông vũ, bằng không lúc trước gian gái ba mẹ đưa nàng tới đại học thời điểm nên giúp bọn hắn đều bị hảo, bộ dáng thời thượng không nói, còn có thể thiếu chịu chút đông lạnh. Trên quầy hàng áo lông vũ kiểu dáng tương đối thiếu Trên cơ bản đều là thẳng ống ống không có chút nào thiết kế đáng nói tiểu dáng chỉ có dài ngắn cùng nhan sắc khác nhau sở hữu quần áo đều treo ở phía trên có thể lựa chọn nhan sắc cũng không nhiều lắm nam khoản có màu đen cùng màu xanh lục nữ khoảng nhiều một cái màu đỏ rược mặt khác nhan sắc không biết là bán hết vẫn là căn bản là không có tiểu nữ đoàn khoảng 50 trường khoảng 60 tiểu Nam đoạn khoảng 55 trường khoảng 65 cái kia người bán hàng thái độ không tồi Mặc dù Lâm Nguyệt Lượng cũng cố an an lớn lên còn một bộ học sinh khí, cũng không giống như là có thể mua được khởi như vậy quý trọng quần áo bộ dáng. Nàng cũng không có giống cái này, niên đại đa số quẩy viên giống nhau, không kiên nhẫn cự tuyệt trả lời ở các nàng xem ra không hề ý nghĩa vấn đề. Ta cảm thấy vẫn là kia lớn lên hảo, tuy rằng quý chút, chính là đều bao đến đầu gối. Ta mẹ mới vừa sinh xong ta liền xuống đất cấy mạng, đầu gối có bệnh cũ. Vừa đến ngày mưa hoặc là mùa đông liền đau hoảng Lâm Nguyệt Lượng hạ rộng đối với một bên cô An An nói Cô An An cũng đói tán thành gật gật đầu Tuy rằng giá cả kém 10 đồng tiền Chính là ngày mùa đông Đương nhiên là xuyên trường khoản áo lông vũ càng ấm áp Lâm Nguyệt Lượng lại dối rắm một hồi Nàng dự toán hữu hạn Nguyên bản là nghĩ ba mẹ các mua một kiện áo lông vũ Chính là hiện tại xem ra Chính mình này hơn 2 tháng tích có tiền còn chưa đủ Mùa đông lập tức cũng liền đi qua Chính là tốt một chút quần áo có thể xuyên mười mấy năm đâu, năm nay mùa đông chỉ còn lại có không dài thời gian, sang năm mùa đông còn trường đâu. Nàng ở trong lòng tính toán một chút chính mình trên tay tiền, tính toán vẫn là trước cấp mẹ mua siêm y thì hề, cấp 33 mua một đôi giày, sau đó cấp ra ra mua mấy bao hảo yên, đến nơi mấy cái thuốc thuốc ba bá, mua một ít thủ đô bản địa điểm tâm kẹo cũng liền không sai bịt lắm, tuy rằng bọn họ vẫn luôn nghĩ đem nhi tử qua kê đến nhà nàng tới. Chính là ngờ ấy 5 đích sắc cũng không thiếu giúp đỡ nhà bọn họ, tư tâm là mỗi người đều có, thân thích chi gian, nếu là thật tính như vậy tế, nhật tử liền. Thật sự rất khổ sở. Cô An An mua liền nhiều chút, cấp gia mãi từng người mua một kiện chứng khoản, cấp ba mẹ mua kiện đoàn khoản, trường khoản ấm ác, chính là mặc vào tới không có đoàn khoản tới thời thượng. Cô An An biết chính mình thân ba thân mụ đều là ái xinh đẹp, nghĩ đến này đoàn khoản càng cùng bọn họ tâm ý. đến nỗi nàng chính mình Hiện tại nàng đã hoàn toàn yêu tiêu tổng diễn cho nàng gửi quần áo khoác, mùa đông cũng sắc thật mau đi qua, dù sao nàng liền ở thủ đô, tưởng mua áo lông vũ tùy thời đều có thể, càng quan trọng, cô An An biết năm nay cuối năm chính sách liền phải bất đồng, sang năm mùa đông áo lông vũ tiểu dáng, sợ là sẽ so hiện tại nhìn đến càng tốt chút, nàng quần áo, đến lúc đó lại mua cũng là giống nhau. Cái kia quẩy viên thật đúng là không nghĩ tới kia hai cái tiểu cô nương lập tức liền mua đi rồi nằm kiện áo lông vũ, thật đúng là có chút kinh hỉ. Áo lông vũ thời thượng lại ấm áp, rất nhiều người đều biết, chính là đồng dạng, này giá cả cũng không phải người bình thường ra chịu nổi. Đồng dạng giá, đổi thành bình thường áo đông, đều có thể làm hai ba kiện, tính ra so quá thấp chút, bởi vậy này áo lông vũ doanh số cũng không thể nói quá hảo. Hiện tại người bán hàng là không có gì chích phần trăm cách nói chính là chính mình quậy đồ vật bán không ra đi, trong lòng vẫn là không quá thoải mái, nhìn này đại khách hàng, quậy viên sắc mặt tức khắc liền càng tốt, nhiệt tình giúp đỡ các nàng trang quần áo, còn ở chính mình chức vụ cho phép trong phạm vi, cho các nàng năm điều có tì vết bên trong xử lý khăn lụa. Nói là tì vết, kỳ thật cũng chính là có chút câu tuyến, hoặc là mấy chỗ không rõ ràng mặc nhiệm không đều đều vấn đề, thô sơ giản lược thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có, sát thái diễm lệ là thực phù hợp đương thời thẩm mị xinh đẹp. nay cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng mua xong áo lông vũ lại đi bán đông củng quài, cùng với một ít thuốc lá rượu quài, một vòng chuyển xuống dưới, tiền bao không, trên tay cũng tất cả đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mua xong đồ vật các nàng không có trực tiếp về nhà, mà là ngồi xe đi rời nhà không xa bưu cục, tính toán trực tiếp đem mới vừa mua tới đồ vật gửi trở về. Tiểu cô nương ngươi tới vừa lúc, Ta đang muốn cho ngươi tặng đồ qua đi đâu? Một cái béo lùn đại thúc đem Cô An An cấp tiêu trụ, hắn là phụ trách ở Cố An An trụ kia khu vực chuyển tin kiện cùng Bao Vây, bởi vì thường thường có kiểm tây quân khu cùng di tỉnh gửi tới Bao Vây thư tín, hiện tại thư tín là giao hàng tận nhà, Bao Vây lại là tự dước, bởi vì rất nhiều lần đưa tới Bao Vây quá lớn, Cố Hướng Văn không ở nhà thời điểm, Cố An An một người không hảo lấy, đều là cái này nhiệt tình đại thúc dùng xe đạp chở cho nàng đưa đến, đến ra. Thường xuyên qua lại, hai người cũng rất quen thuộc. Hai cái bao lớn đâu, còn có hai phong thư, chờ các ngươi gửi xong đồ vật, thuốc giúp các ngươi khiêng một khối trở về. bưu cục liền ở ngõi nhỏ chỗ dhe chỗ, kỳ thật ly cô An An già cũng liền 6-7 chục mệ khoảng cách. Bằng không cô An An thật đúng là ngượng ngùng phiền tói nhân già, rốt cuộc hiện tại người đưa thư nhưng không tiếp quản đưa kiện tới cửa phục vụ. Cô An An xem xét. Khi hai cái bao vây nhìn qua mỗi cái đều có 5-6 cái bóng rổ lớn nhỏ, kỳ thật một người ôm một cái cũng ôm đến lại đây. Không cần phiền thoái từ thúc, đến lúc đó ta cùng bằng hữu một khối lấy về đi liền thành, ngươi còn có công tác đâu, không hảo mỗi một lần đều như vậy phiền thoái ngươi, lần sau ta thật sự lấy bất quá tới, ta tuyệt đối sẽ không chối tử. Họ từ người đưa thư ra vừa lúc liền cùng cố ra cách một cái không đủ 2 mét khoan tiểu ngõ hẻm. Người trong nhà đều là thực hòa hòa khí khí, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu nhi tử, khỏe mạnh kháo khỉnh, một chút đều không bướng bình, nhìn thấy người liền thân thiết kêu thúc thúc gì, đặc biệt làm cho người ta thích, cô An An chỉ cần trong túi trăng kẹo liền thường thường cho hắn tắc một viên, phòng trừng đây cũng là từ người đưa thư cảm thấy ngượng ngùng vẫn luôn nguyện ý giúp nàng nguyên nhân. Đi! Kêu hảo, nếu là lấy không được, ngàn vạn đừng cùng từ thuốc khách khí, bằng không hổ tử mỗi ngày ăn ngươi cấp kẹo. Ta đều phải ngượng ngùng. hắn hàm hậu cười cười. Cô An An mấy cái đem đồ vật tất cả đều đóng gói hảo, điền hảo địa chỉ gửi về quê, sau đó ôm tiêu tòng diễn cùng cố hướng văn gửi tới bao vây chiều trong nhà đi đến. Cũng không biết bên trong rốt cuộc đều tắt thứ gì, phân lượng thật đúng là không nhỏ, may mắn bưu cụ khoảng cách trong nhà cũng không xa, cũng liền mệt cái một đoạn đường thôi. Hiện tại trong nhà cùng tiêu tòng diễn chô đó gửi đồ vật gửi thư lại đây đều là gửi đến tân gia địa chỉ. Rốt cuộc bọn họ gửi đồ vật đều thường xuyên, nếu là gửi đến trong trường học bị bạn cùng phòng thấy nhìn chằm chằm hỏi cũng quái phiền thoái, tới tới lui lui hướng trong nhà dọn cũng không phải chuyện này, cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng đều không có trực tiếp khai bao vây, mà là phiên nổi lên trong tay tin. Một phong là Tiêu tổng diễn viết tới, một phong là Cố hướng vợ viết tới, tuy rằng kiện người đều là Cố An An, chính là Cố An An biết, chính mình cái kia thấy sắc quên nhị ca tuyệt đối không phải viết cho nàng. 90% đều là gửi cấp nguyện lượng, là một cái đồng dạng hưởng thụ bạn trai quan tâm nữ nhân, nàng tỏ vẻ chính mình một chút đều không hâm mộ. Miêu. Trọng trọng yêu nhất lúc trước đem nó từ giã ngoại nhặt về ra mụ mụ, vừa thấy đến cô An An liền không muốn cấp Thúy Hoa đương thịt lót, cũng không muốn giúp đỡ hắc béo liếm mao, miêu miêu kêu muốn ôm một cái. Hai chỉ móng đuốt nhỏ ở cô An An trên đùi lay, tưởng hướng lên trên bò. Cô An An cùng Lâm Nguyệt lượng cởi dậy ngồi ở đầu giường đất. Nhìn cái kia ma nhân tiểu yêu tinh trực tiếp bắt lại hướng áo khoác cổ áo mô tắc, nho nhỏ tóc máu bắt lấy ngực áo lông, lập tức liền thành thật xuống dưới. Võ tử ca nói hắn cùng diễn tử ca muốn tới thủ đô chấp hành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ hoàn thành có thể hưu một cái tiểu giả, đến lúc đó có thể ở thủ đô đãi cái một đoạn nhật từ đâu. Lâm Nguyệt Lượng nhưng không có miêu mê quấy giày, thực mô liền mở ra tin cẩn thận nhìn lên, nhìn đến kia một đoạn lời nói, vẻ mặt kinh hỉ cùng cố an an nói Cô An An còn không có nhìn đến một đoạn này, chính là trong lòng đồng dạng vui vẻ, khoảng cách thượng một lần phân biệt mới qua đi hai tháng đâu, nàng cũng đã bắt đầu tưởng hán. ngươi nói thật đúng là kỳ quái, trước kia không có xác định quan hệ thời điểm, tuy rằng tưởng, cũng sẽ không như vậy tưởng, chính là từ ở một khối, cách ra mấy ngày liền cảm thấy có chút gian nan. Có nói cái gì thời điểm tới sao? cố An An truy vấn một câu. Nói là nửa tháng sau. Lâm Nguyệt Lượng nói chạy nhanh nhìn nhìn tin gửi ra thời gian, bẻ ngón tay tính tính nhật tử, này tin gửi thời gian cũng thật đủ lâu, tính tính thời gian, mấy ngày nay bọn họ nên tới rồi. Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, tổng không phải như vậy sao đi, vừa lấy được tin thời điểm, người cũng một khối tới rồi. Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng mặc vào giày liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài, trọng trọng còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, liền cảm nhận được kịch liệt chấn động. Hai chỉ móng đuốt nhỏ chạy nhanh bắt lấy cô An An trước ngực áo lông, tứ chi cùng sử dụng, sợ chính mình ngã xuống. Môn vừa mở ra, bên ngoài đứng thật đúng là phong trần mệt mỏi lược hiện mỏi mệt tiêu tòng diễn cùng cố hướng vọ hai người. Cũng bất chấp có thể hay không bị nhị ca cùng Lâm Nguyệt Lượng chê cười, cô An An trực tiếp một cái phi pháp cùng tiêu tòng diễn ôm ở một hối. Ô hiếm cô nương như thế nhiệt tình, tiêu tòng diễn trong lòng đó là cực kỳ hưởng thụ, chính là thực mau. Hắn liền nhận thấy được không đúng rồi. Nhà mình béo nha đầu tuy rằng có cái béo tự, chính là nào đó bộ vị vẫn luôn là không thể nói tiểu bình khâu, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, trở nên như vậy cao thẳng, mềm mại còn xế động. Xế động. Tiêu thỏng diễn máu mũi còn không có chảy ra liền nghẹn trở về, túi đầu vừa thấy. Miu trọng trọng vô tội phun đầu lưới, nó có phải hay không xử thượng để nhất chỉ bị kẹp chết mèo con. Cô An An nhất thời còn không có ý thức được, Theo tiêu tổng diễn tầm mắt đi xuống xem, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới quá mức với hương phấn, tựa hồ đem tiểu trọng trọng cấp quyến mất, chỉ là nàng nam nhân vừa mới sắc mặt có chút quay à, cô An An còn không có tới kịp ta ủi hủy khuất trọng trọng, suy nghĩ bắt đầu một cái kính ra bên ngoài phiêu. Quả nhiên, ngực phẳng là muốn tao ghét bỏ sao. Cô An An dám lấy tiêu tổng diễn đại cơ ngực thể, chính mình vừa mới nhìn đến hắn đấy mắt trợt lẽ mà qua kinh hỉ Tuyệt đối không phải bởi vì biết trước đoán trước tới rồi trọng trọng tồn tại, mà là cái này nông cạn nam nhân cho rằng nàng lớn. Không sai, nhất định là cái dạng này, nông cạn, cực độ nông cạn. Cô An An đem bị đẻ dẹp lép trọng trọng từ áo đông đảo ra tới, ôm ở trong lòng bàn tay giúp nó ôn nhu thuận thuận mau, thừ một tiếng quay đầu liền đi, nơi nào còn có vừa mới kích động cùng nhiệt tình. Lâm Nguyệt Lượng cùng cố hướng võ hai mặt nhìn nhau, còn không phải là áp đến tiểu nãi miêu sao. Như thế nào An An lập tức liền biến sắc mặt, chỉ có tiêu tổng diễn đại khái đoán được An An thái độ chuyển biến nguyên nhân, ngón tay sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng chạy nhanh đuổi theo. Trên thực tế tiêu tổng diễn thật đúng là không thế nào để ý kia chô rốt cuộc thế nào, chỉ cần là lớn lên ở An An trên người, lớn, đó là đầy đặn mê người, nhỏ, đó là tinh xảo đáng yêu, dù sao thế nào đều hảo, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới mừng thầm như vậy từng cái. Bộ đội không ít nam nhân đều là có lao bà, nam nhân tụ ở một khối liền dễ dàng khai trai khang, nghe nói chỉ cần nam nhân nỗ lực, nữ nhân cái kia bộ vị vẫn là thành công lớn lên không gian, tiêu thỏng diễn không thế nào tham dự những lời này đó để, chính là nên nghe cũng không kéo xuống, nếu là An An nguyện ý lập tức gả cho hắn, hắn nguyện ý mang nàng cùng tiến bộ. Cũng may cô An An cũng nghe không đến hắn trong đầu tưởng những cái đó mang nhan sắc đồ vật, Bằng không liền không phải như bây giờ làm bộ sinh khí, phòng trừng sẽ trực tiếp dơ lên trong viện kia đem lại cái trổi, xấu hổ buồn bực đem cái này bề ngoài nghiêm túc, trên thực tế một bụng không đứng đắn nam nhân bắn cho đi ra ngoài, về sau ai ái muốn ai muốn. Thật vất vả đem người hướng hảo, cuối cùng là có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Ngươi lần này tới cùng nhị ca có thể đái bao lâu. Bốn người đều cởi dày hướng trên giường đất ngồi xuống, trên giường đất bàn vung nhỏ thượng còn bãi một ít thức ăn. Hai đối tỉnh lữ vừa lúc cắt ngồi một bên, bởi vì này giường sưởi là dựa theo quê quán cái loại này đại dường đất xây, một chút đều không cảm thấy tế. Quả nhiên là có đối tượng đã quên ca à, trước kia ngươi đều là hỏi ta có thể cùng diễn ca ngốc bao lâu. Cố hướng vo cầm một cái đầu phộng, là quê quán trong đất đầu phộng thu đi lên sau xào hảo gửi lại đây, lại giòn lại hương, viên đầu no đủ, ăn một cái còn muốn ăn đệ nhị viên, đương đồ ăn vặt hoặc là nhắm rượu đều không tồi có ăn còn đổ không được ngươi miệng. cố An An hướng nhị ca trong tay lại tắt một phen đậu phộng, đôi lông mày hơi hơi thượng trọn, nhìn nhìn ngồi ở cố hướng võ bên cạnh Lâm Nguyệt Lượng, hảo nhị tẩu, chúng ta chính là hảo tỉ mụi A, ngươi mau quản quản ngươi nam nhân, đừng làm cho hắn không có việc gì khi dễ ta. Lâm Nguyệt Lượng bị cố An An trêu chọc nói có chút e lệ, chính là nhiều năm như vậy kia lá gan cũng mang ra tới, đỏ mặt không chút nào kém cỏi mà dỗi trở về không chuẩn về sau ta chính là cái loại này ác độc tẩu tử đâu, giúp đỡ ngươi ca một khối khi dễ ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh thời gian cùng diễn ca bồi dưỡng cảm tình, sớm một chút đem chính mình gả đi ra ngoài đi. Tiêu thỏng diễn cấp lâm nguyệt lượng một cái trẻ nhỏ dễ dẻ ánh mắt, hiển nhiên cuối cùng câu nói kia nói hắn tâm khảm đi. Nguyệt lượng quả nhiên không hề là lúc trước cái kia một có động tĩnh liền đỏ bừng mặt, ngoan ngoắn nhậm nàng khi dễ tiểu ngược sáng, cố an an rơi lệ đầy mặt Đều nói vật họp theo loài, rốt cuộc là chính mình vẫn là nhị ca thay đổi nàng A. Cô An an tưởng chính mình như vậy ôn nhu một cái cô đương, thay đổi nguyệt lượng nhất định là nhị ca không ai. cố hướng võ bị trừng mắt nhìn cũng không khí, nhanh nhẹn đem trên tay kia đem đậu phộng ăn xong. Một bên hắc béo nhìn hảo hâm mộ A, dùng móng vuốt gãi gãi cô hướng võ ống quần, xem nó kia tiểu biểu tình cố hướng võ liền biết này chỉ béo chuột lại thèm, nói đến trong nhà cũng dưỡng như vậy nhiều năm. Lào thử thọ mệnh cũng không dài à, nó có thể sống đến tuổi này, nói không chừng chính là dinh dưỡng theo sau, cố hướng või như vậy nghĩ, liền không khỏi nhiều cấp béo chuột bắt hai thanh đậu phộng. Hy vọng nó có thể sống lâu lâu dài dài, bằng không chiều an an cùng mẹ nó đối này chỉ béo chuột thích kính, sợ là đến khổ sở chết. Dưỡng sủng vật chính là điểm này không hảo không giống gà vịt ngay từ đầu chính là ôm giết ăn thịt tâm thái dưỡng, một khi gặp được sinh ly từ biệt, rất khó không thương tâm chính là đổi cái góc độ ngấm lại, tốt xấu đã từng ở một khối những năm đó, bọn họ đều là vui sướng. Lần này nhiệm vụ hoàn thành mau, so chúng ta dự tính còn sớm một ít, phòng chừng có thể ở nhà đãi cái 10 ngày nửa tháng đi, chúng ta nghỉ phép có thể hưu đến cuối tháng, chính là đội thượng sự nói không chừng, nếu là có khẩn cấp nhiệm vụ, chỉ sợ lập tức phải thu thập đồ vật chạy lấy người. Cố hướng vọ uống ngụm trà, nhìn Nguyệt Lượng cùng An An biểu tình lập tức liền không có vừa mới như vậy vui vẻ. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta cùng diễn ca vừa mới vội vàng chạy về ra, còn không có ăn cơm đâu, hiện tại đói đến hoảng, trong nhà có không có gì đồ vật có thể no bụng. Nói hắn bụng thực hợp với tình hình thì thầm một tiếng. Người không nói sớm. Cô An An nhìn nhị ca cùng tiêu tòng diễn liếc mắt một cái, lại đau lòng lại sinh khí, chạy về ra nơi nào yêu cầu để ý này một phút một giây, đem thân mình đói là chẳng phải là càng làm cho người lo lắng. Ăn trước điểm bánh quy lót lót, trong nhà có ngày hôm qua ngao đến canh sương hầm, còn có đại ca mua tới mị sợi, ta cho các ngươi nấu xong mặt ăn, thực mau Cô An An chạy nhanh hạ dưỡng đất, mặc vào giày, lâm nguyệt lượng cũng theo đi lên, nàng còn có thể cấp An An đánh cái xuống tay. Đại ca khi nào trở về? Cách hai cánh cửa, cố hướng võ ở phòng ngủ gân cổ lên hỏi. Không biết, hiện tại còn sớm, phòng trừng còn phải có trong chốc lát đi. Hán tối hôm qua nói hôm nay sẽ đúng hạn trở về ăn cơm chiều, đánh giá cũng liền hai cái giờ đi. Cô An An nhanh nhẹn nấu nước phía dưới còn có chuẩn bị xứng đồ ăn, Lâm Nguyệt Lượng còn lại là phụ trách xem hỏa, như vậy sống hai người đều làm thực nhanh nhẹn. Bởi vì nghĩ hai người sợ là đói lâu rồi, cô An An cũng không có tính toán làm này đó quá phức tạp xứng đồ ăn, năng mấy cây rau xanh, vài miếng chân giò hôn khói thịt, hơn nữa canh xương hầm đế, tư vị liền thập phần không tồi. An An ta muốn ăn mì trứng, còn có mặt trên nhớ rõ cho ta thêm vài miếng nướng quá hơn thịt. Cố hướng võ lớn dọn cách một hồi lại vang lên tới, còn có diễn ca kia phân mặt, hành mặt băm điểm, phía trên nằm hai cái trứng trắng bao. Cố An An chính năng rau xanh đâu, thiếu chút nữa dọn khởi nổi trực tiếp vọt vào phòng bắt nàng nhị ca trên mặt, đây là đánh xà thượng con đâu. Bất quá cuối cùng cố An An vẫn là chiếu nhị ca yêu cầu làm, người nói lâu như vậy khó được thấy một lần mặt có thể không thỏa mãn bọn họ nho nhỏ nguyện vọng sao. Nói nữa kỳ thật kia yêu cầu cũng không quá đáng, chính là trứng gà lại chiên lại nấu, còn có nướng hân thịt linh tinh, cũng chính là dùng nhiều điểm thời gian công phu, bọn họ dù sao cũng có bánh quy lấp nền, thời gian trường chút cũng liền trường chút đi. Hai người vào nhà bếp, cố hướng vô cùng tiêu tổng diễn hai người thật đúng là không nhản dối. Người nói biện pháp thật có thể thành. Cố hướng vô có chút không xác định nhìn tiêu tổng diễn hỏi. Tiêu thỏng diễn cười có chút thân bí, ăn một viên đậu phộng nhân gật gật đầu. Cố hướng võ chạy nhanh bận việc đi lên, hắn mở ra cô an an cùng lầm nguyệt lượng từ bưu cục lấy tới hai cái bao vây, chạy nhanh hủy đi ngoại mở đầu thật dày, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Tiêu thỏng diễn nhìn hắn vô cùng lo lắng, không hề có đi lên hỗ trợ ý tứ. Miêu trọng trọng hiện tại ăn ngon uống tốt, không chỉ có ngập lên, tay chân cũng bắt đầu hữu lực, bước tiểu bước chân tiến đến tiêu thỏng diễn bên người. Nghiêng đầu nhìn cái này vừa mới đem nó áp chết nam nhân. Tiêu tỏng diễn mày Linh thành một cái chữ xuyên, đem cái kia cùng chính mình bàn tay không sai biệt lắm đại tiểu manh vật bắt lấy cổ sách lên. Miêu không có gắng sức điểm, trọng trọng cảm thấy có chút hoảng, bốn con móng bút nhỏ ôm lấy tiêu tỏng diễn đệ đệ cánh tay, sợ kén ngã. Thúy hoa cùng xỉu bắt quái không biết chạy nơi nào tiêu xái đi, bằng không tiêu tỏng diễn thật đúng là không dám như vậy đối đại an an ái sủng. Có chút địa phương chỉ có ta có thể chạm vào, ngươi không thể biết không. Hắn rôi tay điểm điểm kia tiểu nãi miêu múi, Nghị An An vừa mới kêu tên của nó, Trọng trọng, này nơi nào trọng, hai quả ngón tay là có thể sách lên tới. Lại quá một năm, quất miêu sẽ tự thể nghiệm đánh hắn mặt, Trọng là quất miêu tự mình tu hành, Cũng là mỗi một con quất miêu sứ mệnh. Miêu trọng trọng hào ngoan, Nó nghe không hiểu cái này người khổng lồ đang nói chút cái gì, Thói quen chỗ cao sao. Nó nhận thấy được trước mắt cái này người khổng lồ là sẽ không bông tay, đến là cảm nhận được một ít đứng ở chỗ cao nhìn xuống chúng sinh là thú, dâu nết lên nết lên, còn thân thiết lấy cái đuôi ném tiêu tỏng diễn cánh tay. Cái này tiểu yêu tinh khẳng định chính là ỷ vào cái này bán manh công phu câu dẫn an an, tiêu tỏng diễn còn tưởng lại nói giáo vài câu đâu, liền nghe được nhà bếp chỗ đó truyền đến môn mở ra thanh âm, bởi vì thời tiết lánh, mặc dù là nấu cơm cũng là sẽ đem cửa đóng lại. Hiện tại môn mở ra, phòng trừng này mặt cũng nấu không sai biệt lắm. Chờ cố An An bưng mặt tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là hoa hòe loẹ loẹt nhà ở, cùng với ngồi ở trên giường đất, ôm trọng trọng ôn nhu thuận mao tiêu tỏng diễn. Nguyệt lượng, gà cho ta đi. Cố hướng võ nhìn cố An An cùng lâm Nguyệt lượng bưng mặt tiến vào, cổ đủ dũng khí quỷ một gối xuống đất, tay trái või vào túi tiền, gì cũng không bước, chạy nhanh cuốn quýt đổi bên phải túi tiền, cuối cùng là sờ đến một cái hộ. Uống chân cuống tay mở ra, bên trong phóng rõ ràng là một quả ánh vàng rực rỡ lại nhẫn, phía trên còn khảm một viên ngón nút cái đại hồng bảo thạch, lấp lánh sáng lên. Lâm Nguyệt Lượng trên tay còn bưng cố hướng võ chỉ định muốn mì trứng đâu, nhìn một màn này đều sợ ngây người. Đây là ta nhị ca tưởng. Cô An An hướng bên cạnh xê dịch, nhìn trong phòng treo hồng hồng lụa bố sa canh, còn có một ít như là hoa khô đồ vật, đâu một bó tay một bó, vui mừng là vui mừng chính là không khỏi cũng quá không có mỹ cảm, thật như là nàng nhị ca thẩm mỹ có thể làm ra tới sự. Chỉ là cái này niên đại nơi nào có cầu hôn a, không khỏi cũng quá thời thượng đi, đây là nàng nhị ca đầu có thể nghĩ ra được sự. Cố An An không quá xác định tiến đến Tiêu tỏng diễn bên thai nhỏ giọng hỏi: "Ta tưởng đúng không?" Tiêu tỏng diễn bị Cố An An hơi thở làm đến khí huyết dâng lên, chính là vẫn là luyến tiếp dịch hay, ngươi thích sao? Hắn nghiêng đi mặt nhìn Cố An An hỏi: Cố hướng võ chính là chính mình thí nghiệm tiên phong A, nếu là An An không thích chiêu này, chính mình còn có thể lại tưởng một cái càng tốt. Thích A, nhiều lãng mạn A, chính là này bố trí không khỏi cũng quá xấu một chút, còn có nhẫn, hắn có phải hay không như thế nào thô như thế nào tới, ta thích cái loại này tinh tế, mang lên đi ngón tay lại trường lại đẹp. cô An An không thêm sở tư trả lời nói, nàng cùng tiêu tổng diễn xác định quan hệ mới bao lâu A, căn bản liền không hướng địa phương khắc tưởng. Tiêu tổng diễn như suy tư gì hướng bốn phía nhìn một vòng, thật đúng là cay đôi mắt, cô hướng võ rốt cuộc là như thế nào đem phòng ở bố trí thành như vậy. Bất quá đây cũng là bởi vì thời gian khăn chút, muốn ở an an các nàng nấu chén mì phía trước hoàn thành một loạt sự tình. Tiêu tổng diễn chính mình chỉ là giúp đỡ ra chủ ý, sau đó coi như phủi tay trường quài, tùy ý cô hướng võ chính mình phát huy, không phải thành như vậy sao. Cũng may thứ quan trọng nhất đã hỏi tham gia tới. Đối với lần này đi ra ngoài, tiêu tòng diễn tỏ vẻ thực vừa lòng. Mặc kệ người đứng xem thấy thế nào, dù sao hai cái đương sự là cảm động dối tinh dối mù, đặc biệt là lầm nguyệt lượng, chén đều đoan không được, trực tiếp hướng trên mặt đất một ngồi sổn, bắt đầu gào khóc, cố hướng vô còn tưởng rằng đối phương không nghĩ gả cho chính mình, bị hắn cấp khí khóc đầu đang nghĩ ngợi tới nên làm như thế nào thời điểm, bị cố an an ở phía sau hung hang đạp một chân, cho hắn xử cai ánh mắt. Làm hắn chạy nhanh giúp đỡ Nguyệt Lượng đem nhẫn mang lên, cố hướng vo mươi ý. Thức được Nguyệt Lượng khóc, không phải bởi vì khổ sở, mà là bởi vì rất cao hứng. Thật tốt quá, báo cáo ta cũng đánh hảo, chờ xét duyệt một hồi quá, chúng ta liền đi lanh chứng, các ngươi nghỉ thời điểm, chúng ta liền về quê đi làm thực rượu. Cố hướng vo cục lúc lời, lại đem chính mình cấp bại lộ, hôn đều còn không có cầu đâu, liền bắt đầu hướng lên trên đầu đánh báo cáo. Đây là đoàn chắc Nguyệt Lượng sẽ đáp ứng gả cho hắn A. Lâm Nguyệt Lượng hốc mắt hồng hồng, túi đầu vẫn luôn nhìn trên tay nhẫn, nhẹ rộng lên tiếng, cố hướng võ khỏe miệng lập tức liệt càng khai, hướng tới tiêu thỏng diễn đắc ý mà cười cười. Hắn tuy rằng tuổi là nhỏ nhất, chính là hiển nhiên ở kết hôn cái này nhân sinh đại sự thượng, hắn chạy đến đại ca cùng diễn ca đằng trước đi A, đến lúc đó chính mình bảo đảm cũng là sinh hoa hoa nhanh nhất cái kia thê đội. Như vậy đại hỷ sự tự nhiên không thể liền đơn giản như vậy đi qua, cố hướng vô cùng nguyện lượng từng người cấp trong nhà gọi điện thoại, các loại cũ lễ linh tinh, còn có lễ hỏi của hồi môn kia đều yêu cầu hai bên trưởng bối thương lượng tới, cố ra tại đây phương diện không kéo kiệt, lâm ra cũng không phải cái loại này công phu sư tử ngoạng, hai đứa nhỏ sự sớm đã có ăn ý, bọn họ phải làm, chính là tuyển một cái ngày lành, sau đó đem cái này đại hỷ sự nói cho thân cận nhóm. Đã xảy ra như vậy lại sự, cơm chiều tự nhiên liền không thể như vậy vô cùng đơn giản. Cô An An cấp nhị ca ngầm thụ một trường, làm hắn đêm nay mang nguyệt lượng đi lão Mạc tiêu xái một phen. Lão Mạc chính là một nhà mát sờ cơ va nhà ăn, ở lão thủ đô có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Xem như thủ đô cũng không nhiều lắm một nhà tiểu tư tình thú tiệm cơm tây, giá cả tương đối cao, nhưng là rất nhiều người đều nguyện ý tiêu tiền ăn một lần hiếm lạ. Cô An An nghĩ hôm nay cầu hôn, cơm chiều dù sao cũng phải lãng mạn một chút đi, cố hướng võ cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu làm theo. Thời gian không sai biệt lắm, cố hướng võ liền cùng mặc chỉnh tề lâm nguyệt lượng ra cửa, bọn họ hiện tại có thể nói liền kém cái giấy hôn thú, tự nhiên so ngày xưa lớn mật rất nhiều, ra cửa thời điểm, tay đều kéo lên. Đương nhiên, đây là cố hướng võ chủ động, lâm nguyệt lượng hiện tại nhưng thèn thùng. Kim Nghệ từ phát hiện Cố An An ra ở thủ đô mua phòng ở sau, liền lấy cớ tưởng nghiệm bà ngoại ông ngoại trụ tới rồi bà ngoại ra tới, cũng không cùng Cố An An đánh quá đối mặt, chính là lặng lẽ quan sát. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, nàng đối cô hướng văn không thú vị, Cố ra lại có tiền kia cũng là ở nông thôn hộ khẩu, nàng một cái thủ đô cô nương, trong nhà điều kiện cũng không kém, làm gì tìm một cái người bên ngoài a. Hôm nay nàng đang muốn về nhà đâu, bởi vì thời gian dài nàng cảm thấy chính mình cũng rất không thú vị, lại không thể trực tiếp đứng ở cô An An, hai nhà tuy rằng gần, nhưng là cũng là đóng lại môn sinh hoạt, nhân ra trong nhà phát sinh chuyện gì nàng cũng không biết ra, ngược lại cùng diễn kịch một vai dường như, chính mình cảm thấy chính mình sướng dễ nghe, một người khác căn bản liền không biết còn có như vậy một tử sự ở. Này bất chính muốn ra cửa sau, Kim Nghệ liền nhìn đến nghiêng góc đối cô ra môn mở ra, Lập tức liền lại lui về, tướng môn lưu một cái tiểu phùng, nhìn đối diện động tĩnh. Chỉ thấy không một hồi công phu, cố hướng văn cùng một cái thưởng cùng cố an an lăn cơm tiểu cô nương tay nắm tay ra tới, hai người tay nói có cười, cái kia tiểu cô nương mặt đỏ rực, hiển nhiên là thẹn thùng bộ ráng. Nay cố hướng văn là có đối tượng, kia hứa song song không phải bạch dối dám sao. Kim nghệ trong đầu hiện lên cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Nàng nhưng không hướng trong phòng ngủ nói cô An An trong nhà mua phòng sự, hứa song song hiện tại còn ở Đảng kia dối dám đâu, cô hướng văn bản nhân thật sự ưu tú, hơn nữa cái đầu cao, bộ dáng lại hảo, cũng không nghe nói nhân ra có đối tượng, hứa song song tuy rằng lùn chút, chính là bộ dáng kiểu tiếu đăng yêu, làn da còn trắng nón, lại là cô An An bạn cùng phòng, tổng nhiều như vậy vài phần cơ hội, chỉ là nàng vẫn là có chút chú ý cô hướng văn hộ khẩu chuyện này, còn ở dối dám chính mình là ra tay còn không ra tay. Nào biết, nơi này đầu căn bản liền không có hứa an an chuyện gì, đồng dạng là nghĩ gần quan được ban Lộc nhân ra cô an an hảo tỉ mội đã đoạt ở nàng đằng trước đem kia cố hướng văn cấp bắt được trong tay. Kim nghệ nhìn hai người dựa vào một khối đi xa, lúc này mới mở cửa từ trong viện ra tới, cô an an cái kia bằng hữu cũng là bọn họ thủy một đại học, rất nhiều lần đều nhìn nàng cùng cố an an ở nhà ăn một khối ăn cơm đâu. Có đôi khi cô hướng văn cũng ở, lúc ấy cũng không cảm thấy hai người quan hệ có bao nhiêu thân mật, chính là vừa ra trường học, nháo nhào dính dính, đi ở trên đường còn dắt tay, này che dấu thật đúng là đủ thông Kim nghệ thở dài, nghĩ chính mình cùng hứa song song tốt xấu cũng là có chút tình nghĩa, muốn hay không ngầm đề điểm một chút nàng, vạn nhất nàng nếu là suy nghĩ cẩn thận cảm thấy vẫn là đối cô hướng văn hướng có ý tứ, kia chẳng phải là thành đoạt người khác đối tượng hư nữ nhân sao. Cố hướng võ không biết có người đem chính mình nhận thành đại ca, trên thực tế ở bọn họ sau khi lớn lên dần dần hiển lộ ra một chút khác biệt sau, quen thuộc người cũng đã rất ít ở lộng hôn bọn họ hai anh em. lão mạc nhà ăn người không tính nhiều, nhưng là ra ra vào vào đều là những cái đó ăn mặc tương đối đẹp đẽ quý giá chính thức nam nữ, cũng có những cái đó điều kiện giống nhau chính là nghĩ đến được thêm kiến thức, cũng là tuyển chính mình tốt nhất quần áo, sạch sẽ ngăn nóc, tóc đều sơ không chút cầu thả. Hoa lệ mạ vàng đại đèn treo, chiết xạ lóa mắt qua mang, đồng thao trụ đứng lặng ở nhà ăn bốn phía cập trung ương, lui tới người phục vụ đều ăn mặc một thân màu đen vải nhung váy liền áo, bởi vì nhà ăn có máy sửa, như vậy ăn mặc cũng không cảm thấy lãnh. Màu vàng nhạt khăn trải bàn, màu đỏ sầm hình vương khăn ăn, cùng với bầy biện chỉnh tề màu bạc gia cụ, toàn bộ nhà ăn, hoa lệ trung lộ ra cổ xưa cùng đại khí. Lâm Nguyệt Lượng cùng cố hướng võ tìm một cái giữa góc vị trí. Bởi vì hai người hiện tại đều đặc biệt muốn một khối an tinh tiểu góc, cũng chỉ có hai người bọn họ. Thanh thanh ngươi nhận thức bọn họ. Một cái ăn mặc sườn xám họa tinh xảo trang điểm nhẹ trung niên nữ tử nhấp nhấp rượu vang đỏ, đối với đối diện làn da trắng nón, năng hơi hơi tiểu tóc quan tuổi trẻ cô nương hỏi. Kia nữ hài là ta sơ trung bạn cùng phòng, đến nôi cái kia nam, hẳn là nàng đối tượng đi. Lâm thanh thanh không quá xác định mà nói. Ngươi không đi chào hỏi một cái kia phụ nhân nhìn qua cũng mau bốn năm trục đi, nhưng là khí chất phong vận đều là cực hảo, màu đỏ sầm sườn sám bồi kêu màu đen trồn nhung náo cộp tay, còn có trên lỗ thai đường thế nước cực hảo phỉ thúy trang sức, liền cùng dân quốc thời điểm gia đình giàu có thái thái giống nhau, cao quý điển nhã. Không đi, nhân ra vợ chồng son ở chung vừa lúc đâu. Lâm Thanh Thanh lắc lắc đầu, hơn nữa ta cùng các nàng càng tốt, sau tuần ta liền đi trường học tìm các nàng dạo các nàng vườn trường, thủy Mộc đại học đều là cao tài sinh. Lâm Thanh Thanh khoa tay múa chân một chút ngón tay cái, đối với hai cái hảo tỷ tỏ vẻ tán thưởng. Ngươi thành tích cũng là đủ đến, chính là ngươi bả ngoại quẩn trong lòng, một hai phải ngươi hồi hải thành vào đại học. Phu nhân yêu thương nhìn trước mắt tiểu cô nương, nàng không phải tử, Thanh Thanh là nàng đại tỷ nữ nhi, tự nhiên chính là nàng thân cốt nhục không có gì khác nhau. Ngần ấy năm, nàng vẫn luôn tại tưởng niệm quê nhà thân nhân. Lúc trước cảng thành cùng đất liền quan hệ khẩn trương, nàng vẫn luôn cũng chưa về, cũng không dám trở về, sợ liên lụy ở quê hương quá đến hảo hảo người nhà, cho tới bây giờ hai bờ sông quan hệ giảm bớt, nàng vẫn là mang theo tuyệt bút đầu tư lại đây, lúc này mới dám cùng người trong nhà liên hệ. Đúng rồi, cái kia đồng học có phải hay không cho ngươi nhũ cao bằng hữu? Phụ nhân đôi mắt chợt lóe, nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Không phải nàng, bất quá cũng không sai biệt lắm. Sao tuần ta không phải muốn đi tìm hai cái bằng hưu chơi sao, một cái khác là được, bất quá tiểu gì, chuyện này ngươi nhưng đến thay ta bảo mật à. Lâm Thanh Thanh che miệng lại, thật sự là nàng cái này tiểu di thái lợi hại trước kia chính mình đều là dấu đến hảo hảo, chính là ở tiểu gì trước mặt. Ba lượng hạ đã bị bộ ra lời nói tới, cũng may hiện tại chính sách buông lỏng, nghe nói chờ cuối năm nên ra tân chính sách, đến lúc đó bán đông cũng không cần như vậy che che giấu giấu hoàn toàn có thể quang minh chính đại bán. Kêu Mỹ phụ nhân như suy tư gì, nhìn bữa ăn chính ăn không sai biệt lắm, lại làm phục vụ sinh thượng vài phần điểm tâm ngọn. Lâm Thanh Thanh ăn sung sướng, còn thường thường nhìn Lâm Nguyệt Lượng phương hướng, chính mình đã sớm biết Nguyệt Lượng cùng An An nhị ca tìm đối tượng, còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy An An nhị ca, nghe nói nàng còn có cái đại ca, hiện tại cũng ở Thủy Mục Đại học, không chuẩn quá mấy ngày qua đi còn có thể thấy một mặt đâu. Hôm nay thời tiết khó được hảo, Lâm Thanh Thanh cảm thấy ông trời đều hoan nên nàng đi an an các nàng trường học tìm các nàng chơi đâu, chỉ tiếc chính mình lần này ở thủ đô đãi không được mấy ngày, rốt cuộc trường học bên kia cũng không thể vẫn luôn xin nghỉ a bằng không nàng còn nghĩ nhiều hòa hảo tỉ mội trụ một đoạn nhật từ đâu. Nàng trước đó cùng an an liên hệ quá, hai người ước ở sứa đại học vào cửa khẩu tiêu chí tính kiến trúc bên cạnh, chỉ là Lâm Thanh Thanh đến có chút sớm. An An cùng Nguyệt Lượng đều còn không có lại đây. Nàng hưng thu dạt dào nhìn bốn phía, đồng nhiên nhìn đến một cái có chút quen mặt nam nhân đi tới, cẩn thận nghĩ nghĩ, kia không phải Nguyệt Lượng đối tượng, An An nhị ca sao, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi lên chào hỏi đâu, liền nhìn đến hắn bên người còn đứng một cái cô nương, nàng bước chân tức khắc liền dừng lại. An An nhị ca cũng không quen biết nàng, trực tiếp ở phía trước xoay cái cong, cùng kia cô nương chiều khu dạy học đi đến. Lâm Thanh Thanh Tổng cảm thấy không đúng lắm, nghĩ thời gian còn sớm, theo đi lên, nào biết đi theo quả cái cong, vòng khai ngăn trở tầm mắt đại thụ, liền nhìn đến kia một nam một nữ ôm ở một hối. Phu lòng hán đâu đây là, Lâm Nguyệt Lượng biết nàng đối tượng có nàng cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta sao, An An biết nàng nhị ca là như vậy cha một người nam nhân sao, Lâm Thanh Thanh cảm thấy sinh khí, nếu không phải lý trí nói cho nàng có lẽ là hiểu lầm. Nàng đều tưởng sông lên đi thế phụ nữ đồng bào giáo huấn loại này số không biết xấu hổ nam nhân. Cố hướng văn trong khoảng thời gian này thật đúng là rất vội, mỗi ngày không phải toàn trường học cùng thủ đô mấy cái thư viện chính là chạy giáo thụ văn phòng, trừ bỏ trong ngoài nước kinh điển dự luật, cổ đại luật học diễn biến cũng làm thật dày vài buồn bút ký. Hiện tại Hoa Quốc ở trên pháp luật điều lệ còn ở dần dần hoàn thiện chung, rất nhiều pháp trị pháp quy tồn tại rất lớn lỗ hổng, tứ nhân bang rơi đài. Mới nhậm chức lãnh đạo tiền nhiệm sau, đều thực chú trọng pháp điển tu sửa, thủy mục đại học mấy cái giáo thụ đúng là tham dự biên soạn hoàn thiện đề án nhân viên trí nhất. Cố hướng văn làm lần này thí sinh bên trong nhất đến giáo thụ nhìn chúng học sinh, bị trong đó một vị đức cao vọng trọng lao giáo thụ thu làm đệ tử, tham dự tới rồi trong đó, lấy hắn hiện tại lịch duyệt, nói là tham dự, kỳ thật vẫn là một cái học tập trong quá trình, pháp luật pháp quy hoàn thiện. Ở Hoa Quốc toàn bộ Pháp chỉ tiến trình thượng ý nghĩa tuyệt đối là không bình thường, có thể đi theo những cái đó lao giáo thụ một khối học tập, đối cô hướng văn tới nói là một kiện thập phần đăng giá. Quý trọng đại sự, bởi vậy mấy ngày nay hắn một khắc đều không có thả lỏng quá chính mình, liền kém mỗi ngày sớm muộn gì đều ngủ thư viện, siêng năng hấp thu tri thức, biên soạn hoàn thiện pháp luật pháp quy là một cái dài dòng quá trình. Cố hướng văn ở trong đó có thể tạo được tác dụng cũng chính là giúp những cái đó lao giáo thụ tra tra tư liệu, làm cho thẳng một ít viết dùng cho đảm đường công văn công tác, chính là một khi tham dự trong đó, chính mình lý lịch thượng là có thể có quang huy một bút, đối với tương lai tốt nghiệp phân phối, hoặc là đào tạo sâu đọc nghiên đều là có quan trọng ý nghĩa. Cố hướng văn ở huynh muội ba người hẳn là xem như chí hướng xa nhất đại người, cố kiến nghiệp chính mình nếm tới rồi có tiền không có quyền tư vị. Tự nhiên không nghĩ làm chính mình hài tử lại nếm một lần, bởi vậy ở mấy vinh muội trưởng thành trong quá trình, hắn vẫn luôn ở tiềm di mạc hóa bồi dưỡng bọn họ mấy vinh muội ở bất đồng trên đường hứng thú. Cố hướng văn cũng không phụ thân cha kỳ vọng, thật là có điểm tiểu người mê làng quan, một lòng hướng tới làm chính trị phương hướng đi đến, nếu đại học 4 năm biểu hiện hảo, tương lai đọc nghiền xong phòng trừng có thể phân công đến địa phương, trực tiếp từ địa phương cán bộ làm khởi. Bất quá cố ra rốt cuộc tại đây phương diện không có nhân mạch, cố hướng văn không cam lòng cực hạn ở địa phương, còn cần dựa vào chính mình chậm dài hướng lên trên bò. Đối với sinh ra bình phẳng, cố hướng văn tới nói, con đường này không dễ đi, không có lối tát, tiêu văn chung ở quân đội thế lực cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp, bao gồm hắn đạo sư, hắn cũng không phải đối phương duy nhất học sinh, mặc dù có thể được đến một ít trợ lực, cũng sẽ không quá nhiều, bất quá nếu hắn lựa chọn. Tự nhiên cũng sẽ hào hảo đi xuống đi Hôm nay hắn sáng sớm liền tới rồi trường học đem trước tuần mượn mấy quyển thư tịch trả lại Thuận tiện lại mượn vài bổn giáo thụ đề cử chuyên nghiệp sách báo Mới từ thư viện ra tới Liền đụng phải tới trường học tìm đồng học cao cầm Như vậy xảo Lại ở chỗ này đụng tới ngươi Hiện tại thời tiết không có phía trước như vậy lạnh Cao cầm ăn mặc một kiện màu trắng cao cổ trâm dệt xam Bên ngoài trong một bộ màu xám len dạ liêu áo khoác nhìn qua hoàn toàn nhận không ra lúc trước ở nông thôn thuần phát cô nương bóng dáng thời thượng cực kỳ, hơn nữa nàng cái đầu cao, thế eo đầu tóc cao cao chắc khởi, nhìn qua sạch sẽ lại thoải mái thanh tân, nhiều vài phần tư xác. Cố hướng văn giờ phút này thật đúng là không công phu cùng một cái không thân đồng hương hàn huyên, chính là đối phương chủ động đi lên chào hỏi, hắn cũng ý tư không gặm thanh, hơi mang mới lạ gật gật đầu, hỏi thanh hảo liền nghĩ vòng qua nàng rời đi. Người đây là đi chỗ nào? Cao cầm tựa hồn là không thấy ra tới cố hướng văn không kiên nhẫn, hơi mang tỏ mò chiều hắn hỏi. Cố hướng văn thấy nàng đi tới này thư viện tới, phỏng chừng là tới thư viện tìm người. Dứt khoát liền nói chính mình muốn đi khu dạy học đi học, này hai cái địa phương vừa lúc ở hai cái phương hướng. Quá xảo, ta cũng vừa lúc muốn đi khu dạy học tìm ta đồng học đâu, chính là tìm không thấy địa phương, lập tức liền sờ đến nơi này tới, nguyên bản còn nghĩ tìm người hỏi đường. Vừa lúc cùng ngươi một đạo qua đi đi Cao cầm làm bộ nhìn không thấy cô hướng văn hơi mang quái dị biểu tình Cũng thật sự là nàng quá thiếu kiên nhẫn Hết thảy đều cùng chính mình phía trước kế hoạch tốt không giống nhau cố hướng văn tựa hồ đối nàng Cái này đã từng cự tuyệt quá hán thân cận đối tượng không có chút nào cảm giác Mỗi lần gặp mặt liền giống như người xa lạ giống nhau Có lẽ liền người xa lạ đều không bằng Cao cầm cảm thấy cố hướng văn tựa hồ ẩn ẩn ở trốn tránh nàng Nàng cũng là có chính mình tự tôn cùng tiêu ngạo Đầu năm nay có thể thi đậu đại học đều là thiên tri tiêu tử Cao cầm thành tích có lẽ so ra kém cô hướng văn như vậy họ bá Chính là ở bình thường sinh viên bên trong kia cũng là nổi bẩn Ai kêu nàng thật sự là quá thích cô hướng văn Cái này lúc trước nhớ mãi không quên học trưởng Lúc này mới buông chính mình tự tôn cùng ra mặt Làm bộ cái gì cũng không biết dính đi lên Liền nghĩ cho chính mình một lần cơ hội Ít nhất cố hướng văn trước nay liền không có bên ngoài thượng cự tuyệt nàng không phải sao. Cố hướng văn tính tình nói tóm lại vẫn là tương đối khéo đưa đẩy, chưa bao giờ sẽ chủ động đi đắc tội với người, bởi vậy bên người ở Trung quá một đoạn thời gian người đều thích hắn, như vậy tính tình muốn làm chính trị kỳ thật là thứ tốt, mặc dù trong lòng cảm thấy cao cẩm có chút ý của tuy ông không phải ở rượu không ở rượu, cố hướng văn vẫn là trầm mặc đồng ý, đường cái như vậy lại nhân ra chính là thuận đường đi theo người một cái nói, Ngươi có cái gì lý do cự tuyệt? Dọc theo đường đi hai người đều rất trầm mặc, cố hướng văn là không nghĩ nói chuyện, cao cầm là không biết nên nói cái gì, càng là dựa vào gần, liền càng là bể bãi, không biết chính mình trong khoảng thời gian này một bên nhiệt tính có cái gì tư vị. Đột nhiên cao cầm đáy lòng liền nảy lên tới một trận xúc động, làm bộ chật chân, hướng bên cạnh cố hướng văn trên người đảo đi, cố hướng văn đương nhiên sẽ không mắt thấy một cái nữ đồng học té ngã. Chạy nhanh đem người nâng trụ, ngựa ngùng, cao cầm trên mặt có chút đỏ ửng, làm bộ an đau hoạt động một chút chính mình vặn đến cổ chân. Cố hướng văn cũng không coi theo tiếng, chỉ là ngồi sổn xuống, xuống. đem vừa mới vì đỡ lấy nàng thất thủ rơi trên mặt đất thư tịch một quyển một quyển nhạt lên tới. Có một quyển thật dày bịa cứng bịa mặt sách báo đất phong vô ý gấp, lưu lại thật dày một đạo nếp gấp, hiện tại học sinh đối thư tịch yêu quý là bất luận cái gì thời điểm đều so ra kém. Cô hướng văn đau lòng chạy nhanh đem kia nếp gấp đè ép áp, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, này vốn là là nước ngoài một quyển chết học làm, bản dịch tín ấn lượng cực nhỏ, cố hướng văn không biết bên ngoài sách báo cửa hàng mua không mua được đến, hắn đem sách báo cấp lộng hỏng rồi, tự nhiên đến mua một quyển. Tân Bùa đi lên, Cao cầm nhìn hắn động tác, thần sắc cảm đạm, chẳng lẽ chính mình còn so ra kém kia mấy quyển sách báo sao? Lúc trước Cao đồng học có một câu ta cảm thấy nói phi thường hảo. Chúng ta hiện tại vẫn là học sinh, quan trọng nhất chính là học tập. Cố hướng văn đem mỗi buồn sách báo thượng dính vào bùi đất chụp sạch sẽ. Cũng may mấy ngày nay thời tiết tương đối khô giáo, trên mặt đất cũng không thủy, trừ bỏ cái kia chết hư sách báo, mặt khác sách báo đều là hoàn hảo. Ta nhớ tới còn có một quyển sách báo không có mượn, đằng trước thẳng đi ở cái thứ hai chỗ rẽ chuyển biến chính là đệ nhất khu dạy học, cao đồng học chính là chính mình qua đi. Cố hướng văn hướng nàng ngạch ngạch đầu. Vừa mới hắn kia đoạn lời nói kỳ thật chính là thực rõ ràng cự tuyệt, Cao Cầm hốc mắt lập tức liền thiếm hồng, cảm thấy giờ phút này chính mình thật sự là có chút không chỗ dung thân, nàng cảm thấy che giấu thực tốt tiểu tâm tư, ở cố hướng văn ánh mắt dưới không chỗ nào che giấu, làm người nan kham tới rồi cực điểm. Không cần, cố đồng học nói rất đúng, ta cũng cảm thấy học tập rất quan trọng, về sau ta sẽ không lại qua đây. Cao Cầm cảm thấy tới rồi trình độ như vậy, Chính mình nếu là lại ra mặt giày quấn lên đi vậy thật là không biết xấu hổ, nàng nỗ lực quá, thậm chí còn sử chút không quá sáng giỏi thủ đoạn, nhưng ai làm cố hướng văn chính là không thích nàng đâu, nàng cũng nên từ bỏ. Miêu Thúy Hoa lúc trước sẽ làm tôn tử cùng cao cầm thân cận, kia cũng là đối cái này cô nương bước đầu khảo sát quá, nàng thông minh, hiếu thuận, không chỉ có học tập thành tích hảo, chỉ cần ở nhà, liền sẽ xử lý sở hữu việc nhà, sở hữu sống đều làm ổn định vững chắc. Tính tình hảo lại nói ngọn, là cái thập phần thảo trưởng bối thích tiểu cô nương, mấy ngày nay cách làm, chỉ có thể nói là chấp nghiệm mê mắt đi. Cao cầm nghĩ quê nhà cực cực khổ khổ cung nàng đọc sách cha mẹ, nghĩ thừa nhận mấy cái tẩu từ áp lực, ở nàng còn không có trở thành công nhân trước, trộm trợ cấp nàng cao trung sinh hoạt phí ca ca, lúc trước chính mình tới đại học trước, chính là tin tưởng tràn đầy, nhất định sẽ hảo hảo hồi báo bọn họ, chính là đi vào cái này phồn hoa thành phố lớn sau. Nàng bị lạc chính mình, mỗi ngày ăn mặc cần kiệm không phải nghĩ thân nhân, mà là cho chính mình đặt mua rất nhiều xinh đẹp quần áo cùng tiểu. Trang sức, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, muốn cùng những cái đó trong thành sinh ra, ra cảnh ưu việt đồng học dựa tề, cũng nghĩ đem chính mình trang điểm càng xinh đẹp, khiến cho cố hướng văn chú ý. Hiện tại nàng đột nhiên thanh tỉnh, cảm thấy như vậy chính mình, xa lạ làm nàng đều không quen biết. Cao cầm túi đầu Nàng cảm thấy lúc này chính mình biểu tình nhất định rất khó xem, mặc dù hai người đã không có hy vọng, nàng cũng không nghĩ ở thấy đối phương cuối cùng một mặt, lưu lại như vậy không tốt tấn tượng. Nói thật cao cầm nói vẫn là làm cố hướng văn nhẹ nhàng thở ra, khi thật hắn có thể có cả nguyện chuyển cự tuyệt phương thức, chỉ là cứ như vậy kéo đến thời gian liền sẽ lâu một ít, hắn cũng không nghĩ bằng bạch trì hoán nhân ra cô đường, cao cầm có thể chính mình nghĩ kỹ, tự nhiên là tốt nhất. Có lẽ cũng là cảm thấy đai ở chỗ này quá xấu hổ, cao cầm xoay người liền vội vội vàng vàng rời đi, bởi vì túi đầu đi được quá cấp, còn kém điểm đụng vào trộm theo kịp lâm thanh thanh. Nhìn đến đụng vào người, cao cầm ngượng ngùng ngầng đầu nói thanh xin lỗi, kia phiếm hồng hốc mắt tự nhiên cũng liền rơi vào rồi lâm thanh thanh trong mắt. An an này nhị ca không chỉ có con nguyệt lượng cùng khác nữ sinh thân mật, hiện tại còn đem cái kia nữ sinh cấp cho khóc, này cha có thể à? Lâm Thanh Thanh không cấm, có chút sinh khí, hai ba bước chạy đi lên, đem đang muốn rời đi Cố Hướng Văn cấp ngăn lại. "An An kaka, ngươi có lẽ không quen biết ta đi, ta lại An An cùng Nguyệt Lượng bằng hữu, mấy ngày trước ta còn ở lão mạc nhìn thấy ngươi cùng Nguyệt Lượng một khối ăn cơm đâu." Lâm Thanh Thanh vẫn là có hàm dưỡng, mặc dù trong lòng không sai biệt lắm nhận định, chính là ở không có vô cùng xác thực chứng cứ trước, nàng sẽ không đối với đối phương nói quá phần nói, nàng ba ba vẫn luôn cùng nàng nói. Mắt thấy thai nghe cũng không tất là thật sự, phàm là đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đối nàng ảnh hưởng vẫn là rất đại, bởi vậy tuy rằng đấy lòng nghẹn một hơi, nàng sát mặt vẫn là duy trì không tồi. Nhưng là che giấu lại hảo, cũng chính là một cái tiểu cô nương, ở cố hướng văn trước mặt vẫn là không đủ xem. Lâm Thanh Thanh hôm nay ăn mặc một thân màu xám ô vung len dạ áo khoác, trang bị màu kaki ki nếp gấp váy dài, trên chân dẫm lên một đôi tiểu da trâu dày, khuôn mặt thanh tú tinh xảo hơi tha chút son phấn, hạnh nhân mắt, hai viên mượt mà ánh sáng trân châu hoa thai sấn mà màu da chân bóng thanh thấu, vừa thấy chính là cái loại này người trong sạch cô nương. Nàng giờ phút này tuy rằng là mỉm cười, chính là đáy mắt có chút khí, cô hướng văn liên tưởng vừa mới đối phương nói, lập tức liền minh bạch than an cùng nguyệt lượng, cái này bằng hữu có lẽ là hiểu lầm, đem hắn nhận thành đệ đệ cô hướng võ, hơn nữa lại thấy được vừa mới kia một màn, đem chính mình trở thành phụ lòng hán. Ngươi chính là lâm thanh thanh đi, ta là an an đại ca, nguyện lượng là ta để muội. Cố hướng văn nhớ rõ muội mội đêm qua nói qua chính mình ở quê quán đồng học hôm nay sẽ đến trường học tìm nàng chơi, còn hỏi hắn chiều nay có hay không cơ hội ở bên nhau một khối ăn một bữa cơm, chỉ là cố hướng văn hôm nay còn có không ít sự, cơm chưa hẳn là sẽ ở lão sư chỗ đó cùng mấy cái học trưởng học tỉ một khối giải quyết, liền cự tuyệt cái này đề nghị. Ngươi là an an đại ca. Lâm thanh thanh náo loạn cái đỏ thấp mặt, nàng bừng tỉnh gian nghĩ tới, an an đã từng tự hồ nói qua, nàng đại ca nhị ca là song bảo thai, chỉ là thời gian quá xa xăm, nàng sớm cấp đã quên, chỉ nhớ rõ đối phương có hai cái ca ca, mà nhị ca là nguyệt lượng đối tượng. Cũng may nàng nghe ba ba nói, không có ngay từ đầu liền đi lên chất vấn đối phương, bằng không còn không mất mặt chết ta, lâm thanh thanh cảm thấy chính mình trên mặt nóng rác. Cái kia... Ta cùng an an ước đến thời gian không sai biệt lắm tới rồi, an an đại ca, ta liền đi trước, chúng ta lần sau thấy. Lâm thanh thanh dơ lên trên tay đồng hồ, làm bộ xem thời gian, sau đó chạy nhanh bỏ chạy, bằng không lại đãi đi xuống, nhìn an an đại ca cười như không cười biểu tình, nàng sợ chính mình sẽ nhìn không được đảo cái hố đem chính mình cấp trốn lên. Cố hướng văn nhìn lâm thanh thanh đỏ bừng mặt chạy chối chết bộ dáng, nhìn không được cười cười, có cái này nhạt đệm. Tâm tình lập tức hảo không ít, lắc lắc đầu chiều mặt khác phương hướng đi đến. Lâm thanh thanh bụ mặt đi vào ước định tốt địa phương, bởi vì vừa mới chỉ hoán một ít thời gian, chờ nàng lại đây thời điểm, an an cùng Nguyệt lượng đã đều tới rồi, hai người bên người còn đứng hai cái cao lớn nam tử, đứng ở Nguyệt lượng cùng an an trung gian, cái kia thanh niên nhìn qua cùng vừa mới chính mình náo loạn chê cởi đối tượng ước chừng có 8 phần tương tự. Lâm thanh thanh nhìn đối phương cùng Nguyệt lượng thân mật chẳng tư. Xác định chính mình vừa mới thật là nhận sai người. Nguyên lai like này song bảo thai thật đúng là lớn lên như vậy giống. Lâm thanh thanh nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Bất quá hiện tại cẩn thận ngấm lại, An An nhị ca cùng đại ca vẫn là có thực rõ ràng khác nhau. Trước mắt người nam nhân này tháo điểm, làn ra so An An đại ca đen chút. An An đại ca có một cổ tử thư quân khí, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. An An nhị ca là quân nhân, nhiều một cổ tử sát phạt chi khí. Nhìn qua cường tráng rất nhiều, làm Lâm Thanh Thanh nói, nàng vẫn là càng thích An An đại ca như vậy, cùng nàng ba không sai biệt lắm. Vừa mới tới sớm, liền ở phụ cận đi dạo. Lâm Thanh Thanh đoạt ở cố An An cùng Lâm Nguyệt Lượng mở miệng phía trước giải thích một lần, bằng không nàng thật đúng là rất sợ đến lúc đó giải thích, đem chính mình vừa mới nhận sai người ô long cấp nói ra. Các người hai cái động tác cũng thật rất nhanh, nhân sinh đại sự lập tức liền giải quyết hơn phân nửa ra chân mệnh thiên tử còn không biết ở đâu đâu. ngôi ở thủy mục đại học nhà ăn, tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ thê nữ sĩ phục vụ, đi đánh đồ ăn khẩu mua đồ ăn mua cầm đi, mấy cái khuê mật ngồi ở một khối nói chuyện phím lên. Là rất nhanh, nguyện lượng chính là đem chính mình đều cấp đính đi ra ngoài. Cô An An dơ lên Nguyệt lượng mang nhớ tay, hiện tại còn không có đính hôn kết hôn nhẫn cách nói, nhưng là một khi xác định muốn kết hôn, nhà trai sẽ cho nhà gái mua kim sức, đây là lao quy củ. Lâm Thanh Thanh vừa thấy liền minh bạch, này Nguyệt Lượng cùng an an nhị ca quan hệ là thật xác định xung dưới, sợ là không dùng được bao lâu liền phải uống bọn họ rượu mừng. Người này động tắc cũng quá nhanh đi, ta mặc kệ, chờ người muốn kết hôn nhất định đến cho ta biết, chính là xin nghỉ ta cũng không thể bỏ qua bạn tốt hôn lệ a Lâm Thanh Thanh thực thế Nguyệt Lượng cảm thấy cao hứng, tương lai đối tượng là Thanh Mai Trúc mã một khối lớn lên, tương lai cô em chồng vẫn là chính mình hảo bằng hữu Như vậy hôn sự quả thực quá làm người hâm mộ bất quá Người cũng đừng hâm mộ à, An An còn có một cái đại ca không đối tượng đâu, nếu không cho người giới thiệu nhận thức nhận thức. Lâm Nguyệt Lượng hướng tới Lâm Thanh Thanh làm mặt quỷ mà nói, Lâm Thanh Thanh chính uống nước soda đâu, thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới. An An, Nguyệt Lượng, Lâm Thanh Thanh đồng học. Cố hướng văn giúp giáo thụ sửa sang lại xong tư liệu, cùng mấy cái học trưởng học tỉ một khối tới nhà An An cơm. Đang muốn cầm bàn ăn rời đi thời điểm, liền thấy được muội muội cùng buổi sáng gặp phải qua cái kia cô nương, cùng học trưởng học tỷ nói một tiếng, đi lên chào hỏi. "Đại ca Thanh Thanh, các ngươi hai cái nhận thức?" Cô An An có chút tò mò hỏi, nghe xong muội muội nói, Cố Hướng Vân nhìn mắt Quấn Bách Lâm Thanh Thanh, nguyên lai nàng không có cùng muội muội nói lên buổi sáng sự, nhìn đối phương hận không thể tìm cái động chui vào đi bộ dáng, Cố Hướng văn nhịn xuống muốn cười xúc động, sợ chính mình nếu là cười Nhân ra cô nương ra sợ là càng thêm ngượng ngủng, tùy ý tìm cái lấy cơ chạy nhanh bỏ chạy. Cố hướng văn rời đi sau, cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cũng sẽ không buông tha nàng, chạy nhanh truy vấn lên, Lâm Thanh Thanh không biện pháp, chỉ có thể đem chính mình buổi sáng thiếu chút nữa nháo ra tới chê cười còn nguyên tự thuật một lần. Ha ha ha ha! Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cười trước đảo ngựa ra sau, khí Lâm Thanh Thanh ngửa răng, cũng bất chấp hổ thẹn. Ngươi nói đại ca ngươi cùng nhị ca lớn lên như vậy giống, ta liền gặp qua bọn họ một mặt, nơi nào phân thanh sao, còn có ngươi Nguyệt Lượng, ta nhưng đều là khẩn trương ngươi, ngươi còn cười, ngươi còn cười. Lâm Thanh Thanh trực tiếp dối tay hướng Lâm Nguyệt Lượng ngứa thịt trộm tới, lúc này Lâm Nguyệt Lượng lập tức cười càng hoan, thở hồn hện. Tiêu thỏng diễn cùng cố hướng võ lại đây thời điểm nhìn thấy chính là cười thành một đoàn ba người, may mắn bọn họ vừa mới dạo vườn trường đi dạo rất lâu. Hiện tại đi ăn cơm cao phong kỳ đã qua, phù cận cũng không có gì đồng học, và không người khác sợ là sẽ cho rằng trường học tới ba cái bộ dáng xinh đẹp điên cô nương. Liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng. cố hướng võ đem khay đặt ở trên bàn, đem bên trong đồ ăn một mâm bàn mang sang tới. Không có gì. Cô an ăn mấy người thập phần ăn ý nói năng thận trọng, tổng không thể nói cho cố hướng võ. Hôm nay buổi sáng hắn thiếu chút nữa bị người trở thành phụ lòng hắn đi. Thùy một đại học nhà ăn thực sự không tồi, mấy người vừa nói vừa liêu, thập phần vui sướng dùng cơm. Đối với Lâm Thanh Thanh tới nói, hôm nay lớn nhất thu hoạch trừ bỏ gặp được hồi lâu không thấy hảo tỉ muội, còn có chính là buổi sáng kia ra ô lòng đi, có thể nói không ngừng là nàng. Hôm nay phát sinh sự, đối với hai người tới nói, đều cấp từng người để lại khắc sâu ký ức. An An Cô An An tưởng mua một quyển học tập tư liệu, chỉ là kia quyển sách thực đoạn tay. Vài cái hiệu sách đều không có hóa, vừa lúc đại ca không có thời gian, thác nàng tìm một quyển ngoại tịch thư văn dịch, nàng dứt khoát liền thừa dịp nghỉ ngơi nhật tử, ở thủ đô mấy cái trọng đại nhà sách Tân Hoa tìm lên. Hiện tại nàng nơi nhà này hiệu sách khoảng cách trong nhà đã tinh khá xa, thừa xe buýt cũng đến hoa cái hơn 40 phút thời gian, bất quá đây là thủ đô lớn nhất nhà sách Tân Hoa, sở hữu thư tịch tư liệu đều là tương đối đầy đủ hết. Cô An An nghĩ chính mình chạy tam gia cũng chưa tìm được nguồn thư, liền nghĩ tới cái này kể chuyện cửa hàng thử thời vận. Nàng muốn sách không có tìm được, bất quá may mắn chính là tìm được rồi đại ca muốn kia buồn văn dịch, bởi vì kia quyển sách tương đối ít được lưu ý, vẫn là thác hiệu sách nhân viên công tác từ phía sau kho hàng tìm ra, chỉ đặt thành giống nhau mục tiêu, cũng đủ làm cố An An vui vẻ. Chính mua xong thư phải rời khỏi, cô An An đã bị người cấp cả lại. Đại đường tỉ. Cô An An không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng phải đại đường tỷ cô Hồng, bên người nàng đứng một cái hơi có chút lùn tráng nam tử, bộ dáng còn rất quen thuộc, cô An An ở trong đầu phiên một lần, nhớ tới đối phương là ai. Triệu đại ca, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này đụng tới ngươi. Cái kia lùn tráng nam nhân đúng là cố gia người ở xe lửa thượng nhận thức triệu chuyện tân, lúc trước chính là hắn giúp cô Hồng, mới làm nàng giảm bất thật lớn tài vụ tổn thất. Hơn nữa đối phương nhiệt tâm lại hay nói, cấp cố ra người để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Cô An An nhớ rõ triệu đại ca cùng đại đường tỷ cố hồng là một cái trường học, bất quá nghỉ ngơi nhật tử, cư nhiên có thể ở hiệu sách nhìn đến hai người. Hai người bọn họ tổng không có khả năng cũng là trùng hợp gặp mặt đi, hai người chi gian quan hệ, sợ là không đơn giản a Cô An An nhìn nhìn đại đường tỷ lại nhìn nhìn một bên triệu chuyện tân, không biết này hai người là đi như thế nào đến một hối. Không phải nàng đối đại tỷ có thành kiến, liền nàng kia tâm cao khí ngạo kính nhi như thế nào đều không nên coi trọng triệu đại ca A, liền ở xe lửa thượng đại tỷ thái độ mà nói, hai người cũng rất khó đi đến một khối A, cũng không biết sau lại lại đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, nghe nói ra mãi cho ngươi cùng nhị đệ tam để bọn họ mua phòng ở. Cố hồng nhìn cái này càng thêm xuất sắc đường muội khó nén ghen ghét nói. Đồng dạng là cháu gái, như thế nào chỗ tốt đều làm cái này tam phòng đường ngồi được, nàng cũng là ra ngoại cháu gái, lại gì đều không chiếm được. Được, đường tỷ vẫn là cái kia đường tỉ, cô An An cảm thấy kia quen thuộc cảm giác lại đã trở lại, nàng cũng không kỳ quái đối phương sẽ biết chuyện này. Rốt cuộc mua phòng là đại sự, ra ngoại về quê tuyên truyền nhà mình rất tốt sự cũng là khó tránh khỏi, đến nỗi đại tỷ vì cái gì biết. Phòng chừng là cùng trong nhà liên hệ thời điểm từ đại bá mẫu nơi đó nghe tới đi. Nàng cũng không cùng đường tỷ cái cọ này mua phòng tiền đều là từ đâu tới. Dù sao ở đối phương xem ra này tất cả đều là ra nói tiền. Lại nói tiếp ra nói lại thật cũng là bất công bọn họ một nhà tương đối nhiều. Cô An An mặc kệ nói cái gì đều có được tiện nghi còn khoe mẽ tư thế. Rất khoát liền cái gì đều không nói. Chúc mừng chúc mừng, mua phòng là đại hỷ sự. Tương so dưới. Triệu chuyện tân thì tốt rồi rất nhiều, thập phần chân thành cùng cố an an đồ hỉ, ta và ngươi đại đường tỷ yêu đương, chúng ta tuổi tắc cũng không nhỏ, chuẩn bị trước lãnh trứng, về nhà lại bổ làm thịt rượu, nguyên bản nghĩ hôm nào tới cửa cùng các ngươi nói chuyện này, rốt cuộc một khối ở thủ đô cũng liền các ngươi mấy tỷ muội, ta cũng không nghĩ hủy khuất ngươi đại tỷ, ở lãnh trứng cùng ngày, nghĩ thân thích tụ ở bên nhau, ăn một bữa cơm. Cố hồng nghe bên cạnh triệu Truyện tân nói, cũng không có phản bác. Ngược lại là đỏ mặt, không có vừa mới cái loại này chua lòm bén nhọn khí trước nhiều vài tia tiểu nữ nhân ngọt ngào. Cô An An chưa từng thấy quá như vậy đại đường tỷ, này triệu đại ca rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp làm nàng này đại tỷ hóa thành nhiều chỉ nhu, quả thực lợi hại a Khu! cố Hồng Ho khan một tiếng, có lẽ là cảm thấy cùng vẫn luôn không đối phó đường muội nói như vậy sự có chút xấu hổ, hai chúng ta có chút tích tụ, ở trường học phụ cận thuê gian tiểu phòng ở. Đợi lát nữa ta đem địa chỉ cho ngươi sao một phần, đến lúc đó ngươi cùng nhị đệ tam đệ bọn họ một khối lại đây đi. Đương nhiên, chúng ta thuê phòng ở khẳng định là so ra kém gian lại cho các ngươi mua đại viện tử. Cố Hồng nói nói, lại bắt đầu mạo toan thủy. Triệu chuyện tân bất đắc dĩ nhìn một bên thế tử, Cố Hồng cảm nhận được đối phương tầm mắt, điệu môi, lại bổ thượng một câu dễ nghe lời nói, người tới, lễ liền không cần. Nói những lời này thời điểm Cố Hồng tâm đều ở lấy máu A. Tăng phòng kia mấy cái khẳng định trong tay có tiền, không theo lễ kia cũng quá mệt. Chính là lúc trước phu thê thương lượng thời điểm liền nói hảo, đều là cùng thế hệ, vốn dĩ liền không nên tùy lễ. Triệu truyện tân ở nào đó phương diện thật đúng là rất cố chấp, cố hồng cuối cùng vẫn là bị hắn đạo lý lớn cấp niệm sợ, ủy khuất đồng ý yêu cầu này. Cô An An quả thực hoài nghi hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây dâng lên tới, nhìn vẻ mặt bi thống đại tỷ. Đương nhiên sẽ không đem nàng vừa mới khách khí lời nói thật sự, mặc kệ trước kia có cái gì khập khiễng, hiện tại xem ra đại tỷ tựa hồ có bị đại tỷ phu chế trụ, hướng bình thường phương hướng phát triển xu thế, tốt xấu cũng là thân thích, không cần thiết làm đến lạnh như băng, hơn nữa lại là hôn nhân đại sự, bọn họ này đó cùng tồn tại thủ đô đệ đệ mội mội vẫn là đến đi gặp. Chứng một chút, thẳng đến phân biệt thời điểm, cô An An còn vượng vượng hồ hồ, duy nhất ý niệm. Đó chính là đại tỷ phu thật sự là quá châu bò. Ngươi về sau cũng đừng đi hâm mỗi nhân ra, ta và ngươi đều là sinh viên. Hơn nữa ngươi nam nhân có tay có chân, bảo đảm có thể làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Ngươi muốn chính mình phòng ở, hai ta chỉ cần có thể chịu khổ, tương lai cũng có thể tránh ra tới. Ngươi khi còn nhỏ không có đồ vật, chúng ta có thể cho chúng ta hải tử đều chuẩn bị thượng. Về sau chúng ta liền thành thật kiên định, nhật tử luôn là càng ngày càng tốt. Triệu truyện tân cũng không biết chính mình sao liền cùng cố hồng nhìn với mắt, chuẩn xác đến nói là cố hồng đối hắn nhìn với mắt, hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, đệ đệ mội mội đều thành ra, từng người có từng người sinh hoạt, hắn cũng hy vọng có thể có chính mình một cái ra, cố hồng tuy rằng có đủ loại khuyết điểm, bất quá nhật tử đều là quá ra tới, cho nhau bao dung cho nhau thay đổi, bọn họ tổng có thể biến thành nhất thích hợp đối phương người kia. Triệu truyện tân là cái cố chấp, Tuy rằng chưa chắc có cô Hồng thích hắn như vậy thích cô Hồng, chính là chỉ cần xác định quan hệ, hắn liền sẽ toàn tầm toàn y đối với đối phương hảo. Bất quá không phải cái loại này không hạn cuối dung túng, vừa mới cố Hồng đối đãi cô An An thái độ chuyển biến, đúng là nàng vì triệu chuyện tân thay đổi chính mình một ít tập tục xấu tốt nhất chứng minh. Ấn. Cô Hồng nhẹ nhàng lên tiếng, thay đổi nhiều năm như vậy tới dưỡng thành một ít tập tục xấu nói dễ hơn làm, nhưng là vì triệu chuyện tân. Nàng nguyện ý dần dần đi thay đổi, thay đổi tự nhiên không có khả năng là dựng xào thấy bóng, nhưng là hiện tại lời nói việc làm ít nhất cũng biểu lộ cố hồng thái độ. Có lẽ thật là duyên phận, bởi vì gặp triệu truyện tân, khiến cho cố hồng đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Mãi, đại đường tỷ tìm hảo đối tượng, nhà trai vẫn là chúng ta ở xe lửa thượng nhận thức triệu truyện tân triệu đại ca ngươi biết không? Đều đã biết, như thế nào mấy ngày trước gọi điện thoại cũng không nghe các ngươi nhắc tới quá. Cô An An gần đây tìm cái có thể gọi điện thoại mà về nhà, này cũng không phải cái gì việc nhỏ, vẫn là đến cùng người trong nhà toàn bộ khí. Biết, kia nha đầu còn tính có điểm phúc khí, xuân nửa đời trước, nam nhân nhưng thật ra tìm cái tốt, về sau An An phận phận sinh hoạt, khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Miêu Thúy Hoa ở điện thoại một khác đầu nói đến, bên cạnh không ít tán gâu phụ nữ đều dựng lên lỗ tai ngay đầu, miêu Thúy Hoa cũng không đẻ thấp giọng tính toán, thích nghe nghe quá bái. Lại không phải cái gì dèm pha. Cố hồng tuổi tác thật sự không nhỏ, trong thôn những cái đó thật sự là điều kiện kém tuổi này cũng đều tìm môn đăng hộ đối gà chồng. Có đang lúc công tác, điều kiện không kém còn có thể kéo dài tới 28, toàn bộ trong thôn cũng liền tìm ra cô hồng một người tới. Bao nhiêu người ở trong lòng chờ xem nàng chê cười đâu, xem nàng chọn hoa mắt cuối cùng có thể cho chính mình tìm tới một cái cái dạng gì đối tượng. Miu Thúy Hoa thật đúng là rất không kiên nhẫn cái này không phục quản giao cháu gái. Chính là tốt xấu cũng có một phần huyết thống tình cảm. Vẫn là hy vọng nàng có thể quá tốt nhất nhật tử. Kia triệu Truyện tân tiểu tử thật là cái không tồi người. Điểm này là trải qua cố ra người kiểm nghiệm. Hai người có thể đi đến một hối. miêu Thúy Hoa đều không thể trái lương tâm nói là trời đất tạo nên. Chỉ có thể nói là đại cháu gái đi rồi cất chó vận Kia triệu tiểu tử phòng trừng cùng nàng lênh chứng. Thời điểm ghen đem đôi mắt cấp che lại, tuy rằng rất thực xin lỗi nhân gia tiểu tử, chính là ai làm cố hồng là nàng cháu gái đâu, làm phiền nhân gia nửa đời sau quản như vậy một cái tức phụ chịu điểm mệt mỏi. Người sao biết đến? Miêu Thúy Hoa tò mò hỏi, trong nhà cũng không ai nói cho ngoan ngoan a Cô An An đem hôm nay cùng đại đường tỷ ngẫu nhiên gặp được lúc sau phát sinh sự còn nguyên tự thuật một lần. Miêu Thúy Hoa ở điện thoại một khắc đầu cảm thán một phen, này đại cháu gái là bị An gắt đao. Trước kia chiếu nàng tính tình, phi ở kết hôn thời điểm từ người khác trên người quát tiếp theo tầng du tới không thể, chỉ hy vọng đại tôn nữ tê cấp lực một ít, nếu quảng, liền quảng cả đời đi, trong nhà cũng có thể thiếu chút suốt ruột sự. Miêu láo thái nghĩ lao đại tức phụ nháo ra tới những cái đó sự, nhịn không được thở dài, cô An An trực giác này hôn sự khả năng không đơn giản như vậy. Ai nói không phải đâu, cố Hồng là đối triệu chuyện tân nhìn với mắt, nàng mẹ không có a Vương Mai một lòng nghĩ khuê nữ hiện tại là sinh viên, so với trước nhà xưởng tiểu công nhân kia nhưng cao cấp quá nhiều, tương lai con rể tổng không thể quá bình thường đi. Triệu Truyện Tân cùng Cố Hồng là đồng học điểm này Vương Mai là thực vừa lòng, này thuyết minh tương lai hai người một tốt nghiệp đều có thể phân phối công tác, tiền lương còn so với người bình thường cao, nhật tử nhất định có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Chính là cẩn thận sau khi nghe ngóng, đối phương so Cố Hồng lớn hơn 2 tuổi, năm nay 30 thân cao một mét sáu nhị, hộ khẩu nhưng thật ra trong thành, chính là đệ đệ mội mội một cái soạn, lúc trước phía dưới đệ mội đọc sách cũng đều là hắn cung, trong nhà nhà ở kết hôn đệ đệ toàn chiếm, nàng khuê nữ gả cho hắn, liền một mảnh ngói bảo đảm đều không có. Vương Mai thích chính mình chiếm người tiện nghi, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bị người khác chiếm tiện nghi, nếu là nàng con rể, đồ vật của hắn hắn tiền ở vương Mai xem ra chính là nàng khuê nữ. Nàng khuê nữ tự nhiên cũng chính là nàng, nhi tử không nên thân, bây giờ còn có hai tử, nàng cái này đương mẹ nó dù sao cũng phải thế nhi tử, thế tôn tử lo lắng nhiều một phen. Bởi vậy ở biết hai người tính toán lén chứng sau, Vương Mai liền mở miệng làm triệu chuyện tân cấp 200 đồng tiền lễ hỏi, còn muốn tam chuyển một vang, tivi, đồng hồ, xe đạp, máy may, thiếu giống nhau nàng liền không được khuê nữ gả cho hắn. Cố Hồng kia tính tình chính là Vương Mai phiên bản a. Nàng phải gả cho triệu truyền tân, đối phương đồ vật chính là bọn họ một cái tiểu gia đình, vương mai công phu sư tử ngoạm cắt không phải triệu truyền tân thịt, là cố hồng tiểu tâm can đâu, nàng cái thứ nhất thế triệu Truyện tân từ chối. Rốt cuộc cố hồng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, nàng mẹ là đau nàng, chính là đồng thời cũng đau đệ đệ, hiện tại chính mình điều kiện hảo, đệ đệ điều kiện kém, đương mẹ nó tổng nghĩ giúp đỡ điều kiện kém cái kia. Cố Hồng dùng ngôn tưởng đều biết nàng mẹ muốn như vậy không thể tưởng tượng lễ hỏi, vì chính là ai, này 200 khối thêm tam chuyển một vang, đến lúc đó có 1 phần 10 có thể làm nàng của hồi môn hồi tiểu gia, Cố Hồng đều có thể quỳ xuống cho nàng mẹ dập đầu kêu một tiếng hảo. Cố Hồng căn thiết hiện tại trong thôn phổ biến lễ hỏi, 50 đồng tiền, thêm tam chuyển một văng trung tùy một kiện đồ vật, hơn nữa nàng mẹ cần thiết bảo đảm, lễ hỏi xe đạp hoặc là đồng hồ linh tinh cần thiết làm nàng trở về. 50 đồng tiền nhiều lắm khấu hạ 30 khối xem như nàng cái này nữ nhi hiêu kính, đến nỗi mặt khác tiện nghi, nàng mẹ cũng đừng nghi chiếm. Hai mẹ con hiện tại đang ở đâu đâu, bởi vì nói không thỏa thuận lễ hỏi sự, vương mai hiện tại dù sao là không nhận việc hôn nhân này, cố hồng ngại thân mụ quá thăm, cũng không gửi gọi điện thoại về nhà, hai mẹ con từng người nghẹn khí, nghĩ đến chờ nghỉ trở về làm tiệc rượu thời điểm, còn có nhau đâu. Như vậy sốt ruột sự miêu thúy hoa nhưng không vui nói cho bảo bối ngoan ngoan nghe, tả hữu đây là lão đại gia sự, lại vô dụng cũng là nàng cùng lão nhân này hai cái trưởng bối nhọc lòng, đến nỗi nàng ngoan ngoãn, Vĩnh viên vui vui vẻ vẻ liền thành. Nếu kêu ngươi đi ngươi liền đi thôi, đồ vật cũng đừng mua quá quý trọng, liền mua một ít thực dụng, bọn họ vừa mới thuê nhà sinh hoạt, đỉnh đầu phòng trừng cũng coi chút hẳn, ngươi liền cho bọn hắn đặt mua một ít chén đũa phích nước nóng linh tinh đồ vật. Nếu là cấp đồ vật thật tốt quá, ngươi đại đường tỷ người nọ chính là sẽ đặng cái mũi lên mặt. Miêu Thúy Hoa dặn dò cháu gái một phen, ngươi đường tỷ phu là cái tốt, nếu là ngươi đại đường tỷ là thật sự sửa lại, về sau đi lại đi lại cũng là không ngại ngại. Rốt cuộc các ngươi mấy tỷ mội tương lai phòng trừng đều đai ở thủ đô kia một hối, nhiều mấy cái thân thích bằng hữu cũng là tốt. Nếu là trước kia cố hồng miêu Thúy Hoa thật đúng là không quá khả năng cùng ngoan ngoan nói nói vậy. Chính là hiện tại xem ngoan ngoãn miêu tả, nàng kia tính không có đến không có thuốc chữa trình độ. Cô An An gật gật đầu, cắt đứt điện thoại sau dứt khoát tìm phụ cận thương trường đi dạo lên, nhân tiện giúp hai cái ca ca đem đổ vật cũng đều cấp chuẩn bị tốt. Hai cái màu đỏ cỡ lặt tiệt sắc cớ nguyên ương phích nước nóng, đương thời nhất thời thượng hôn khánh quạt tạo, một cái năm cân trọng thảm lông, thảm lông giá cả cao một ít, có thể xem như hai người hợp đưa, đến nỗi lễ tiền liền không cần. Bọn họ chỗ đó cũng không có cùng thế hệ chi gian tặng lễ tiền tập tụ. Này hai kiện đồ vật đều là sinh hoạt hàng ngày trung thực dùng được với, giá cũng vừa phải, cũng không sẽ làm đại đường tỉ hình thành bọn họ mấy huynh muội ngốc nét lắm tiền màu tới tể ấn tượng, cũng không đến mức bùn xịn. Cô An An sách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà, buổi tối đi theo người trong nhà nói lên hôm nay việc này, bất quá vẫn là lúc trước cố Hồng cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu. Mặc dù cố An An nói hôm nay phát sinh sự, cố hướng vô cùng tiêu tỏng diễn khi đó còn ở đây không thủ đô liền không nhất định, nhưng là cố hướng văn đáp ứng rồi nếu có rảnh, sẽ cùng An An một khối qua đi ăn bữa cơm, chính yếu sự hắn vẫn là hoài nghi cố Hồng thật sự sẽ biến hảo việc này, không quá yên tâm muội muội một. Người qua đi, đang đợi một năm, nhiều lắm ở một năm dưới, đến lúc đó ra ra liền sẽ bị điều chức đến trung ương. Ta cùng võ tử cũng sẽ bị điều động đến thủ đô quân khu tới, đến lúc đó chúng ta là có thể lâu lâu dài dài ở một khối. Ban đêm, cô An An ngồi ở sân bậc thang, phía dưới lót một cái đệm, cũng không cảm thấy đặc biệt lánh. Tiêu Tổng Diễn đi đến bên người nàng ngồi xuống, dùng chính mình áo khoác đem hai người đều tráo thượng. Nhìn nhìn bên cạnh người thiếu nữ, Tiêu Tổng Diễn hoảng hốt gian về tới khi còn nhỏ cái kia ban đêm, cũng là nàng bồi ở chính mình bên người. Nói cho chính mình không phải không chịu cha mẹ thích tiểu hải tử, còn có rất rất nhiều người để ý hắn, những người đó giữa, còn có nàng. Tiêu Tòng Diễn cũng không biết chính mình rốt cuộc là khi nào đối nàng thượng tâm, ngay từ đầu chỉ là thích cái kia bụ bấm thực dễ khi dễ tiểu muội mội, sau lại càng ngày càng thích, càng ngày càng phóng không khai, cho tới bây giờ, hắn không dám tưởng tượng nếu là An An rời đi hắn, hắn sẽ phát cái gì điên. Phi Đến lúc đó cùng người lâu lâu dài dài còn không biết là ai đâu. cố An An thẻ lưới, dùng vui đùa lời nói ớn che lại chính mình kia nho nhỏ ngượng ngùng. Là ai, còn có thể là ai. Tiêu tòng diễn để sát vào cái kia hư nha đầu, thân một chút, lại thân một chút, Cô An An cười muốn né tránh, chính là nàng về điểm này lực đạo, căn bản liền tránh không khỏi tiêu tòng diễn, bị thân vượng vượng hồ hồ, trắng tinh non mịn trên da thịt xuất hiện nổi lên một tầng hơi mỏng hồng nhạt Xem mê người cực kỳ Tiêu tổng diễn ánh mắt ám ám Tiếng hít thở cũng có chút tăng thêm Cô An An không ăn qua thịt heo Cũng gặp qua heo chạy Nơi nào nhìn không ra tới đối phương đã là độc tình Nghẹn nhiều, thương thân Thật lâu sau Cô An An ổm mồm đem mặt chôn Ở tiêu tổng diễn áo khoác nói đến Nàng nghĩ đối phương có phải hay không hẳn là Trở về phòng tự cấp tự túc một phen Bất quá nghĩ tiêu tổng diễn Buổi tối đều là cùng đại ca nhị ca tễ Một trường r Tựa hồ cái này chủ ý không quá được không à, cái này mùa, thấy nước lạnh tắm cũng không được, vốn là nội nhiệt, hơn nữa ngoại lãnh, kia còn không bị cảm. Người nóng nội sao, bất quá chúng ta lần đầu tiên ta còn là muốn lưu đến hôn lễ cùng ngày. Tiêu thỏng diễn hiển nhiên hiểu sai cô Anna nói, tuy rằng vui sướng với tiểu tức phụ đối chính mình tín nhiệm, đồng thời đối với kia hương diễm hình ảnh hắn ở trong lòng cũng ảo tưởng quá hảo chốt biến, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới trước tiên muốn nàng. Cô An An ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận tiêu tòng diễn ý tứ trong lời nói, chờ suy nghĩ cẩn thận về sau, tức khác gương mặt đỏ bừng, có đứng lên đối với tiêu tòng diễn đầu tóc chính là một trận cồn xoa, ném xuống một câu muốn ngươi cái đại đầu quỷ sau liền vội vội vàng vàng chạy về chính mình phòng, chỉ dư tiêu tòng diễn một người đỉnh điều hoa đầu lưu tại trong viện. phút Tiêu tòng diễn nhìn An An chạy chối chết bộ dáng chính mình trước lời. Hắn như thế nào đã quên đối phương là như vậy thẹn thùng một cái cô nương, vừa mới sợ là chính mình nghĩ sai rồi. Bất quá, tiêu thòng diễn sở sở chính mình cái mũi, kỳ thật an an nếu là thật sự từng nói, hắn vẫn là rất vui lòng thỏa mắt nàng. Đấy mắt hiện lên một tia nho nhỏ thất vọng, tiêu thòng diễn túi đầu nhìn nhìn còn không có bình tĩnh trở lại tiểu huynh đệ, xem ra hôm nay lại muốn khổ hắn, lại qua một thời gian, thơm ngào ngạt bữa tiệc lớn sẽ có hắn muốn đem mấy năm nay kéo xuống đều bổ thượng. Một đầu đói khát nhiều năm đại dã lang, đến lúc đó một khi khai trai lên, kia cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng, đến lúc đó Cô An An liền sẽ biết có một cái lại xoéis ngược lại đại, dáng người cường tráng, thể lực dư thừa nam nhân, là một kiện cỡ nào đau lại vui sướng sự. Tới liền tới bái, mang cái gì lễ a? Cố Hồng Liệt miệng nhìn Cố An An cùng Cố hướng văn sách tới đồ vật, không nói hai lời liền túm tới tay tự thể nghiệm giải thích khẩu thị tâm phi cảnh giới cao nhất. Ngươi xem, ta đều nói không cần tặng lễ, bọn họ một hai phải đưa, chúng ta cũng đừng rét lạnh để đẻ mội mội tâm. Cố hồng làm xong cái kia động tác mới nhận thấy được không đúng, chạy nhanh hướng tới bên cạnh triệu truyện tân nói đến. Hai người bọn họ vừa mới dọn tiến vào không bao lâu, rất nhiều đồ vật xác thật cũng không đặt mua, phích nước nóng liền hai cái, nguyên bản đều là từng người ở trong phòng ngủ dùng chính là một cái tiểu gia đình hai cái phích nước nóng nơi nào đủ a, ngày mùa đông mỗi người phao một lần chân tẩy một phen mặt liền không nước ấm, nguyên bản hai phu thê liền thương lượng nếu không phải sân có rảnh thời điểm lại đi cùng Tiêu xã mua hai cái trở về, cô an an bọn họ đưa hai cái ấm ấm nước vừa vặn tốt. Tỉnh Cố Hồng một bút phí tổn. Còn có kia thảm lông tử, phía trên từng đóa hồng diễm diễm in hoa đặc biệt phù hợp Cố Hồng yêu thích, nàng sấn đoàn người không chú ý trộm hướng trong đầu sờ soạn một phen. Mặt liêu thực không tồi, không phải cái loại này hàng rẻ tiền. Cố hồng là vừa lòng, triệu Truyện tân lại cảm thấy bọn họ làm đại tỷ cùng đại tỷ phu dính để đệ mội mội tiện nghi không tốt, đặc biệt là chính mình bà nương kia tính tình, cũng không thể làm nàng nếm đến chiếm nhân ra tiện nghi ngon ngọt Nếu đều là các ngươi tâm ý, ta và ngươi đại tỷ cũng liền nhận lấy. Triệu Truyện tân nói làm cố hồng vui vẻ, cảm thấy chính mình nam nhân hôm nay rốt cuộc cùng nàng một lòng một lần. Chờ các ngươi kết hôn, ta và ngươi đại tỷ cũng sẽ chọn một phần lễ còn trở về, đến lúc đó các ngươi nhưng đừng không thu. Cố hồng gương mặt tươi cười vừa mới treo lên đâu, nghe xong triệu chuyện tân nói tức khắc mặt một suy sụ, tâm như là bị đao rảo giống nhau, chờ tam thúc ra mấy cái số tiểu quỷ đều kết hôn, khi đó bọn họ sợ là cũng công tác, chiếu nàng đối chính mình nam nhân hiểu biết, đến lúc đó chỉ biết hướng lên trên thêm tiền đưa về lễ, tuyệt đối sẽ không làm nhân ra có hại, như vậy tính lên. Nàng hiện tại là chiếm được một chút tiện nghi, trên thực tế cuối cùng vẫn là có hại kia một cái a Các ngươi tỷ phu nói đúng. Những lời này cơ hội là cố hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra, cười so với khóc còn khó coi hơn, cố an an cảm thấy đại đường tỷ kêu mặt đều mau rút gần Bất quá mặc dù như vậy nàng cư nhiên cũng không phản bác đại tỷ phu, thật sự là quá hiếm lạ. Cố hướng văn nguyên bản còn đối mội mội nói ôm có hoài nghi. Hiện tại thực tế quan khán hai người ở chung một màn này, mới xác xác thật thật khẳng định này đại tỷ thật là bị đại tỷ phu ăn chặt chẽ. Nếu là đại tỷ phu có cái vai tâm nhãn, hắn có lẽ sẽ đau đầu. Chính là đại tỷ phu nhân phẩm ở hiện tại xem ra là tuyệt đối không có vấn đề. Phẩm tính chính trực, làm người đáng tin cậy, có như vậy một cái đại tỷ phu ở, nghĩ đến trong nhà có thể thiếu không ít phiền não rồi. Lệ Ni Nhi cùng các người đại tỷ phu đệ đệ đã ở trong phòng. Trên bàn có hạt dưa đậu phộng cùng chan nóng, ta và các ngươi đại tỷ phu còn có vài đạo đồ ăn không có làm xong. Các ngươi nếu là đã đói bụng, có thể ăn trước điểm đồ vật điền điền bụng. Cố hồng là khấu, chính là hôm nay là nàng cùng triệu chuyện tân lãnh chứng nhật tử. Mặc dù là muốn thỉnh cùng nàng vẫn luôn đều không đối phó nhị phòng tam phòng ra đệ đệ mội mội ăn cơm, nàng cũng không nghĩ tùy ý lừa gạt qua đi. Hôm nay này một bàn đồ ăn, nàng vẫn là ra điểm huyết. Cố An An cùng Cố hướng văn phòng nghỉ đi đến, Cố Hồng cùng Triệu truyện Tân thuê chính là trước kia cái loại này vốn riêng, đơn giản tam hợp viện hình dạng và cấu tạo, lại không có tam hợp viện tinh xảo, chỉ là bình thường vây hợp nhà trệ, cách thành tam hộ nhân ra, thuê cấp những cái đó tới thủ đô đọc sách hoặc là không, có chính mình phòng ở nhân ra. Cố Hồng bọn họ chủ chính là đông sơn phòng ở, tổng cộng 2 gian phòng, vào cửa là ăn cơm yến khách nhà chính, trên bàn đã bày vài đạo giao trộn. Cũng không ai ngồi, chỉ là nghe được phòng ngủ có đức quắng nói chuyện phím thanh, cô An An cùng cố hướng văn trong chiều đầu đi đến. Bên trong kia gian là phòng ngủ, cố lệ cùng một cái xa lạ thanh niên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, an hạt dưa uống trà. Này hai gian phòng còn tương đối đơn sơ, tuy rằng là thuê phòng ở, chính là không có gì bất ngờ xảy ra chính là cố Hồng cùng triệu truyện tân tiếp được đi mấy năm tiểu hoa, tường đều là chính mình chắc phấn quá, còn dùng hồng giấy tại không ít hỉ tự. Gián ở cửa cùng trên cửa sổ, có vài phần không khí vui mừng, phòng ngủ đầu giường đất thượng treo một cái mộc chế khung ảnh, bên trong rõ ràng là cố hồng cùng triệu truyện tân trụ ảnh chung, hai người ăn mặc lục con trang, ngồi thẳng đĩnh, chung. Gián cách một cái nắm tay khoảng cách, không phải đặc biệt thân mật, chỉ là cười đều thực thoải mái, đầu năm nay kết hôn chiếu đa số đều là cái dạng này, quá thân mật động tác, đương sự có lẽ sẽ phóng không khai, lo lắng bị người ta nói không đứng đắn Cô Hồng cùng triệu chuyện tân hiện tại đang ở trong viện đắp phòng bếp nhỏ thiêu đồ ăn, thỉnh thoảng có đồ ăn mùi hương truyền tiến vào. Cô An An nhìn quanh bốn phía, tuy rằng làm một cái ra còn thiếu rất nhiều đồ vật không đặt mua, chính là hết thể đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, vợ chồng hai người, đều là chuẩn bị muốn thành thật kiên định sinh hoạt, mặc kệ trước kia thế nào, giờ phút này cố An An là thế cố Hồng cảm thấy cao hứng. Phạm tội đều có sửa đổi cơ hội đâu. Cô Hồng trước kia hành động cũng liền trọc người phiền chút, còn chưa tới phạm tội trình độ. Nếu là nàng thật sự có thể sửa hảo, nhất thân nhân, nàng như thế nào có thể không thế nàng vui vẻ. Đánh giá xong rồi phòng trong hoàn cảnh, cô An An đem ánh mắt đặt ở cố lệ cùng đại tỷ phu đệ đệ trên người. Lại nói tiếp từ đi vào thủ đô lúc sau, nàng cùng cố lệ gặp mặt số lần không tính nhiều, cũng liền mỗi tháng 1 đến 2 lần tần xuất đi, đa số đều là bởi vì trong nhà gửi tới đồ vật Nàng giúp đỡ Cố Lệ lấy qua đi, hoặc là Cố Lệ được cái gì thứ tốt, lại cấp cô hướng văn mấy cái đưa lại đây. Hai bên ở chung còn tính hòa hợp, nhưng là cũng không thể làm mai mật, chính là xem bộ dáng, hai bên đều vẫn là rất thích như vậy ở chung hình thức. Cố Lệ đang nghe đại tỷ khuyên bảo sau, miễn cưỡng xoay chuyển chính mình những cái đó tiểu tâm tư, không hề ỷ vào nguyên thân ký ức, tổng nghĩ đi cô an an trong tay lửa điểm đoạt điểm thứ gì, chính là chân chính trong lòng không có khúc mắc ở chung. Cố lệ là làm không được, nàng cũng chính là cái người thường, cô An An này nhân sinh quá may mắn, may mắn làm người không có biện pháp không ghen ghét ta, nàng sợ chính mình cùng đối phương ở chung lâu rồi, bệnh đau mắt liền lại tái phát. Khắc không nói, nhân ra gì cũng chưa làm chính là bạch bạch thu hoạch trưởng bối tặng tứ hợp viện đâu, lại quá chút năm kia sân chính là giá trên trời, chính mình học kỳ này cực cực khổ khổ nghị cách kiếm tiền, bởi vì chính sách còn chưa khai sáng cũng không dám làm quá mức hỏa, hiện tại kiếm được tiền, cũng liền đủ mua tứ hợp viện một mảnh ngói thôi, cũng không biết khi nào mới có thể quá thượng bao thuê bà sinh hoạt. Cố lệ chua lòm nhìn một bên tiểu đường muội liếc mắt một cái, trong đầu tuần hoàn truyền phát tin lúc trước đại tỷ dạy bảo, Rô đô, đô Miệng, ai nha, vẫn là tức giận à, nói đến nói đi, vì sao nàng không xuyên qua đến cô An An trên người đâu. Ngươi là đại đường tỷ phu đệ đệ đi, Cô hướng văn chủ động cùng cái kia lược hiện câu nệ thanh niên nói chuyện, ta kêu cố hướng văn, là cố hồng nhị đường đệ, đây là ta mội mội cố an an. Ta kêu triệu truyện tông, lần này tới thủ đô là làm nhà chúng ta đại biểu, chúc mừng đại ca cùng đại tẩu. Triệu truyện tông chưa nói, hắn lần này tới cũng là tới tìm hiểu một chút đại tẩu tính tình, lúc trước đại ca hạ phong đến nông trường, mỗi tháng tiền lương đa số đều là giao cho trong nhà, ngần ấy năm phía dưới đệ đệ mội mội đọc sách kết hôn, dựa vào cũng đều là này số tiền. Triệu chuyện tân bởi vì vóc dáng lùn, bộ dáng không xuất chúng lúc trước một khối thanh niên trí thức đều không có co coi trong hắn, hắn một kéo liền kéo dài tới hiện tại tuổi này, ở tới vào đại học phía trước, chính mình đều ẩn ẩn để lộ ra tính toán cả đời như vậy đơn đi xuống ý tứ, tuy rằng phía dưới đệ mội bên ngoài thượng không nói, trong lòng vẫn là cao hứng, Cứ như vậy liền ý nghĩa đại ca vẫn là lúc trước cái kia đại ca, hắn không có liên lụy, tương lai kiếm tiền còn không đều là bọn họ. Chính là ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn tìm không thấy đối tượng triệu chuyện tân đi vào thủ đô không mấy tháng liền báo tin về nhà nói muốn kết hôn, kết hôn đối tượng là đồng hương, vẫn là cùng hắn cùng cái trường học sinh viên. nay đối tượng hảo A, sinh viên nhiều ghê gấm A, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đại ca tương lai quá nhật tử có thể đưa bọn họ này đó để đệ mội muội hung hăng ném đến phía sau đi. Ghen là có, bất quá bọn họ cũng không hư đến nguyền rủa triệu chuyện tân hôn sự này thất bại, chính là nghĩ tìm lại tẩu, vẫn là cái sinh viên, về sau hai người nhật tử qua đến hảo, còn có thể hay không giúp đỡ bọn họ huynh muội Liên triệu chuyện tông đối cố hồng ngắn ngủi ở chung, hắn cảm thấy bọn họ huynh muội tốt đẹp hy vọng phòng trừng là muốn thất bại. Nếu là bọn họ dám chiếm đại ca tiện nghi, cái kia đại tẩu hoàn toàn làm được ra cầm dao phay đuổi giết bọn họ một nhà sự tình tới. Đúng là bởi vì hiểu biết cố Hồng là người, triệu Truyện tông giờ phút này liền có vẻ có chút lười bị, tâm tình hâm hực, chỉ nghĩ tới mấy lượng thiêu đao tử, quét quét đấy lòng buồn bực. Bởi vì triệu chuyện tông bộ dáng cùng triệu Truyện tân không sai biệt lắm, chính là so triệu Truyện tân bạch một ít, cái đầu lại cao một ít, nhìn qua cũng là cái thực thành thật nam nhân. Chỉ là một cái đối mặt, ai cũng không biết hắn trong lòng tưởng chính là như vậy bạch nhãn là sự, lại xen vào hắn triệu chuyện tân đệ đệ thân phận, cố hướng văn cùng cố an an đều đối hắn thực khách khí. Châu này cơm có đồ ăn có cá có tôm có thịt, triệu chuyện tân tay nghề còn phi thường không tồi, tất cả mọi người ăn thực vui vẻ, đặc biệt là cố lệ, nàng cùng cố hồng kia chính là có thủ hoán, lần này tới cũng là ngại với đại tỷ phu thực sự không tồi duyên cớ, nàng không mua cái gì đồ vật tới. Liền cho 5 đồng tiền bao lì xì, nàng cảm thấy mua đồ vật không có đưa tiền có lời, trời biết ở đưa này bao lì xỉ thời điểm nàng có bao nhiêu không tình nguyện, liền nghĩ có thể ăn nhiều một chút, có thể. Ăn hồi nhiều ít tiền vốn kia đều là kiếm. Chờ trở về thời điểm, bụng đĩnh đĩnh, thiếu chút nữa không đem chính mình căng chết. Triệu chuyện tông mua ngày mai vé xe lửa, đêm nay liền ở nhà khách trụ, triệu chuyện tân đem đệ đệ đưa đến cửa, nhà khách liền ở cách đó không xa. Đều là thành gia lập nghiệp người, hắn cũng không đem đối phương trở thành lúc trước cái kia đi theo hắn mông phía sau liền lộ đều sẽ không đi hài tử, từng bước một đi theo. Như thế nào, sợ ta cho hắn tắt tiền A. Triệu chuyện tân đóng cửa lại nhìn đến trộm tránh ở tường sau, liền cùng kia gián điệp dường như điều tra tức phụ, hơi có chút giở khóc giở cười. Cố hồng chưa kịp trốn, cũng ngượng ngùng thừa nhận chính mình chính là hoài nghi hắn. Rốt cuộc lúc trước chính mình nam nhân chính là một người đem mấy cái đệ mội cấp kéo rút đại, không đến cái gì chỗ tốt, ngược lại bị liên lụy hiện tại mới cưới thượng tức phụ, nàng thật đúng là lo lắng cho mình nam nhân không cấm hống, mặc dù là kết hôn, cũng ngầm trợ cấp những cái đó không biết thỏa mãn người đâu. Nếu là thật sự như vậy, cố hồng thật đúng là làm được ra triệu chuyện tông nguyên bản tưởng kia sự kiện tới. Ngươi nhìn xem ngươi, luôn là cảm thấy ngươi tam thúc già có tiền. Vì cái gì không giúp đỡ nhà các ngươi một ít, tốt nhất cấp đồ vật đưa tiền, cấp thiếu ngươi còn không cao hứng, phóng tơi trên người mình, cũng không gặp ngươi vui ta giúp đỡ chuyện tông bọn họ à. Triệu chuyện tân cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một lần giáo dục tức phụ cơ hội. kia không giống nhau. Cố hồng không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng tam thúc nhiều có tiền a còn có nàng ra ra, lão nhân lão thái thái tiền đều bị tam thúc cấp hống đi rồi, hắn giúp đỡ bọn họ một chút, kia không phải hẳn là sao. Cái gì không giống nhau, người tam thúc cũng có chính mình gia đình. Một khi có tiểu gia đình, càng nhiều đương nhiên là kinh doanh chính mình sinh sống. Ngươi yên tâm, người nam nhân không phải cái loại này hồ đồ viên. Chuyện tông bọn họ cũng đều thành ra lập nghiệp, lúc trước ta cung bọn họ. Bởi vì ta là lao đại, bọn họ vẫn là hải tử, nhưng là mọi việc đều có cái độ. Hiện tại ta ở không hạn cuối giúp bọn hắn, không phải giúp, đó là hại. Nói nữa, chúng ta tương lai cũng sẽ có hại từ đâu ta Cái này đương ba không được cấp hải tử tích có hạ thật dày của cải A, đặc biệt là cô nương, của hồi môn đến nhiều tích có điểm, tỉnh tương lai tùy ngươi cái này mẹ, xem nhân ra đổ vật đều là tốt. Cuối cùng câu nói kia làm cố hồng có chút ý, nàng khuê nữ kia cần thiết tùy nàng A, không theo nàng chẳng lẽ còn tùy triệu chuyện tân cái này cha không thành, mặc dù cố hồng lại như thế nào trái lương tâm, đối với triệu chuyện tân gương mặt kia cũng khen không ra một chữ hảo tới. Chính mình tuy rằng cũng khó coi đi, nhưng là ly xấu vẫn là có một khoảng cách. Bất quá triệu Truyện tân bảo đảm vẫn là thực làm cố hồng vui vẻ, cũng càng thêm tin tưởng chính mình lúc trước làm hạ quyết định không có sai. Được rồi, ngày cũng không còn sớm. Triệu Truyện tân chiều trong phòng đi đến, ở trải qua cố hồng bên người thời điểm, xét đánh không kịp bưng thai mà đem người một phen báo lên, hấp tấp mà vọt vào phòng ngủ, hắn ở nông trường đãi mười mấy năm, vóc dáng không cao. Thân thể chính là thập phần cường tráng, bế lên cố hồng liền cùng bế lên một giường chăn giống nhau đơn giản. Cố hồng nhất thời chưa chuẩn bị, kinh hô ra tiếng, hai điều cách vách gắt gao ôm triệu chuyện tân cổ, ý thức được muốn phát sinh sự, từ cổ đến gương mặt đều hồng thành một đoàn, bình phàm vô kỳ mặt vào giờ phút này cũng ẩn ẩn có diễm sát, phá lệ mê người. Năm chặt thời gian làm chúng ta nhi tử khuê nữ xuất hiện đi. Triệu truyện tân điên điên trong lòng ngực tức phụ, có vẻ thập phần gấp không chờ nổi. Hai người cười đùa, bầu không khí xưa nay chưa từng có hòa hợp. Hiện tại thời tiết dần dần chuyển ấm, nguyên bản cai rắn chắc đại chăn đông liền có vẻ có chút quá mức cầm kền. Lúc trước cô kiến nghiệp cấp khuê nữ mua chăn là cái loại này có thể tháo dỡ xong bảo thai bị, cũng chính là một giường chăn có hai điều bị tâm, môi điều đều là bốn cân trọng, thêm lên vừa lúc là 8 cân, cũng đủ ngày mùa đông sử dụng, chờ thời tiết dần dần chuyển ấm sau. Liền có thể rỡ xuống trong đó một cái bị tâm, quá độ trong lúc, ở phía trên áp chút tởi ra áo bông linh tinh cái. vừa lúc có thể ở xuân thu thiên sứ dùng. Ngươi cũng thật rất đủ ý tứ. Nhìn ở một bên hủy đi chăn cô An An, hứa song song nhịn không được chua lòm nói một câu. Cô An An không do nguyên do, vùng trong tay việc, tò mò chiều nàng nhìn lại. Hứa song song nói ra trong miệng nói tới liền hối hận. Nàng cũng chính là nghe bạn tốt Kim Nghệ nói cô hướng văn tựa hồ cùng cố An An Hảo bằng hữu cái kia thường xuyên cùng nàng cùng nhau ăn cơm tiểu cô nương cặp với nhau, nhất thời có chút khó chịu, lúc này mới buộc miệng thốt ra vừa mới câu nói kia. Chờ bình tĩnh lại cẩn thận ngắm lại, nàng ý tưởng này thực không đứng được chân A, hướng lớn nói nàng cùng cố hướng văn căn bản cái gì quan hệ đều không có, ngay từ đầu chính là chính mình trước động tâm, trước hãy còn dự, hướng nhỏ nói, Cô An An cùng nàng quan hệ chính là bình thường bạn cùng phòng quan hệ, ngày thường ngẫu nhiên sẽ nói chút lời nói, cũng không thập phần thân mật, nàng dựa vào cái gì yêu cầu cố An An đương nàng còn run trong bụng, đoán nàng mỗi ngày suy nghĩ cái gì, hơn nữa, nỗ lực thỏa mãn nàng. Nếu là đem nàng vừa mới phản ứng cùng nguyên nhân nói ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng là nàng đầu góc có bệnh, hứa song song nhận thức đến vừa mới nói là chính mình không đúng. Chính là lại chết muốn mặt không chịu xin lỗi dứt khoát liền bản một khuôn mặt, cũng không dám nhìn thẳng cố An An ánh mắt, coi như vừa mới nói chuyện người kia không phải nàng giống nhau. Ra cửa bên ngoài, cô An An dễ dàng đều không thích cùng người tranh chấp, bởi vì phiền, hơn nữa lãng phí thời gian, nhìn hứa song song trột dạng âm miệng, vừa mới nàng lời nói cũng không có chỉ hướng tính, tuy rằng âm dương quay khí, khá vậy thuyết minh không được cái gì, bởi vậy cô An An chỉ là nhìn nàng một cái liền lười đến lại phản ứng nàng, chuyên tâm sửa sang lại chính mình trên tay đổ vật. Vẫn luôn quan sát đến hai người chi gian gợn sóng Kim Nghệ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên bản chỉ là muốn nhắc nhở một chút hứa song song làm nàng đổi một mục tiêu, nào biết đối phương tính tình như vậy đại, chính mình cùng cố hướng văn căn bản chính là không ảnh sự, dẫn đầu liền ăn thượng giấm, cũng không sợ đem chính mình toan chết, ngay từ đầu Kim Nghệ còn lo lắng hứa song song nói lỡ miệng cung ra bản thân, có chút hối hận chính mình xen vào việc người khác, nhìn hai người tự hổ. Không có muốn xảo lên dấu hiệu, lúc này mới yên lòng. An An, người tiếp được thời gian còn sẽ hồi phòng ngủ sao. Ở chung lâu rồi, hàng tịch mai cũng cô An An cũng quen thuộc rất nhiều, cuối cùng không giống ngay từ đầu như vậy vẫn luôn đều giàu dĩ, không chủ động cùng người nói chuyện, chỉ là nàng tính tình vẫn là nội hướng, nói chuyện ngữ điệu nhỏ rộng, nếu không phải cô An An nhĩ lực hảo. Có lẽ đều nghe không rõ nàng rốt cuộc nói chút cái gì. Chỉ là như vậy hàng tịch mai ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực thượng lại có không giống nhau sáng giỏi. Cô An An đã từng bảng thính quá tiếng Nga hệ trường trinh học. Lúc ấy giáo thụ thỉnh người phiên dịch một đoạn tiếng Nga tiểu thơ. kia đầu thơ vẫn là lớp học đầu người một lần nghe, muốn đem nó phiên dịch hảo. Trừ bỏ từ ngữ lượng muốn phong phú. Ở văn học phương diện tạo nghệ cũng là có chú ý. Lúc ấy cái kia giáo thụ kêu người đúng là hàng tịch mai. Toàn bộ đại trong phòng học trừ bỏ nguyên bản tuyển môn học này 50 cái học sinh, còn có rất nhiều cùng cố An An giống nhau. Đối cái này tiếng Nga học phát triển sử chương trình học có hứng thú học sinh. Lúc ấy cô An An đều thế nàng nhéo đem hãn, lo lắng nàng không dám tại như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện, chính mình đem chính mình cấp hủ chết. Kết quả ra ngoài cố An An dự kiến, hàng thịt mai không chỉ có hoàn chỉnh đem kia đầu thơ phiên dịch xuống dưới, khiển từ dùng câu đều thập phần tuyệt đẹp. Thanh âm tuy rằng vẫn là có chút mềm nhẹ, chính là một chữ một từ đều đọc từng chữ rõ ràng, phối hợp kia đầu thơ chất chứa lãng mạn cảm tình, nghe đi lên phá lệ êm hai, ở nàng phiên dịch xong sau, giáo thụ cùng đồng học đều tự phát vỗ tay. Nhìn hai mắt sáng lên, hoàn toàn bất đồng với ngày thường như vậy ngượng ngủng cô nương cô An An đều sắp cho rằng chính mình nhận sai người, cũng là kêu một từ về sau, cô An An cảm thấy chính mình này bạn cùng phòng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chỉ cần nàng có thể thay đổi chính mình cái kia thẹn thùng sợ người tật xấu, có lẽ nàng là có thể đạt thành mục tiêu của chính mình, trở thành một cái ưu tú quan ngoại giao. Một cái học kỳ mau kết thúc, hàng tịch Mai ở Cố An An thường thường cổ vũ hạ đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại nàng ít nhất sẽ đáp lại người khác tiếp đón, gặp được quen thuộc điểm người, còn sẽ chủ động vấn an. Đương nhiên đầu tiên ngươi đến nhĩ lực hảo, nghe thấy nàng mỗi ức tiêu vẫn an thanh. La Mã cũng không phải một ngày liền kiến thành. Dù sao đến bây giờ mới thôi, cô An An đối hàng tịch mai thay đổi vẫn là xem ở trong mắt hỉ ở trong lòng. Hẳn là không thường đã trở lại đi. Cô An An cười đối hàng tịch mai nói, hiện tại chương trình học cũng không nhiều lắm, ta hẳn là sẽ ở nhà ôn tập cuối kỳ khảo. Chúng ta trường học học đồng vẫn là rất cao, ta muốn thử xem xem có thể hay không bắt được một thường. Thùy một đại học làm đỉnh cấp học phủ học đồng này một khối tự nhiên là sẽ không bùn xịn. Giải nhất học kim tục truyền có 100 đồng tiền, giải nhì học kim 80, giải ba học kim 50, còn có cổ vũ thưởng, 10 đồng tiền. Học đồng là ấn tỷ lệ cấp, cô An An bọn họ lâm sàng y học lần này có 48 cái học sinh, một thưởng một người, nhị thưởng ba người, tam thưởng năm người, cổ vũ thưởng nhiều nhất, ước chừng có 15 người. Lại nói tiếp, chỉ cần học tập nỗ lực, có một nửa học sinh có thể bắt được học đồng. Đầu năm nay đối với sinh viên này chính là rất coi trọng, miễn học phí không nói, lại là cấp trợ cấp, lại là đề cao học đồng tỷ lệ, chỉ cần hơi chút tránh điểm khí, thật sự một chút đều không cần lo lắng cấp người trong nhà gia tăng gánh nặng, không chuẩn còn có thể trợ cấp trong nhà, cho bọn hắn giảm phụ đâu. Cô An An thành tích vẫn luôn đều thực hảo, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, lấy tam thưởng là nhất định, chỉ là giải nhất học kim liền có chút huyền, rốt cuộc danh ngạch cũng liền một cái. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình khảo thí cùng ngày phát huy chính là tốt nhất. Ơn, ta cũng tưởng lấy học đồng, như vậy ta là có thể cấp 3 cái tỷ đều thêm một cái khăn lùa, chờ chúng ta nghỉ về nhà, thời tiết chính vừa lúc, thăm người thân xuyến môn thời điểm, hệ khăn lùa nhất định xinh đẹp. Hàng tịch mai không cảm thấy cô An An nói mạnh miệng, hoặc là cảm thấy nàng lời nói có khoe ra dấu vết, đối với nàng gật gật đầu, cũng tỏ vẻ chính mình kỳ vọng. Cố An An biết Hàng Tịch Mai có 3 cái tỷ tỷ, còn có 1 cái đệ đệ, cha mẹ đối xử bình đẳng, chính là gian mãi đều là trọng nam khinh nữ, tổng cảm thấy nàng một cái cô nương liền không nên niệm như vậy nhiều thứ, trong nhà tiền đều hẳn là tăng cường đệ đệ tới, nếu không phải cha mẹ lập trường kiên định, hơn nữa chính mình xuất giá tỷ tỷ duy trì, nàng sợ là cũng niệm không đến hiện tại. Hàng Tịch Mai đệ đệ so nàng tiểu ngũ tuổi, hiện tại ở đầu năm chung, cũng là tiêu tiền đệ đệ thời điểm. Nàng mỗi tháng ăn mặc cần kiệm gửi tiền trở về, chính là vì đổ ra nãi miệng, làm cho bọn họ có thể xem ở tiền phân thượng đối nàng ba mẹ tốt một chút, đặc biệt là nàng mẹ, sớm chút năm không sinh đệ đệ, nhật tử khổ liền cùng kêu hoàng liên thủy giống nhau. Hàng tịch mai mỗi tháng trợ cấp luôn là hữu hạn nàng tỉnh lại tỉnh, tuần xuống dưới tiền vẫn là hiểu rõ, bởi vậy nàng cũng sớm theo dõi kia bút phong phú học đồng, nàng cũng không cô an an như vậy cao xa chí hướng. Nếu có thể bắt được tăng thưởng, nàng liền có về nhà vẽ xe lửa tiền, còn có thể cấp các tỷ tỷ mua lễ vợ. Hứa xong xong điểm môi, nàng thành tích thuộc về chuyên nghiệp chung du, lấy cái cổ vũ thưởng đều đến xem cùng ngày khảo vận đâu, càng miễn bản càng cao 1-2-3 trờ học đồng. Bởi vậy nghe cô An An cùng hàng tịch Mai nói, ở nàng có chứa thành kiến lỗ thai vẫn là khoe ra chiếm đa số. nha nàng điều kiện không có kim nghệ ra tới hảo, lại cũng không tính kém. Dù sao lên đến trợ cấp đều là nàng chính mình, người trong nhà sẽ không tới cùng nàng muốn, nhưng là muốn càng nhiều tiền tiêu vặt cũng không quá hiện thực, không giống kim nghệ, còn có sung túc sinh hoạt phí. Học đồng thật đúng là không nhỏ một số tiền, đặc biệt là một thưởng, chính là 4-5 tháng trợ cấp, bình thường công nhân 3 tháng tiền lương đâu, có này số tiền, có thể mua nhiều ít xinh đẹp siêu mỹ cùng trang sức, có thể ăn nhiều ít ăn ngon, quan trọng nhất vẫn là hắn đại biểu vinh dự. Tương lai phân phối công tác hảo một chút đơn vị xem lý lịch thời điểm, tự nhiên là ở này đó học sinh bên trong trước điều. Hứa song song biểu hiện lại không sao cả, trong lòng cũng vẫn là ghen ghét. Đầu năm nay học tập bầu không khí nồng hậu, thư viện vị trí đều là đến rửa đoạn, nhiều ít học sinh tự mang tiểu ghế gấp đóng quân ở thư viện, phòng ngủ 10 giờ tắt đèn, bao nhiêu người đánh xuống tay đèn tin như si như say nhìn tân sách, hứa song song cũng không ngoại lệ, nàng tâm cao khí ngạo. Phạm là đều là muốn tránh tiên, nhưng ai làm có thể khảo đến trường đại học này tới đều là ngoại chọn một thiên tri kêu tử, có chút chính lệ, không phải nỗ lực là có thể truy thượng. Hứa song song chính là thuộc về cái loại này nỗ lực lại không thế nào thông minh học sinh. Phía trước ở nguyên lai trường học phòng trừng là nổi bật, đi vào thủy mục đại học, tận lực vài lần, tiểu khảo sau thành tích xếp hạng làm hứa song song nhuệ khí đều bị ma bình, hiện tại ở vào nửa lơi lòng trạng thái, vẫn là học lại không có mới vừa vào tiết học chờ cái loại này nghiêm túc kính nhi Kim Nghệ trong nhà có quan hệ, thủy một đại học tốt nghiệp chứng chỉ là một cái thêm phân hạng, đến lúc đó bảo đảm có thể bị phân phối đi nàng mẹ nó cái kia đơn vị, tiền đồ quan minh, Kim Nghệ cũng liền không có cái gì phấn đấu mục tiêu, hơn nữa nàng từ nhỏ bị sủng đến đại, ái hưởng thụ, lúc trước căn bản là không có hoa quá nhiều học tập thượng, có thể thi đậu thủy một đại học, thuần tí chỉ là bởi vì nàng thông minh, Mặc dù như vậy lười, Lâm Thời ôm chân Phật học mấy tháng cũng có thể có như vậy xuất trúng thành tích, người biến hảo rất khó, đổi bại lại rất dễ dàng, hứa song song cùng Kim Nghệ ở bên nhau lâu rồi, tự nhiên mà vậy đã bị Kim Nghệ cấp mang đi qua, hai phương tác dụng dưới, cũng liền trở thành hiện tại cái này hứa song song. Bất quá cũng may vô luận trong phòng ngủ người rốt cuộc đều có cái gì tiểu tâm tư, lập tức quan trọng nhất vẫn là cuối kỳ khảo, bởi vì chương trình học thiếu Cô An An cũng đói chuyên tâm chuẩn bị khảo thí, cơ bản một cái tuần cũng liền đi phòng ngủ một hai tranh, trong phòng ngủ có vẻ tường An không có việc gì. Chờ đến khảo thí kết thúc, cô An An cũng chuẩn bị về quê đi, càng sẽ không có cái gì cùng bạn cùng phòng tiếp xúc cơ hội. Cuối kỳ khảo thí thành tích sẽ ở kỳ nghỉ gửi hồi từng người hộ tịch sở tại, học đồng trừ bỏ cuối kỳ thành tích, còn có ngày thường biểu hiện, bởi vậy rốt cuộc học đồng hoa lạc nhà ai, còn phải chờ khai giảng mới biết được. Ăn quả đào, ngươi đại tỉ trọ, ngọt thực, ở lên xe lửa trước đều cẩn thận tẩy qua. Triệu chuyện tân tử trong bọc nhảy ra một túi hoa quả, đem bên trong quả đào một đám đưa tới cô An An mấy cái trong tay. Quả đào cái đầu không phải rất lớn, mỗi một cái cũng liền một cái nửa trứng gà lớn nhỏ. Chính là nhìn qua phấn đô đô mang theo nhẹ nhẹ đỏ tươi, chín bộ dáng còn không có ăn là có thể cảm giác được kia đầy đủ nước sốt cùng thơm ngọt hương vị. Cố Hồng nhìn chính mình nam nhân đem chính mình cho hắn cùng chính mình mua trên đường đỡ thèm quả đào liền như vậy đưa ra đi, tim như bị đau cắt, rất muốn trực tiếp giật tay đem những cái đó quả đào lại cứ về. Quả đào là thực ngọt không sai, Cố An ăn, ăn mấy cái ăn quả đào, cảm thụ được đại đường tỷ tựa hồ muốn ăn thịt người tâm mắt, hảo hảo ăn uống trực tiếp giảm bớt một nửa, có loại nuốt không trôi cảm giác, thật là đạp hư như vậy mới mẻ trái cây. Ở đây duy nhất một cái không chịu Cố Hồng tầm mắt ảnh hưởng, Trừ bỏ triệu Truyện tân có lẽ cũng chỉ có cố lệ, cố hồng càng sinh khí, nàng ăn cũng liền càng thơ ngọn thậm chí ở ăn xong trên tay cái kia quả đào sau, còn ra mặt dày cùng đại đường tỷ phu lại muốn một cái, khí cố lệ trong mắt đều mau đột ra tới. Cho ngươi, ngươi không yêu ăn ra, ta giúp ngươi đem ra cấp lột. Triệu Truyện tân đem một cái lột ra quả đào đưa tới cố hồng trước mặt, cố hồng không thích quả đào mặt ngoài kia tầng lông tơ, mặc dù là tẩy lại sạch sẽ. Nàng cũng đối kia tầng ngoại gia có bóng ma, An quả đào là cần thiết muốn lột ra, đến nỗi không thể lột ra giòn đào, nàng cũng sẽ lựa chọn dùng đào tức ra ăn. Nhìn một bên hát tráng bộ dáng lại bình thường trượng phu, cố hồng trong lòng ngọt tư tư, tiếp nhận hắn đưa qua quả đào, đã sớm đem cô An An đám người quên đến góc xó xình đi, một ngụm một ngụm liền cùng ở an vương mẫu nương nương bàn đào dường như, sợ ăn quá nhanh, lãng phí triệu chuyện tân cực cực khổ khổ cho nàng lột quả đào ra vất vả. Đại tỷ phu vừa ra tay, liền biết có hay không, đại đường tỷ vừa mới chính là sắp bạo phát, hiện tại lập tức liền tắt hỏa, cố an an cùng cố hướng văn ở trong lòng cấp đại tỷ phu điểm cai tán, thứ một một lần bội phục hắn ngự thê có thuật. Cố lệ biểu môi, còn không phải là nhị thập tứ hiếu lao công sao, nàng tương lai cũng sẽ có, còn sẽ so đại đường tỷ phu càng cao, so đại đường tỷ phu càng xoái. Cà chua trứng gà cơm đĩa, ớt xanh thịt ti cơm đĩa, Dấm lưu cải trắng cơm đĩa, mì trộn tương. Xe lửa tàu đạo một đầu chuyển đến nhân viên tàu giao hàng thanh âm, bọn họ ngồi chính là buổi sáng 9 giờ xe lửa, hiện tại đã là giờ ăn cơm trưa, vừa mới cái kia quả đào lót lót bụng cũng không tệ lắm, làm món chính, hiển nhiên là không đỉnh no. Các người muốn ăn gì? Lần này tới cấp, mấy người cũng không có chuẩn bị tốt xe lửa thượng thức ăn, phòng trừng tiếp được đi mấy cơm đều nên là ở xe lửa thượng giải quyết. Cô An An xem nhân viên tàu ngừng ở đằng trước vị trí, liền chịu bên người người hỏi còn làm ra bỏ tiền động tác. C cố Hồng đôi mắt bóng tỏa sáng, nuốt nuốt nước miếng, không chút nghĩ ngợi nói ta và vàưi đại tỷ phu muốn hai phân thịt kho tàu cơm đĩa hơn nữa một phần đơn xảo cả chua xảo trứng gà, còn có điệu Tam tiên. Nếu là chính mình ra tiền, cố Hồng là tuyệt đối luyến tiếc điểm như vậy nhiều, này không phải cô An An có muốn mời khách khí từ sao, kia nàng liền không khách khí, Nàng chính là cái kia tính tình, một tìm được cơ hội liền liều mạng chiếm tiện nghi. Cô An An cười cười, coi như là còn kia quả đào nhân tình, không cùng nàng so đo. Hai phân thịt kho tàu cơm đĩa, tam phân mì trộn tường, còn có một phần ớt xanh thịt ti cơm đĩa, hơn nữa một phần đơn xảo cà chua xảo trứng gà cùng một phần điệu tam tiên. Chờ nhân viên tàu lại đây thời điểm, cô An An đưa bọn họ yếu điểm đồ vật báo một lần, đang muốn đưa tiền thời điểm triệu chuyện tân đoạt ở bọn họ phía trước thanh toán. Ngươi làm gì đâu? Cố hồng khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngó tay hung hăng ở triệu truyện tân bên hông một béo chỉ tiếp triệu truyện tân ra giày thịt béo căn bản liền không cảm thấy nàng điểm này động tác nhỏ có gì đâu. Lúc này cố hồng chỉ có thể gửi hy vọng cấp cô An An, muốn nhìn nàng cấp phó đơn, chỉ tiếp cô An An căn bản liền sao không có muốn trả tiền ý tứ, chơ mắt nhìn triệu chuyện tân đem tiền thanh toán. Cố Hồng nhìn kia hai phân thơm ngào ngạt thịt kho tàu cơm đĩa, nghĩ vừa mới hoa cử khoảng, nơi nào còn có ăn cơm ăn uống, chính là lại không nghĩ mất trắng tiền, lại căng cũng liều mạng đem cơm nhét vào bụng. Chờ cơm chiều thời điểm, Cố Hồng có giữa chưa kinh nghiệm giáo hấn, sợ nam nhân nhà mình lại nghèo hào phóng, ở nhân viên tàu một lại đây thời điểm, liền đại Cố An ăn mấy cái dành trước điểm đồ ăn, sau phần dấm lưu cải trắng cơm đĩa, mặt khác gì đều không cần. Bao đồ ăn cơm điễn là nhất tiện nghi đồ vật, cô Hồng cảm thấy chính mình nam nhân nếu là lại cướp trả tiền, nàng tâm cũng sẽ không như vậy đâu. Lần này ta thỉnh, giữa trưa kia đốn chính là tỷ phu người thỉnh khách. Cô An An đoạt ở triệu truyện tân phía trước đem tiền cho, triệu Truyện tân cũng không đoạt, đối với cô An An cười cười, hai người đối hôm nay này vừa ra, trong lòng biết rõ ràng. Này lại là cái gì phát triển xu thế, cố Hồng trong lòng tiểu nhân đấm ngực dừng chân ghen cái gì lưu cải trắng, khó được chiếm tiện nghi cơ hội, là thịt kho tàu không hương, vẫn là cay rát gà khối không tô, hai bữa cơm xuống dưới, cố hồng đã mau hỏng mất. Chờ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, cố hồng đối với gọi món ăn chuyện này đã hoàn toàn chết lặng, nàng nghĩ, ngày hôm qua giữa trưa kêu cơm là nàng nam nhân thình khách, hôm nay hẳn là vẫn là nàng nam nhân đi, kia cũng không nhất định, cố hồng vượng vượng hồ hồ, cảm thấy chỉ dựa vào đoán đã không bảo hiểm. Trung quy chung củ điểm một cái không quý cũng không tiện nghi đồ ăn, cuối cùng là cố lệ cùng lâm nguyệt lượng phó tiền. Cố Hồng có chút hối hận không có công phu sư tử ngoạng, chính là trong lòng ẩn ẩn cũng có một ít dự cảm, chỉ cần nàng còn cùng nàng nam nhân một khối sinh hoạt, tựa hồ liền không có chiếm tiện nghi cơ hội, không chỉ có không có, chỉ cần nàng động cái kia tâm tư, đến cuối cùng rất có khả năng cuối cùng xuất huyết người liền biến thành nàng. Đến ra cái này kết luận Cố Hồng là tuyệt vọng. Nhìn nhìn một bên cho chính mình lột hoạch đào nam nhân, trong lòng một ngọt Tính, còn không phải là không chiếm nhân ra tiện nghi sao, nàng tận lực thử xem đi. Triệu chuyện tân chú ý tới tức phụ tầm mắt, hướng tới nàng hàm hậu cười cười, đáy mắt hiện lên một kia tinh quang. Nhiều đau mình vài lần, nghĩ đến hắn tức phụ cái này tật xấu là có thể sửa sửa lại đi. Tiếp được đi lữ trình tường an không có việc gì, chờ tới rồi ga tàu hỏa thời điểm, riêng tới đón bọn họ trở về xe cũng tới rồi. Cố kiến nghiệp thỉnh giả, mượn đội thượng xe tải lớn, cố an an mấy cái lần này tới nhưng mang theo không ít đủ vật đầu. Tam thúc. Triệu truyện tân thanh âm to lớn vang dội hô cố kiến nghiệp một tiếng, lúc trước phân biệt thời điểm chỉ là kêu thúc đâu, lại một lần gặp mặt, hai người cư nhiên còn mang lên hôn, này thúc tự trước lại bỏ thêm một chữ. Ai? Cố kiến nghiệp thực nghề tình lớn tiếng lên tiếng, dùng sức vô vô triệu Truyện tân bả vai. Tiểu tử ngươi lợi hại. Tự nhiên đem cô ra khó nhất làm nha đầu cấp cưới đi rồi, nghe nói còn đem người chế đến dễ bảo, quả thực chính là dũng sĩ A, cố kiến nghiệp lời nói ý chưa hết, triệu Truyện tân nghe hiểu, lại cũng chỉ là ngây ngô cười. Cố hồng tật xấu nhiều, nhưng là chính mình cũng không thể chọn, dù sao nàng đối chính mình là không lời gì để nói, tâm nhãn là nhỏ chút, người là hoi chút, đổi cái ý niệm tưởng, thành năng người nhà đó chính là hạnh phúc cái kia, nói nữa, cứ như vậy một cái tức phụ. Chính mình có thể giữ lại ứng phó trong nhà mấy cái để đệ muội mội tâm. Triệu truyện tân cũng không phải thật khở à, hắn có thể đáp ứng việc hôn nhân này, không được đầy đủ là vì phụng hiến quang cùng người ta mà là ở hắn xem ra, cố hồng sắc thật là nhất thích hợp người của hắn, hơn nữa trước mắt xem ra, quyết định của chính mình cũng không có sai. Tuy rằng lãnh trướng, chính là rốt cuộc còn không có làm rượu, ở rất nhiều người trong mắt không có làm rượu hôn lệ đó chính là không hợp pháp. Chỉ là kêu một chương hơi mỏng giấy có thể đại biểu cái gì à, bởi vậy triệu truyện tân lần này tới riêng mang theo chút lễ tới bái phòng cố hồng trường bối, cũng coi như là đem hai người sự hoàn toàn ở các hương thân trước mặt quá quá minh lộ. cố kiến nghiệp nghĩ nhà mình cái kia đại tẩu cùng đại cháu trai mấy ngày nay ở trong thôn biểu hiện, thế cái này cháu rể nhéo đem mồ hôi lạnh, chờ quay đầu nhìn nhìn một bên đại chất nữ khi, cô kiến nghiệp lại cảm thấy tựa hồ không có gì sự. Cái này đại chất nữ chính là đại tẩu tự mình dạy ra, mấy năm trước hai mẹ còn đánh nhau hình ảnh đoàn người còn ấn tượng khắc sâu đâu. Bất luận đại tẩu cùng đại cháu trai suy nghĩ cái chiêu gì, cố kiến nghiệp nghị chính mình, cái này đại chất nữ nhất định là có ứng đối phương pháp. Chế phục một cái người đàn bà đánh đá biện pháp chính là so nàng càng bác, ở điểm này, cố kiến nghiệp đối cố hồng cho tối cao tín nhiệm. Quả nhiên, cố hồng cùng triệu truyện tân tới rồi thôn tiểu phong, này vương mai lập tức liền bạ pháp. Hồng Nhi Nhi, đây là người đối tượng A. Những cái đó nghe được tiếng gió thôn người tò mò chỉ vào triệu chuyện tân hỏi. Phía trước cố hồng kéo dài tới 28 đều không kết hôn, người trong thôn nhưng có không ít chuẩn bị chế dễ ớ, mắt như vậy cao, cũng không biết tương lai là phải gả cho cái dạng gì nam nhân đâu. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên thập phần xuất chúng A. Hắc, đó là bởi vì chịu khổ nhọc. Cháng, kia cho thấy thân thể hảo có một đống sức lực thế nào đều không đói chết. Huynh đệ tỉ mụi nhiều, không phải đều đã thời gian nghỉ kết hôn sao, trong thôn nhiều chính là những cái đó một ổ huynh đệ tỉ mụi, cũng không gặp nhân gia nhật tử quá không đi xuống A. Nghe nói vẫn là cùng cố hồng một cái trường học sinh viên đâu, tiền đồ lớn đi, tuy rằng lùn chút đi, chính là người nơi nào có hoàn mỹ đâu, ngươi cho là cố già kia hai cái tôn tử A. Ở trong thành cô nương thoạt nhìn là khuyết điểm địa phương, Ở dân quê xem ra đó chính là ưu điểm. Nói nữa, cái này niên đại nâng ra sinh viên ba chữ, cũng đủ cho người ta mạ lên kinh quang. Này quang đem đôi mắt đều chọc mù, nhìn vấn đề còn có thể trực quan chuẩn sắc sao. Dù sao đều là thấy thế nào như thế nào hảo, chính là không tốt, cũng có thể não bổ thành hảo. Đối với cố Hồng tìm như vậy một cái đối tượng, người trong thôn đều là bảo trí rất cao tán dương. Duy Độc Vương Mai Ngoại Lệ Bởi vì cái kia xấu con rể quải nàng khuê nữ, không chịu cho nàng nàng định ra lễ hỏi không nói, kia nha đầu chết tiệt kia còn đứng người ở bên ngoài bên kia, nàng nơi nào có thể nhận đến đi xuống, đều cùng ta về nhà đi. Vương Mai đẩy ra những cái đó xem náo nhiệt, chạy nhanh nắm khuê nữ về nhà, cũng không có phản ứng triệu chuyện tân ý tứ, cũng may triệu chuyện tân ở tới phía trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy sinh khí, cùng người trong thôn nhiệt tình trao hỏi. Xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo hai người phía sau rời đi. Trưa hôm đó, cố ra liền bạo phát một hồi đại chiến, còn dẫn ra một cọc chuyện cũ năm xưa. Vương Mai một hồi ra liền đem cửa đóng lại, đi theo phía sau muốn đi theo lại đây xem náo nhiệt người trong thôn đều bị nảy trọng trọng tiếng đóng cửa hoàng sợ. Nhìn muốn xem kịch vui tự hồn là không quá khả năng, chỉ có thể tứ tán rời đi. Các ngươi sự ta không đồng ý. Vừa vào cửa Vương Mai đối với khuê nữ chính là một giống. Đỏ mặt kia thai, vừa thấy liền không vui. Mẹ ngươi làm gì đâu, thiếu chút nữa không đem ta nam nhân cũng quăng ngã. Cố hồng cũng không phải là cái loại này túi chút giận, vừa mới triệu chuyện tân là đi ở cuối cùng đầu. Vương Mai ném môn thời điểm ván cửa thiếu chút nữa không quăng ngã ở triệu truyện tân trên mặt. Nếu không phải hắn cơ linh dùng sách theo bao vây chăn chắn này cái mũi phi đâm xuất huyết tới không thể. Nếu là thật đụng vào, kia mặt không phải càng không thể nhìn sao. Cố hồng chính mình đều luyến tiếc khi dễ hắn đầu, lại như thế nào sẽ cho phép nàng cái này mẹ khi dễ đâu đôi tay chống lạnh bất mãn mà đối với Vương Mai trách cứ nói. Ngươi cái này tiểu bạch Nhã làng, ngươi là muốn tức chết ta a ta không sống. Vương Mai trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Ta như thế nào bạch Nhã làng, trước kia công tác thời điểm, mỗi tháng ta đều cho ngươi tiền hiếu kính, quốc tử cho ngươi thứ gì, vai không thể để tay không thể chọn. Bạch dài quá một cái người cao to, một đại nam nhân, còn phải dựa người dưỡng, rốt cuộc ai mới là Bạch Nhãn Lang A. Cố hồng không có sinh viên thanh niên trí thức tay nải, học vương mai kêu bộ dáng cũng hướng trên mặt đất một chuyến, khóc hào thanh âm so nàng còn đại. Triệu Truyện tân ở một bên yên lặng nhìn tức phụ như thế không màng hình tượng bộ dáng, nhìn cảm thấy chờ mẹ vợ bãi bình sau, nhà mình kia hai cái lao nhân phòng trừng cũng không phải hắn tức phụ đối thủ, đặc biệt là mấy cái để mua ấy. Cũng là độc quá chút thư, chiếm tiện nghi kia đều là ám tới, chính mình tức phụ như vậy trực tiếp một người, trực tiếp rồi trở về làm cho bọn họ không mặt nuôi sau phòng trừng cũng không dám lại đến. Triệu Truyện tân lại nói tiếp cũng thật là một cái hảo đại ca, chính là hiện tại đệ mội không phải đều đã thành ra sao, Hắn rốt cuộc cũng chỉ là thân ca không phải thân ba à, nói thật, ở chính mình nói cho người trong nhà muốn kết hôn, bọn họ kia do do dự dự tư thái vẫn là thực thương triệu chuyện tân tâm. Bọn họ không nghĩ hắn kết hôn, còn không phải là nghĩ hắn tránh tới tiền đều có thể về cả nhà hưởng dụng sao, chính là kia lại rửa vào cái gì đâu, chính mình lại không phải coi tiền như rác. Hắn cũng là cá nhân, nhiều ít vẫn là có chính mình tư tâm, tương lai thân cốt nhục so với đệ đệ mội mội tới, nhất định là càng quan trọng. Triệu chuyện tân tin tưởng, chỉ cần bọn họ nhìn đến quá cố hồng, bọn họ thân đại tẩu, tuyệt đối sẽ đem chính mình những cái đó tiểu tâm tư phóng trong bụng. Về sau có lẽ sẽ không có khi còn nhỏ như vậy thân mật, nhưng là ít nhất còn có thể bảo trì trên mặt hài hòa, chỉ là như vậy, triệu Truyện tân cũng đã thập phần và mãn. Quốc tử đó là ngươi đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy nói ngươi đệ đâu? Vương Mai bị cố hồng kia cao vút một giọng nói hoàng sợ, la lối khóc lóc động tác đều tạm dừng một chút, chính là nàng rốt cuộc vẫn là cố hồng thân mụ, như thế nào sẽ cho phép chính mình sợ chính mình nuôi lớn khuê nữ đâu? Nói nữa, Ngươi hiện tại nhật tử hảo quá, liền không thể giúp đỡ ngươi đệ đệ một ít, ngươi ba là cái không lương tâm, hiện tại liền cấu ngươi nhị thúc ra hài tử, trong mắt nào còn có chúng ta nương mấy cái, ngươi đệ đệ cũng chỉ có thể dựa ngươi cái này lại tỷ, còn có ngươi cháu trai, bây giờ còn nhỏ đâu, nhìn chính là cái cơ linh, ngươi nếu có thể nhiều giúp ngươi đệ đệ một ít, tương lai kia hài tử tiền đồ cũng sẽ không quên ngươi. Vương Mai tật xấu một đống lớn, đối hài tử thật là thật sự yêu thương chính là nàng cũng có chính mình tật xấu, đó chính là tổng nghị ở trong bọn trẻ thực thi bình quân chủ nghĩa, làm nhật tử hảo quá giúp đỡ nhật tử không hảo quá, quan trọng nhất, khuê nữ có tiền đồ, về sau hiển nhiên là muốn ở thành phố lớn sinh hoạt sẽ không thường xuyên đã trở lại, ở vương mai xem ra, chính mình về sau liền phải cùng nhi tử một khối sinh hoạt, tự nhiên nghĩ nhiều giúp nhi tử tranh thủ một ít. Phi, Cố Hồng nếu không phải Cố Kỵ đó là nàng thân mụn, Trực tiếp một ngụm nước bọt phun trên mặt nàng. Quốc tử không hảo hảo đọc sách đó là ta buộc hắn sao? Ta hiện tại nhật tử qua đến hảo. Ngươi là chưa thấy được ta lúc trước thi đại học khôi phục thời điểm. Không biết ngày đêm đọc sách sao? Hắn không tiền đồ đoán chính hắn. Còn có hắn cái kia nhi tử. Ta ăn no không có chuyện gì giúp người khác dưỡng hài tử. Đừng nói hắn hiện tại cũng liền 2 tuổi. Nhìn không ra có hay không tiền đồ. Chính là có tiền đồ quan ta cái này cô cô gì sự à? Ta có kêu tiền còn không bằng tỉnh cho ta chính mình hoa hoa đâu. Cố hồng nói liên châu mang tháo, đem vương mai nói sửng suốt sửng suốt, đầu hóc đều hồ đồ, không mang theo nhập cố hướng quốc là con của hắn, nghe tới thật đúng là rất không tiền đổ một cái đại tiểu tử. Nàng như thế nào bị cái kêu nha đầu chết tiệt kia cấp mang đi qua, vương mai khí trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, dầm dầm chân chỉ chỉ trên mặt đất cố hồng, lại nhìn nhìn cố hồng phía sau triệu truyền tân, một bụng hỏa cũng không biết sao phát. Trên mặt đất dơ, triệu chuyện tân thấy thế chạy nhanh đem cố hồng cấp nâng lên, cho nàng vô vô phía sau cho bụi, đạt được cố hồng một cái ngựa ngùng mỉm cười. Vương Mai thấy chỉ cảm thấy hỏa lớn hơn nữa. Thì, ngươi cũng không thể như vậy cùng chúng ta mẹ nói chuyện A. Một cái hơn 20 tuổi cô nương sốc lên rèm cửa từ buồng trong đi ra, sóng vai tóc ngắn nhìn qua có chút béo, diện mạo còn rất bình thường, chỉ là ngược đại mông đại, nhiều vài tiêu ý nhị. Đây là cố hướng quốc tức phụ hoàng tu quên, bụng hơi hơi có chút đô lên, đây là lại có mang. tu nguyên lai like đều ở nhà đâu. Cố hồng liếc đệ tức phụ liếc mắt một cái, đối với nàng phía sau sợ hãi rụt rè túi đầu không dám nhìn nàng đệ đệ cố hướng quốc, một tiếng hừ lệnh. Đừng dọa ngươi đệ tức phụ, nàng bụng chính là ngươi nhị cháu trai. Vương Mai ở khuê nữ trước mặt ngăn cảng cản, này khuê nữ khởi sướng tiêu đến chính mình cũng phạm sợ. Cũng không thể làm nàng mỗi cái cô kỵ bị thương nàng bảo bối kim tôn. Mẹ mới vừa nói ngươi sao tưởng. Cố Hồng nhìn phía sau đệ đệ cố hướng quốc hỏi, đối với cái này đệ đệ, nàng còn xem như có như vậy một đinh điểm cảm tình, đương nhiên điểm này cảm tình so với chính mình tới vậy kém xa. Khi còn nhỏ bọn họ huynh muội cũng xác thật có một đoạn cảm tình thực tốt thời điểm, đặc biệt là lúc trước ăn chung nổi thời điểm, đệ đệ từ nhị phòng mấy cái đường mỗi nơi đó đoạt cái gì ăn ngon. Cũng luôn là không quên nàng kia một phần, bởi vậy mấy năm trước nàng công tác, mỗi tháng cấp trong nhà mấy đồng tiền, này đó tiền đa số hoa ở đệ đệ trên người, nàng cũng chưa nói cái gì, coi như khi toàn khi còn nhỏ kia một phần tình, chỉ là cố hồng trung quy vẫn là ích kỷ, càng nhiều, nàng là không. Muốn cấp? Mẹ nói cũng không sai, người chính là sinh viên, chúng ta toàn bộ huyện Liên Dương mới nhiều ít cái sinh viên A. Đại tỷ phu gì cũng không nghĩ ra liền nghĩ đem ngươi cấp cưới đi, nào có như vậy tiện nghi sự A Cố hướng quốc giật giật miệng, nhìn cố hồng sắc bén tầm mắt nguyên bản là tưởng lưới bước, chính là bị tức phụ ở phía sau ninh một phen, đối phương lại khoe khoang đỉnh đỉnh chính mình bụng, chung quy vẫn là đã mở miệng. Mẹ nó tuổi cũng lớn, chị chồng kết hôn sau chúng ta cũng coi như phân ra, ngươi có tiền đồ, mỗi tháng cấp mẹ nhiều ít sinh hoạt phí cũng nên có cái định số. Hoàng Tú Quyên ở phía sau lại đi theo bổ sung một câu. Là cho mẹ sinh hoạt phí, vẫn là cho ngươi cùng ngươi trong bụng cái kia tiểu tể tử sinh hoạt phí A ta phi. Cố hồng đối thân mụ có điều cố kỵ, đối cái này để mọi nhưng không có. Trực tiếp phun ra nàng một ngụm nước miếng, gây tẩm Hoàng Tú quên một trận nôn khăn, chảo quá một bên cố hướng quốc tay áo dùng sức lau mặt. Ngươi làm gì đâu? Vương Mai khí đẩy khuê nữ một phen. Cảm thấy này nữ nhi thật là càng lớn càng không chi kỷ, chính mình cực cực khổ khổ ra tiền cung nàng đọc sách, đến cùng khai nàng chính là như vậy báo đáp nàng. Lễ hỏi gì đó liền đi theo trong thôn đại lưu đi, nhiều không có, dù sao hai ta đã lên chứng, nên làm cũng đều làm, các ngươi chính là không nhận, cũng không cái gọi là, cùng lắm thì ta liền không từ nhà mẹ đẻ xuất giá, dù sao đều khi nào, thành phố lớn nhưng không chú ý này đó, có giấy hôn thú. Chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Ngươi dám. Cố hồng nói xong lời nói sau vương mai đối với nàng chính là một giống. Mẹ. Triệu Truyện tân xem có muốn nháo cương xu thế, nghĩ ở bên trong hòa giải một chút. Ai là mẹ ngươi? Vương mai hướng về phía triệu Truyện tân chính là một giọng nói. Nếu không phải cái này lại lùn lại xấu lao nam nhân keo kiệt, chính mình khuê nữ sẽ cùng nàng nháo đến như vậy cương sao. Điểm này nàng thật đúng là hoan buổng triệu chuyện tân. Nàng định lễ hỏi cao, triệu Truyện tân không muốn đương coi tiền như rác, chính là vẫn là nguyện ý ra một nửa, chỉ là cố hồng không vui, chết ngoan cô không chịu nhiều đến. Tam chuyển một vang ra xinh kim, tính lên cần phải hơn trăm, kia cũng không phải là một phần thịt kho tàu cơm đĩa, lại nhiều điểm điểm đồ ăn đỉnh thiên cũng liền mấy đồng tiền sự, cố hồng có thể nhịn xuống mấy đồng tiền, chính là hơn trăm sự, cũng đủ đào giống nàng cùng triệu truyện tân sở hữu vấn riêng cho nàng một cây đao làm nàng trực tiếp cắt cổ càng mau một ít. Ngài là Hồng nhi mẹ, cũng chính là ta mẹ, hiếu kính tiền chúng ta phu thế là không phải ít, hiện tại ta cùng Hồng nhi cũng là dựa vào trường học trợ cấp sinh hoạt, trong tay dư tiền không nhiều lắm, về sau mỗi năm cho ngài cùng tháng 3-5-4 không đồng tiền, cũng là chúng ta tiểu tâm ý, trở về sau chúng ta công tác, này hiếu kính tiền tự nhiên còn sẽ thêm. Triệu Truyện Tân cùng cố Hồng trợ cấp không có cô an an bọn họ trường học cao. Triệu chuyện tân cương vị đặc thù, mỗi tháng 20 khối, cố hồng càng thiếu một ít, 18 đồng tiền một tháng, trừ bỏ 8 đồng tiền một tháng tiền thuê nhà, cùng sinh hoạt phí tổn, có thể tỉnh xuống dưới tiền trên thực tế không nhiều lắm, đặc biệt là trở về sau nếu là có hài tử, nếu không có chức kia tích cóp xuống dưới những cái đó tiền căng tự tin, hai người cũng không dám tưởng hài tử chuyện này. Nông thôn bên trong phân gia khuê nữ không phân gia sản, Chính là đồng dạng cũng không gánh vác phụng dưỡng lao nhân trách nhiệm, triệu Truyện tân chủ động đưa ra cấp lao nhân hiếu kính tiền, đã là rất khó đến. Vương Mai lại không cảm kích, khuê nữ tương lai nếu là công tác, một tháng tiền lương đều không ngừng 50 khối đâu, này số tiền vẫn là cho nàng cùng cố kiến quân, một nửa phân kia không phải tống cổ ăn mày sao. Kêu lễ hỏi đâu? Vương Mai truy vấn một câu. Lễ hỏi, triệu Truyện tân còn chưa nói xong đã bị cố hồng đánh gãy lời nói. Chúng ta đều lênnh chứng lễ hỏi cũng chính là đi cái lưu trình cái này ra ta đừng ra mẹ ngươi nếu là muốn hỏi này đó ta liền một câu 50 đồng tiền thêm một cái đồng hồ đồng hồ ta mang về 50 đồng tiền ngươi lưu lại muốn làm gì ta đều mặc kệ mặt khác muốn lại nhiều cũng không có nguyên bản cố Hồng liền 50 đồng tiền đều nghĩ mang đi một nửa chính là dù sao cũng là chính mình hôn lễ nàng vẫn là không muốn đến lúc đó làm qua loa lúc này mới lại lui một bước Ngươi cũng đừng ép ta, đệ đệ khi còn nhỏ làm ra như vậy sự, nếu là chuyến ra đi, sợ là nhị thúc là có thể đánh chết hắn, về sau người một nhà cũng không cần ở trong thôn sinh hoạt. Cố hồng lạnh lùng nhìn đệ đệ, nhìn thấy hắn đáy mắt kinh hoàng thức khắc khẳng định chính mình lúc trước suy đoán, tâm lệnh nửa thanh. Ngươi đệ đệ làm gì sự, ngươi cấp nói rõ ràng. Vương Mai cảm thấy khuê nữ là càng thêm tiên đồ, còn sẽ hoan uổng chính mình thân đệ đệ tới, cố hướng quốc tuy rằng không tiền đồ. Chính là trước nay cũng chưa làm qua quá phận sự à. Chính ngươi hỏi hắn, lúc trước lệ ni nhi rớt trong nước, rốt cuộc là ngoài y muốn vẫn là hắn cấp đẩy xuống. Cố Hồng chỉ chỉ một bên cố hướng quốc, trước kia nàng trong lòng liền nói thầm, vì sao từ cố lệ rơi xuống nước sau, hắn nhìn cố lệ ánh mắt liền cùng xem quỷ dường như, có đôi khi cùng các nàng tỉ mội cãi nhau, cũng là chính mình ở phía trước chống đỡ, cố hướng quốc liền ở phía sau giảng ngu Phía trước nàng cũng chỉ là suy đoán, chính là hiện tại cố hướng quốc kinh hoàng phản ứng lại khẳng định nàng cái này ý tưởng. Người đem nói rõ ràng. Vương Mai nốt lại cửa gỗ trực tiếp bị cố lệ một chân đá văng, hấp tấp vọt vào tới, chỉ vào cố hồng hỏi. Không ai biết nguyên lai cố lệ vẫn luôn ở phía sau nghe lén, liên quan nói ra cái này đại sự cố hồng giật nảy mình. Người nói gì đâu, hồ liệt liệt, lệ ni nhi không phải chính mình rất trong nước sao. Vương Mai trong lòng hoàng hốt không chút nghĩ ngợi trực tiếp cho Cố Hồng một cái tát, oan trách nàng nói cái gì mê sảng, làm hại Cố Lệ nghe xong đi. Cố Hồng Nguyên bản cũng là hối hận, rốt cuộc Cố Hướng Quốc là nàng thân đệ đệ, nếu là hắn thanh danh không hảo, chính mình lại có thể được đến cái gì chỗ tốt, chính là Vương Mai kia không chút nghĩ ngợi một cái tát hoàn toàn đánh gãy nàng lý trí. Cái gì kêu nói bậy, chính ngươi hỏi một chút hắn, lúc trước mãi mang theo bọn họ tới trong nhà ăn uống thả cửa, ăn hơn phân nửa tinh lương. Không phải ngươi vẫn luôn ở ta cùng đệ đệ trước mặt oán giận sao, hướng quốc còn không phải bởi vì ngươi những lời này đó lúc này mới đi khi dễ cố lệ. Cố hồng bụ mặt chỉ vào một bên co rúm ở hoàng tú quên phía sau đệ đệ, lạnh rộng thét hỏi, chính ngươi nói, cố lệ không phải ngươi đẩy xuống, nếu là dám nói dối, khiến cho ngươi tức phụ trong bụng hải tử đương trường bị mất mạng. Cuộc sống này không phát qua. Vương Mai kêu trời khóc đất, chính là không cho nhi tử nói chuyện, Bởi vì nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng đã khẳng định hơn phân nửa, lúc trước cố lệ rơi xuống nước, chính mình oán trách đem giặt quần áo sống đẩy cho nàng khuê nữ, lại để xót mấy ngày nay vẫn luôn trầm mặc quá mức nhi tử, hiện tại nghi đến, kỳ thật đã sớm đã hiển lộ dấu vết. Nay không khỏi cũng thật là đáng sợ, cố lệ rơi xuống nước thời điểm mới 5 tuổi, cố hướng quốc cũng liền vừa 7 tuổi, hắn như vậy tiểu là có thể đem tiểu mội mội đẩy đến trong sông, còn che giấu ngần ấy năm. Này tâm tư rốt cuộc bao sâu A. Ba, 3. đại bá. Cố lệ cũng mặc kệ vương Mai la lối khóc lóc, bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài. Không được, không thể làm nàng đi ra ngoài. Vương Mai cấp điên rồi, dùng sức vô vô cô hừng bối, hận chết cái này không lửa lời khuê nữ. Mẹ, Hồng Nhi hiện tại là ta thức phụ, nàng cũng chưa nói lời nói dối. Ngươi nếu là như vậy đánh nàng, ta cái này trượng phu vẫn là muốn che chở. Triệu truyện tân cao mày đem cố hồng hộ ở sau người, vương mai kia trọng trọng vài cái đều đánh vào triệu truyện tân trên người. Chỉ là nàng một thân ngật đắp thịt, ngược lại chụp đến vương mai tay hồng. Chờ cố ra người nghe được bên kia động tinh thời điểm, nơi đó đã sớm đều đã nháo xong rồi. Nguyên lai thật đúng là đại đường huynh đẩy đến bốn đường thỉ. Cố an an nghe mãi mãi chuyển quay lại tới tin tức, cả kinh trong tay dưa hấu đều mau rớt. Ai nói không phải đâu. Miêu thúy hoa thở dài kia tiểu tử bị ngươi đại bá đánh gần chết mới thôi một đốn, còn ồn nào ngươi bốn đường tỉ kỳ thật đã sớm đã chết, lúc trước hắn dọa tròn váng, chơ mắt nhìn người ở trong sông không khí, đều chim xuống, nguyên bản nghĩ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng ai ngờ ngươi bốn đường tỉ cư nhiên lại sống, còn bị đi ngang qua thôn dân cứu đi lên, hắn hồ liệt liệt hiện tại lệ ni nhi không phải lệ ni nhi, mà là trong sông thủy quỷ, một miệng mê sảng. Miêu Thúy Hoa là thật sự ghét cái kia đại tôn tử Hảo hảo một đại nam nhân chuyện gì đều sẽ không làm, khi dễ nhỏ yếu nhưng thật ra rất lợi hại, chỉ là đáng thương Lệ Ni Nhi, vốn đang là khổ chủ, bị cố hướng quốc như vậy vừa nói, liền thành quỷ quái. Tuy rằng rất nhiều người đều biết đây là hắn hồ ngôn loạn ngữ, chính là cũng có không ít người cảm thấy cố hướng quốc nói có lẽ là thật sự, sợ là đối lệ Ni Nhi thanh danh không tốt. Bất quá miêu thúy hoa nghĩ lại tưởng tượng. Này đó hài tử tương lai còn có thể hay không hồi thôn tiểu phong đều không nhất định đâu, kỳ thật người trong thôn tin đồn nhảm nhí đối bọn họ ảnh hưởng thật đúng là không lớn, bị nói mấy khẩu cũng không phải ít một miếng thịt. Người trong nhà cũng đều là như vậy tưởng, duy độc cô an, an biết, cố hướng quốc nói sợ là thật sự, cái kia chân chính cố lệ là thật sự đã chết, phía sau sống lại, là hiện đại một sợi u hồn. Kia đại đường ca cuối cùng thế nào? Cô An An nhịn không được truy vấn một câu. miêu Thúy Hoa vầy vây tay, bị ngươi đại bá tấu một đốn. Lúc trước phân ra thời điểm không phải cho ngươi đại bá mẫu để lại một số tiền sao. Bị ngươi đại bá lục tung phiên ra tới. Hắn nói hiện tại hắn không nhận đứa con trai này. Lúc trước kia số tiền là cho con của hắn lưu. Hiện tại tự nhiên là muốn thu hồi tới. Ngươi đại bá nương nhưng thật ra tưởng náo. Chính là con ở chúng ta cố ra phòng ở đâu. Nếu là thật sẽ rách mặt, cùng ngươi đại bá ly hôn. Này phòng ở bọn họ cũng trụ đến không được Người bốn đường tỷ lần này cũng lợi hại Trực tiếp làm người nhị bá đem quốc tử ném vào lúc trước nàng rơi xuống nước cái kia trong sông Hắn bỏ lên tới Lệ ni nhi liền dùng gậy che đánh tiếp Thẳng đến hắn chân rút gân Mau chìm xuống lúc này mới cho phép ngươi đại bá mâu đem người liêu đi lên Đi nửa cái mạng Nàng nhưng thật ra không có hại Bất quá nhị ca cũng khó được cứng nhắc một lần Cố kiến nghiệp cười cười Bất quá cũng sảng khoái Nếu là quốc tử đẩy chính là An An, ta cũng sẽ không làm hắn đi lên. Nguyên bản cố hướng quốc ở trong thôn thanh danh liền không tốt, hiện tại lại ra như vậy sự, chỉ sợ về sau ở trong thôn nhật tử liền càng gian nan. Cũng là, vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, cố hướng quốc kết hôn là lúc trước cố hướng quốc cho hắn lưu tiền, còn có trong nhà mấy gian căn phòng lớn, vương mai liền một cái nhi tử một cái khuê nữ, phòng ở nhất định là cho nhi tử. Cố gia nhà cũ tuy rằng tuổi tác dài quá chút, chính là rắn chắc còn đại, so trong thôn đa số nhân gia phòng ở đều hảo, tuy rằng cố hướng quốc không quá tranh đua, vẫn là có nhân gia nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây. Hiện tại trong nhà tiền không có, cố hướng quốc lại không giống như là cái loại này có thể làm việc, lại bối như vậy hư thanh danh, nhất tiền đồ đại tỷ cũng đắc tội không nhiều ít cảm tình, hắn cái kia tức phụ còn nguyện ý hay không cùng hắn quá đi xuống cũng không nhất định đâu. Bất quá nơi này đầu rốt cuộc còn có một cái năm tuổi tiểu cô nương mạng người ở, mặc dù khi đó cô hướng quốc cũng chỉ là cái hài tử, nhưng xem hắn mấy năm nay cũng không có muốn tranh thủ cố lệ tha thứ ý tứ, người như vậy cũng không đáng giá tha thứ, vô luận tương lai rơi vào cái dạng gì kết cục, chỉ có thể là gieo gió gật báo. Bởi vì bạo phát như vậy lại sự, ánh mắt mọi người đều bị cố hướng quốc hấp dẫn, hắn thức phụ ở sự phát cùng ngày liền chạy qua nhà mẹ đẻ. Hiện tại thái độ mặc danh, Vương Mai xuất đầu mẹ chán, nơi nào còn có tâm tư phản ứng khuyên nữ, nói nữa, nàng cảm thấy hết thảy đều là khuyên nữ gây ra, hận nàng còn không kịp đâu, hiện tại đều không vui thấy nàng. Sự phát ngày hôm sau, Cố Hồng cùng Triệu Truyện Tân liền rời đi thôn Tiểu Phong, xách tới đồ vật một nửa xách đi cố kiến đảng ra cho thân ba, một nửa xách đi cố kiến nghiệp ra xem như cấp cố lao đầu cùng Miêu lão thái hiếu kính. Tốt xấu vẫn là khuyên nữ. Cố Hồng cũng có chuyển biến tốt đẹp xu thế, xét thấy hiện tại sự tình sắc thật nhiều, Cố Hồng cùng triệu Truyện tân cũng đã lên chứng, bởi vậy thương lượng một phen, Cố kiến quân làm chủ làm mấy bảng tiệc rượu, thỉnh một ít bạn bè thân thích tới an tịch, ở thôn tiểu phong đêm này phiên hôn sự quá cái minh lộ. Hai người niên cấp cũng sắc thật lớn, đối với như vậy nghi thức xã giao cũng không có quá nhiều để ý, cũng thập phần vui vẻ cố kiến quân tính toán. Tiệc rượu là ở cố kiến đảng gia tổ chức. Cách một cái hằng rào, vương mai củng cố hướng quốc đại môn cầm đoán, nghe nói từ trong nước liêu thượng sau liền cảm nhiễm cảm bạo, hiện tại toàn ra im mắng, cùng cách vách náo nhiệt tiệc rượu cách thành hai cái thế giới. Đối với cố lệ tới nói, chính mình cũng coi như là hoàn thành lúc trước xuyên qua tới hứa hẹn. Tồn tại chịu đựng mọi người chỉ chỉ trò trò, phu thê phản bội chính là đối hắn tốt nhất trả thủ. Tiệc rượu sau khi kết thúc cố hồng cùng triệu truyện tân liền rời đi. Rốt cuộc cố kiến đảng ra phòng ở cũng không rộng mở, cố hồng bọn họ còn phải đi một chuyến triệu chuyện tân gia trông thấy trưởng bối thân hiếu, trước khi đi cấp cố kiến quân cùng cố lao đầu một cái địa chỉ, nếu có tổ chức hôn lễ tính toán, thỉnh bọn họ làm nhà mẹ để người đi tham gia hôn lễ. Cố hồng hôn sự ở hôn loạn hòa bình đạm trung hạ màn, Lâm Nguyệt Lượng cùng cố hướng võ hôn lễ liền sẽ không đơn giản như vậy.